h a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới 14 ờ i chương 366 kỳ là cửa chuyển tiểu thế giới, vù, không gian biến hóa, đấu chuyển tinh di, tiến vào b í cảnh môn hộ một khắc đó, tần dịch trước mắt, chính là một hoa, khi hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía thời gian, thình lình đã đi đến một mảnh, hoàn toàn xa lạ trên bầu trời, trong vòng trời, biển mây bốc lên, Mặt trời lại là nửa trong suốt màu vàng nhạt. không tốt, tần dịch mới vừa thấy rõ mặt trời màu sắc, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. bởi vì, có một luồng khủng bố khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lực, tác dụng ở trên người hắn, đem hắn liều mạng kéo xuống. n à y cố trọng lực, so với tây bắc thiên khiển chi uyên sức mạnh, khủng bố hơn trăm lần, ngàn lần, tần d ị ệ t theo bản năng muốn thôi thúc chân nguyên bay lên trên đồn do đó chống lại này cố trọng lực nhưng kinh hãi căn bản là không có cách thôi thúc đồn quang trong cơ thể hắn chân nguyên âm vu đầy tử khí co lại thành một đoàn dường như khối thép viên trì mặc cho hắn thần niệm ý thức làm sao chỉ huy chân nguyên đều không phản ứng chút nào phiền phức dù cho thương vô cứu, đã sớm nhắc nhở qua cửa c h u y ể n tiểu thế giới đặc thù. nhưng giờ k h ắ c này, tần dịch vẫn cứ có chút không ứng phó kịp. Hắn lại nỗ lực thao túng lực lượng không gian, dựa vào hư không lực lượng phi đổn, hoặc là trốn vào hư không. kết quả, Hắn nhưng là sắc mặt nhất bạch, d ê n lên một tiếng, hiếm thấy chịu một điểm nhẹ nhàng phản phề, ở Hắn cảm ứng bên trong, bốn phía không gian, tuy cũng không so với ngoại giới kiên cố bao nhiêu, nhưng cũng là trơn nhắn, liên tục, hoàn chỉnh một thể, nay cùng ngoại giới, khác hẳn không giống, muốn ở chỗ này, thao túng lực lượng không gian, hoặc là xé sách không gian, trừ phi có hay không một bên quy năng, có thể lay động toàn bộ thế giới, bằng không, chỉ có thể bó tay toàn tập, Ở d ị là triệt để không còn biện pháp, chỉ có thể mặc cho bằng khủng bố trọng lực, đem hắn thân thể hướng phía dưới điên cuồng lôi kéo, mười mấy hơi thở sau, đùng đùng, bốn đạo kinh thiên động địa nổ vang vang trầm, dung khắp bốn phía mấy trăm dặm, khiến cho đại địa đều ở hơi lay động, khủng bố sóng trùng kích, hình thành cương phong sóng khí, bao p h ủ hơn trăm dặm, dung động núi đá cuồn cuộn rừng sậm đổ đầy trời bụi mù bay lên không mười mấy trượng che kín bầu trời khắc khắc khắc bốn bóng người vô cùng chật vật t ử cự trong hầm b ò lên đập đánh một cái bụi bầm trên người tân dịp mọi người một lần nữa hối hợp lại cùng nhau nhìn nhau một c á c h lẫn nhau chật vật r á n g sấp không khỏi khổ cười ra tiếng thương h u y n Trần khai hải không nhìn được nói. đây chính là ngươi nói. có chút đặc thù tiểu thế giới. này đâu chỉ là có chút đặc thù. chuyện này quả thật là quá quái gì a. ngay cả chúng ta đều bị làm chật vật như vậy. nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ mới vừa vào đến. liền muốn bị này khủng bố hấp lôi lực lượng, cho thôn hấp ngã chết. Trần khai hải tuyệt không có ca, hơ, ui, e, cơ, hơ đại t ử tầm thường võ t ô n g đỉnh cao, thân thể dù cho trải qua chân nguyên nhiều lần điêu luyện, lột xác, nhưng cũng miễn cướng chỉ có thể nắm giữ võ t ô n g sơ kỳ sức mạnh, mà vùng thế giới nhỏ này, đại địa thình lình kiên cố đáng sợ, mật độ vượt qua s ắ t thép gấp trăm lần không thôi, chỉ dựa vào võ t ô n g sơ kỳ sức mạnh, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, từ mấy trăm ngàn trượng trên không quẳng xuống, tuyệt đối sẽ là gân cốt đức từng khúc, s u ấ t nát thành thịt nát, ta cũng không nghĩ đến à, thương vô cứu nghe vậy, không khỏi liên tục cười khổ, ta tuy rằng nắm giữ không ít tình báo, nhưng cũng là lần thứ nhất đi vào, ai ngờ đến, tình huống của nơi này, so với trong tình báo nói, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, tần dịch hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Thương huynh, trần huynh, các ngươi đừng nói trước, ta nghĩ, chúng ta e sợ có phiền phức, nghe được tần dịch lời nói, mấy người nhất thời ngẩn ra, lập tức ánh mắt quét qua, sắc mặt hơi đổi, ở tại bọn hắn bốn phía mười mấy dặm ở ngoài, thình lình vây lên đến mấy chục con, có tới núi nhỏ bình thường cao to từ lang, những này từ lang, trên đầu vẫn dài da đen k ị t một sừng nhìn qua dữ tợn khủng bố rất nhiều cử lang nhìn chằm chằm bốn người lưu lại nước dãi xích hai mắt màu đỏ tham lam mà hung áp răng nanh um tùm đây là vật gì la trấn sợ hãi nói lẽ nào vùng thế giới nhỏ này bên trong còn còn sót lại thời đại viến cổ hung thú hoang thú sao trần khai hải sắc mặt trắng b ị h âm thanh đều run rẩy. La huyên, ngươi cũng không nên cùng ta đùa giỡn. thời đại viến cổ, những thú dữ kia, hoang thú, sau khi trưởng thành nhưng là có thể ngang hàng võ tôn. thậm chí, càng kinh khủng hơn nữa giống, vạn nhất thật bị la chấn nói đúng. vậy bọn họ mấy người này, chỉ sợ sẽ bị nuốt xương không còn sót lại một chút cặn. n Thương h u y ngươi nhanh nói một câu a, thương vô c ứ u nuốt n g ụ m nước bọt, miễn cướng chấn định lại, nhanh chóng mở miệng nói, nên không phải, chỗ này tiểu thế giới, tuy rằng v i ễ n cổ liền tồn tại, nhưng nhiều nhất chỉ có một ít hỗn tạp hung thú, hoang thú huyết thống biến dị mãnh thú, chỉ có điều, ở tiểu thế giới đặc thù quy tắc cùng nguyên khí tầm bổ dưới, thực lực của bọn họ, chỉ sợ cũng không kém, tần d ị ệ p thanh quát một tiếng, đừng nói nhảm, tiến lên, vừa dứt lời, hắn đã s ô n g lên trước, s ô n g ra ngoài, theo ầm ầm một tiếng nổ vang, tần d ị ệ p phía sau, lôi ra một cái thật dài màu trắng sóng khí, sóng khí bùng nổ ra tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức ấp, nhưng mà, nhìn uy thế như vậy, thương vô cứu mọi người, Sắc mặt nhưng càng thêm khó coi. Dù sao, tần dịp thực lực, khủng bố đến cực điểm, liền có thể suy đoán, tần dịp thân thể, tất nhiên cũng không kém. nhưng, mạnh mẽ như thế thể phách, ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ tốc độ âm thanh, có thể tưởng tượng được, vùng thế giới nhỏ này mức độ kiên cố, đến cùng có c ỡ nào khuyết đại. chúng ta cùng tiến lên, giết, thương vô cứu chờ ba người, cũng không kịp nghĩ quá nhiều, lúc này quát chói tai một tiếng, phân tán ra đến, từng người hướng về một phương hướng sung phong mà đi, oanh o a n h ầm ầm, liên tiếp chấn thiên nổ vang, nương theo đại địa lay động rạn nứt, gò núi nổ tung, rừng rậm sụp đổ, một hồi áp chiến, kéo dài một phút, liên kết thúc, mấy chục con cử lang thi thể ngã vào núi rừng đại địa trong lúc đó mà tần d ị c h bọn bốn người lần thứ hai chạm c h á n nai nai hắn thương vô cứu lau một cái vết máu ở trên mặt sắc mặt có chút khó coi những con sói này nhãi con vẫn đúng là không phải ăn cơm khô tần d ị c h ba người cũng là cả người đấm máu liếc nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm nhị g những này c ử lang dĩ nhiên mỗi một đầu đều có thể so với v õ hoàng đỉnh cao đầu lang càng là có v õ t ô n trung kỳ thực lực thực lực như vậy tuy rằng còn không uy hiếp được bọn họ nhưng cũng đã có thể cho bọn họ tạo thành một điểm phiền phức mà càng quan trọng chính là nay mới c ử i chuyển tiểu thế giới chu vi mười triệu dặm vô cùng rộng lớn, có thể tưởng tượng, tương tự biến gì mãnh thú, thậm chí càng mạnh hơn quái vật, chỉ sợ tuyệt đối không ít, mà bọn họ, một mực là yếu nhất trạng thái, ngoại trừ thân thể lực lượng, chân nguyên, thần niệm, b ả o khí, bí bào, linh đan, thậm chí là cảm ứ n g thao túng không gian khả năng, đều không thi triển ra được, càng đáng sợ chính là bọn họ thậm chí không cách nào chủ động vận chuyển công pháp đi thu nạp phía thế giới này nguyên khí bởi vì nơi này nguyên khí đều cùng trì hống bình thường trầm trọng âm u đầy tử khí mặc cho bọn họ làm sao thu nạp cũng không có nửa điểm phản ứng vậy thì mang ý nghĩa bọn họ căn bản không chiếm được bổ sung nếu là cuồn cuộn không ngừng tiêu hao tổn nữa dù cho là bọn họ, cũng tuyệt đối không chịu được nữa. ùa ùa ùa. Lúc này, la trấn c á y bụng, đột nhiên phát sinh một trận d ì hưởng. ây, nhìn thấy còn lại ba người, tụ tập tới được gì dạng ánh mắt. La trấn hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta đói, các ngươi đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm sáu mươi bảy trận đầu sinh tồn nguy cơ, La c h ấ n nói chưa dứt lời. Nay nói chuyện, tần d ị ệ p cùng thương vô cứu. Trần khai hải lại đều cảm giác được có chút đói bụng. chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lấy bọn họ tu vi, đã sớm không cần ẩm thực nước cốc cùng hô hấp, chỉ cần có nguyên khí. liền có thể vĩnh viễn duy trì sinh mệnh. m à tần d ị ệ p càng là có thể thu nạp hư không lực lượng gắn bó tự thân. ở trong h ư không lang thang đều sẽ không chết nhưng bọn họ hiện tại lại đói bụng các vị tần d ị c h trước tiên phản ứng lại sắc mặt chìm xuống âm thanh khá là nghiêm nhị g đây là một cái rất tín hiệu không tốt chúng ta gặp đói bụng giải thích chúng ta thân thể coi như đang không có thời điểm chiến đấu cũng đang không ngừng tiêu hao nguyên khí nếu là không chiếm được bổ sung chúng ta thể năng chỉ sợ sẽ từng bước thoái hóa duy trì vượt qua phàm nhân thể phách thậm chí dùng cuộc chiến đấu là cần tiêu hao nguyên khí dù sao sức mạnh luôn không khả năng bịa đặt vưu thể phách càng thêm mạnh mẽ tiêu hao nguyên khí liền càng nhiều một mực bọn họ hiện tại không cách nào thu nạp nguyên khí bổ sung vậy thì mang ý nghĩa Nương theo trong cơ thể nguyên bản tích chữ nguyên khí trôi qua, bọn họ gặp càng suy nhược, sức mạnh của thân thể, gặp tạm thời thoái hóa thành võ hoàng, võ vương, thậm chí là từng bước một nhịp chuyển thành phàm nhân, tần huyên nói không sai, trần khai hải sắc mặt, hết sức khó coi, chúng ta một khi thể năng thoái hóa, tại đây cái cửa chuyển tiểu thế giới, tình cảnh liền đem cực nguy hiểm, cuối cùng hạ tràng không phải là bị những quái vật này ăn chính là tươi sống chết đói một nghĩ đến đây thương vô cứu mặt đều tái rồi run giọng nói chúng ta sẽ không như thế thảm đi ở toàn bộ mặt hải uy danh hiền hách danh trấn bát phương vô số võ giả kính ngưỡng tứ đại cái thế thiên kiêu kết cục lại là bị tươi sống chết đói ngấm lại liền làm người cảm thấy đáng thương lại buồn cười. ai cũng không ngờ rằng, bọn họ một nhóm bốn người, mới vừa tiến vào cửa truyền tiểu thế giới, liền gặp phải trận đầu sinh tồn nguy cơ, mấy vị, lúc này, la chấn đột nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lánh, các ngươi xem, hắn chỉ vào những này c ử lang thi thể, dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng, những này c ử lang, thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể ở bên trong tiểu thế giới hoạt động như thường, thân thể nhất định giàu có lượng lớn nguyên khí, chúng ta chỉ cần ăn bọn họ thịt, liền không chết đói, thể năng cũng sẽ không thoái hóa, còn lại ba người nghe vậy, con mắt nhất thời sáng, một lát sau, mấy người dỡ xuống cử lang răng nanh cho rằng truy thủ, đem cử lang lột ra chuột rút, mổ ngực phá bụng, đào sạch x ẽ nội tạng lại đi khiêng về đến một ít sụp đổ cự một chuẩn bị nhóm lửa thiêu nướng thịt sói kết quả mấy người phát hiện chính mình dĩ nhiên không có cách nào nhóm lửa ây thương vô cứu gãi gãi đầu hỏi một câu các ngươi có ai bên người mang theo đá lửa tần dịp cùng trần khai hải liếc mắt nhìn nhau đều vấy vấy tay biểu thì không có Tần d ị c h không cần phải nói, từ nhỏ mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng cũng là gia chủ người thừa kế, phụ thân sủng nịch, cơm ngon áo đ ẹ p quen thuộc, cho tới trần khai hải, người ta tự sinh ra lên, ăn chính là linh đan, uống chính là linh d ị c h liền chưa từng thấy ngũ cốc món ăn thịt, càng khỏi nói đá lừa, ta có, lúc này, la chấn đột nhiên mở miệng, trên mặt có chút thật không tiện đây là ta từ nhỏ đã thành thói quen để mấy vị cười chây rồi ba người bỗng cảm thấy phấn chấn thương vô cứu càng là trà sát tay không thể chờ đợi được nữa nói la huyên nhanh lấy ra đi ngươi đây chính là cứu mạng a c h ú n g ta há sẽ châm biếm ngươi thương vô cứu cũng đã gần đói bụng s ẹ p cái này l à chấn có chút thật không tiện sờ sờ sau gáy, ta không chỉ có đá l ử a còn có sung nồi chén bát cùng nguyên bộ đồ gia vị, nhưng đều ở không gian bảo khí bên trong đây, thương vô cứu nhất thời dường như quả cầu da xì hơi như thế, đặc mông ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nói, vậy ngươi nói cái cây búa, nếu có thể vận dụng không gian bảo khí, bọn họ đã sớm lấy ra linh tinh thậm chí nguyên tinh, nuốt nguyên khí, cũng không phải chật vật như vậy sớm biết nay cửa chuyển tiểu thế giới bên trong là tình hình như vậy ta nên lấy ra một đống nguyên tinh dùng bọc lớn đeo trên người thương vô cứu oán dần hai câu hắn nắm giữ tình báo hiển nhiên không thể c h ú đáo cho tới rơi xuống loại này tình cảnh khắc khắc tần dịp thanh khặt hai tiếng mở miệng nói chư vì chúng ta có thể đánh lừa, ba người nghe vậy, nhất thời hiếu kỳ nhìn lại, la chấn càng là theo bản năng hỏi, cái gì là đánh lừa, tần dị, hắn đã quên, phía thế giới này b á c h tính thậm chí võ g i ả có vẻ như sẽ không có đánh lừa cái này khái niệm, ở tại bọn hắn trong ấm tượng, v i ễ n cổ loài người, ngoại trừ dùng đá lừa, kim loại va chạm ở ngoài, là làm sao nhóm lửa đây, rất đơn giản dùng nguyên thủy thô lậu võ đạo, đánh ra ngọn lửa chân khí, h ơ m đánh lửa, cụ thể tới nói chính là như vậy, hắn dùng tay khoa tay một hồi, giảng giải một hồi nguyên lý, cuối cùng càng là tự mình động thủ, thí nghiệm một lần, ô n g ô n g ô n g nhưng thấy tần dịp hai tay, xoa ra tầng tầng huyến ảnh, trong lòng bàn tay tế khúc gỗ cùng phía dưới gỗ vụn tiết tiếp xúc địa phương, trong nháy mắt liền b ố c lên ngọn lửa, tần huyên thực sự là kiến thức uyên bác, thương vô cứu không khỏi khâm phục nói một câu, trần khai hải cùng la chấn nghe vậy, gật đầu liên tục, rõ ràng cũng có đồng cảm, ây, tần d ị c h khó miệng quất một cái, hai khắc sau, mấy người cầm lấy bị khảo bóng loáng xì xì ớ t ra cử lang thịt, x u n g sướng ăn, không còn biết trời đâu đất đâu, vùng thế giới nhỏ này, hết t h ầ y đều rất kỳ lạ, nơi này ngọn lửa, cũng không biết là quy tắc như vậy, vẫn là đặc thù cự một ảnh hưởng, nhiệt độ cự cao, c như thả ở bên ngoài, đủ để đem v õ hoàng đốt chết tươi, nhưng dùng để nấu nướng những này cự lang thịt, đúng là vừa đúng, ô, thực sự là ăn ngon. Mấy người ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên, miệng lớn cắn nhai thịt sói, khó miệng đều hiện ra bóng loáng, vừa ăn, mọi người còn một bên nói chuyện phiếm, trời nam biển bắc hồ khản, lẫn nhau gia o tình đều kéo gần rồi rất nhiều, ma tần d ị cũng biết la chấn qua lại, la chấn trải qua, cùng đại càn nhích nguyên hải, khá g i ố n g nhau đến mấy phần, Hắn xuất thân đại thanh hoàng thất chi thứ, ba tuổi lúc, bị phán đoán vì là trời sinh tuyệt mạch phế nhân, địa vị đây tiện như bùn. Sau đó, Hắn năm tuổi lúc, người một nhà bị một v i ệ c bên trong hoàng thất đấu đá oan án liên lụy, cha mẹ đều bị giết chết, mà Hắn muốn bị xử t ử lúc, lại bị một cái người bí ẩ n cứu, người bí ẩ n kia, đem Hắn thu làm con nuôi, Mang theo hắn chạy trốn tới một chỗ vô danh c h ấ n nhỏ, an cư hạ xuống, nghĩa phụ ta từ nhỏ đem ta mang lớn, giáo hội ta làm sao săn thú, phân gió thảo dược, làm việc nhà n ô n g xuống bíp, chờ chút, rất nhiều rất nhiều thứ, không sợ tần huyên chuyện cười, ta có chút quen thuộc, đến mặt sau thành hoàng đế, đều còn giữ t ỉ như yêu thích tự mình xuống bếp làm cơm ăn. La c h ấ n nói. Dùng tay áo lau lau khóe miệng dầu tích. có chút thật không tiện. rất nhiều người đều nói ta. không giống như là một cái hoàng đế nên có dáng vẻ. tần dịp khẽ mỉm cười. nói. La h u y ê n làm việc. người khác có tư cách gì. thuyết tam đạo tứ. tần h u y ê n nói đúng. La c h ấ n ở một tiếng no nê. lười biếng nói. chuyện sau đó, ngươi p h ỏ n g chừng cũng có thể đoán được, ta mười tám tuổi năm ấy, thức tình rồi bất diệt vương thể, dùng ba tháng lên cấp võ vương, một năm lên cấp võ hoàng, ba năm sau, ta đã là võ tôm cảnh giới, liền trở về đại thanh hoàng đô, đại náo một hồi, giết sạch rồi năm đó đám kia cầu tạp trùng, sau đó, rất nhiều người muốn chèn ớp ta, nhưng đã kinh động lão tổ tông đứng ra lão tổ tông đối với ta rất tốt lại xem những người muốn chèn ớp ta người toàn d i ế t sạch rồi để ta làm hoàng đế tần dịp khói miệng co giật thuận miệng hỏi cái kia nghĩa phụ của ngươi đây la trấn nghe vậy ánh mắt đột nhiên có chút ảm đảm nghĩa phụ ta ở ta m ộ ư ơ i tám tuổi sinh ngày sau lưu lại một phong tin sau liền biến mất, ta trở thành đại thanh hoàng đế sau, dùng hết biện pháp, nhưng cũng không có thể tìm tới tung tích của hắn, tần dịp có chút kỳ quái, ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi, sớm chiều ở chung mười mấy năm, một điểm manh mối cũng không có sao, la chấn lắc lắc đầu nói, không có, nghĩa phụ ta là cái rất thần bí người, ta ngoại trừ biết hắn họ chu, sẽ không có những khác manh mối, những năm đó, cũng có một chút người kỳ quái đến bái p h ỏ n g n g h ĩ a phù ta. Bọn họ cũng gọi hắn chu tiên sinh, cũng không đề cập tới những khác. t ầ n dịp hốt sắc mặt cứng đờ, ngày nắng to, tới gần lửa c h ạ y hắn cả người càng bốc lên một luồng khó có thể ước chế hàn ý. họ chu, chu tiên sinh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám sau lưng sương mù, trong giây lát này, tần diệt trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn, la c h ấ n thần bí nghĩa phụ họ chu, bị một ít người kỳ quái bái phỏng qua, những người người kỳ quái, gọi hắn nghĩa phụ, vì là chu tiên sinh, mà la c h ấ n trở thành đại thanh hoàng đế sau, lấy cả nước lực lượng, sau lưng còn có võ tôn lão tổ giúp đỡ, đều không có thể tìm tới hắn nghĩa phụ nửa điểm tung tích trên đời có như thế trùng hợp sự tần d ị ệ p hầu như có thể kết luận l à chấn thần bí nghĩa phụ chính là cái kia đi tìm chính mình chu tiên sinh chu tiên sinh lại là hắn tần d ị ệ p sắc mặt hơi cứng đờ hắn khắp cả người phát lạnh từng cái từng cái nghi hoạt từ trong đầu b ắ n ra chu tiên sinh cứu la chấn còn tự mình giáo dục hắn nhiều năm, mục đích của hắn là cái gì, cũng chính là đem la chấn kéo vào tổ chức, tần huyên. La chấn chú ý tới tần d ị ệ t gì d ạ n g không khỏi hỏi một câu, ngươi không sao chứ, tần d ị ệ t phục hồi tinh thần lại, sắc mặt như thường, lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là nghe được la huyên từng nói, xúc cảnh sinh tình, nhớ tới một chút việc khác, thì ra là như vậy. La trấn liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người lần thứ hai bắt chuyện giao lưu chốc lát, sắc trời liền dần dần đen kịt hạ xuống. Chư vị, lúc này, một bên k h ắ c thương vô cứu, đứng dậy, nói, sắc trời đã tối, chỗ này tiểu thế giới, lại cực nguy hiểm, ta xem chúng ta vẫn là ngay tại chỗ đóng trại. không muốn đi suốt đêm cho thỏa đáng còn lại ba người tự nhiên không có gì nghị nhưng t ầ n dịch nhưng đột nhiên mở miệng nói chúng ta tốt nhất vẫn là từng nhóm thứ sắp xếp người gác đêm phòng bị một ít biến gì m á n h thú tập kích thương huyên ta cùng ngươi thủ quá nửa đêm l à huyên cùng trần huyên thủ quá nửa đêm chứ vì ý như thế nào thương vô cứu chờ ba người không có bao nhiêu do dự, liền đồng ý đề nghị của tần dịch. một lát sau, hô hô, la c h ấ n cùng trần khai hải, đã ở bày r a cỏ k h u cùng lá cây, r a sói đơn sơ lót sàn trên ngủ, khò khè liền thiên, tiến vào tiểu thế giới sau, liên tiếp săn vặt, bọn họ xác thực đã mệt mỏi không thể tả, tuy rằng ở bên ngoài, bọn họ đã sớm không cần giấc ngủ, nhưng ở giới này nhưng nhất định phải mượn giấc ngủ đến khôi phục thể năng chậm lại nguyên khí trôi qua đúng là mỉa mai thương vô cứu cùng tần d ị ở bên đống lửa một bên k h o a n h chân ngồi hắn thấy một màn này không khỏi thở dài nói ta chờ khổ cực tu luyện chính là vì siêu thoát phàm tục đánh vỡ gông xiềng trường sinh cửa thì nhưng hôm nay Tha i giới ế n này, vào c ú n g t phản p h ấ tha một đêm, t liền biến à phàm n n h h â tha bình thường. Tần được như thương vô cứu nghe vậy tâm tình nhất thời khá hơn nhiều Cười to nói. Tần o nói. t huyên nói đúng lắm là ta quá mức tương chú trọng ở trước mắt chỉ cần từ này chết tiệt tiểu thế giới đi ra ngoài chúng ta vẫn là danh chấn mặt hải thiên kiêu tần d ị ánh mắt hơi lói lên không có trả lời ngược lại mở miệng nói thương huyên ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi thương vô cứu lông mày nhíu lại miệng nói Tần hương cứ hỏi, nếu ta có thể nói, nhất định biết gì nói nấy, được, tần diệt hít sâu một hơi. nhỏ giọng, nói, chu tiên sinh, đến cùng cùng la trấn là quan hệ gì. vấn đề này, hắn vẫn không cân nhắc rõ ràng. chu tiên sinh, thân là cái kia tổ chức thần bí lãnh tụ, nếu thật muốn muốn kéo la trấn gia nhập, nên có thừa miện pháp. nhưng vì sao muốn một mực cùng bồi dưỡng nhiều năm cảm tình cuối cùng nhưng ra đi không lời từ biệt như có mục đích khác vậy thì càng làm cho người ta khó có thể lý giải được chỉ là một cái trời sinh vương thể tựa hồ còn không đáng thần bí cường hãn chu tiên sinh như vậy đi làm đi mà thương vô cấu khi nghe đến tin tức này sau phản ứng càng là giật n ả y cả mình Hắn trợn to hai mắt, liền muốn kinh ngạc thốt lên, nhưng Hắn nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, mạnh mẽ nhỏ giọng, hỏi ngược lại tần d ị c h nói. La trấn, Hắn cùng sư tôn ta có quan hệ, lần này, ngược lại là để tần d ị ệ p choáng váng, ngươi không rõ ràng, thương vô cứu cười khổ một tiếng, giải thích, sư tôn ta có rất nhiều đ ệ t ử Tần a nữa chỉ cũng chú Hơn không là bên trong một trong. Hơn nữa cũng không đáng một t ý. d ị ệ p nghe vậy, đăm chiêu, hợp thương vô cứu cùng chu tiên sinh trong lúc đó quan hệ, cũng không bằng hắn tưởng tượng như vậy mật thiết, vẹn vẹn thân là đông đảo đ ệ tử một trong, thương vô cứu hay là đối với chu tiên sinh từng làm sự tình, đều không có bao nhiêu hiểu rõ con đường, nói như vậy, tần d ị ệ p cao mày, người đối với la trấn sự tình, trước đó cũng hoàn toàn không biết chuyện. đương nhiên, thương vô cứu thản nhiên gật đầu, lập tức lại không nhìn được hỏi tới. la trấn cùng sư tôn ta, đến tột cùng có quan hệ gì. tần diệp nghe vậy, liền đem lúc trước, la trấn đối với hắn nói tới sự tình, giản lược giảng giải một lần. dĩ nhiên là như vậy sao, thương vô cứu nghe xong. r ơ i vào trầm tư bên trong, nửa ngày, mới ngẩng đầu lên nói, ta không xác định, l à c h ấ n tiếp xúc, có hay không là sư tôn ta chân thân. Dù sao, sư tôn ta chi tu vi, cao như nhật nguyệt, lại có các loại đại thần thông, muốn phân hợp hóa thân, có thể nói là dễ như ăn cháo, tần d ị ệ t trầm ngâm một chút, nói, chúng ta một nhóm bốn người, Ta cùng la chấn đều cùng chu tiên sinh có liên lụy. ngươi càng là hắn đ ệ tử. cái kia trần khai hải đây. hắn có thể hay không. cũng cùng ngươi sư tôn có liên lụy. chuyện này, thương vô cứu nghe vậy. trần chờ nói. hẳn là không liên lụy đi. có điều, ta cũng không dám khẳng định. hắn nhìn tần dịch. trong mắt lộ ra một tia tìm kiếm tâm ý. nếu không, Con đường sau đó trên, chúng ta tìm một cơ hội, bên cạnh đánh hỏi thăm một p h e n tần dịp suy tư một hồi, khẽ vuốt cầm nói, được, liền theo thương huyên nói đi. sau đó, hai người liền không tái thảo luận có quan hệ chu tiên sinh đề tài, mà là tùy ý nói chuyện phiếm lên, nửa đêm thời gian, vội vã trôi qua, đợi được trăng lên giữa trời lúc, bọn họ đánh thức la chấn cùng trần khai hải, thay ca gác đêm, tần diệp nghiêng người nằm ở đơn sơ ra sói lót sàn trên, rất nhanh liền ngủ say. ngày thứ hai, sáng sớm, tần h u y ê n tần h u y ê n tần diệp bị la chấn đánh thức, vương mình ngồi dậy, ngáp một cái, xoa xoa ngơ hổ con mắt, hắn lập tức đứng dậy, dùng trần khai hải đánh tới suối nước, rửa mặt, mới khôi phục tinh thần, không khỏi tự dếu nói, cũng thật là biến thành phàm nhân như thế. Bốn bước muốn người một lần nữa chảm chán sau đó. Tần dịch liền nhìn Thương Nhìn phương hướng. Nói. Chư vị, chúng ta nên tiếp tục xuất phát. Hắn đang muốn bước chân. Phía sau nhưng đột nhiên chuyển đến một thanh Chư trời Chờ tiếp một chạm mắt. mặt mọc một âm. đột thấy. tay ta tục xuất phát. lấy sau phía Phía sau dịch cấu che đó. đắc. vị. về vô ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm sáu mươi chín bản địa người man bộ lạc, chờ đát, mở miệng người, rõ ràng là tần dịch, thương huynh, tần dịch chỉ vào mặt trời mọc phương hướng, vẻ mặt thoáng nghiêm túc, đạo, ngươi để chúng ta xuất phát, không thành vấn đề, nhưng đều đến cửa truyền tiểu thế giới, chúng ta tổng phải biết đích đến của chuyến này chứ Trần khai hải cùng la c h ấ n dù chưa mở miệng, nhưng hai người đồng d ạ n g nhìn chằm chằm thương vô cấu, rõ ràng cùng tần d ị là một cách ý tứ, các vị, là ta sơ s ẩ y thương vô cấu ngẩn ra, lập tức vỗ một cái c h á n phàn nàn nói, đi đến nơi ruột quái này, đầu tiên là rơi xuống đất, lại là đại chiến, còn muốn giải quyết cái bụng vấn đề, cũng làm cho ta suýt chút nữa quên cái vồ này. Lập tức, hắn tìm đến một cành cây, trên đất vẽ một bộ giản dì bản đồ. Chư vị mời xem, đây chính là cửa truyền tiểu thế giới đại thể bản đồ. Tần dịp chờ ba người, cúi đầu nhìn lại, thương vô c ứ u họa. Rõ ràng là một cái to lớn mâm tròn, trung gian có hai cái vòng tròn, một lớn một nhỏ. cửa truyền tiểu thế giới, Chu vi mười triệu dặm, dựa theo mặt trời vị trí cùng ánh sáng mặt trời chu kỳ phán đoán, chúng ta vị trí, nên đại thể tại đây một khối khu vực, hắn đầu tiên là chỉ chỉ cái kia nhỏ hơn một chút vòng tròn, lập tức, lại chỉ về mâm tròn phía đông, cái kia lớn một chút vòng tròn, nơi này, chính là chỗ cần đến của chúng ta, c ử u c h u y ể n thiên trì, ta trước đã nói, ở thời đại viễn cổ, Nơi này, từng là cửa chuyển thiên cung nơi thí luyện, mà cửa chuyển thiên trì, chính là cửa chuyển thiên cung người thí luyện, hoàn thành thí luyện sau tưởng thưởng, hắn vứt đi cành cây, sắc mặt trịnh trọng mở miệng nói, cửa chuyển thiên trì, có thể tích chữ tiểu thế giới vô lượng nguyên khí, lấy một giới lực lượng, đem chuyển hóa thành nguyên dịch, như ở thiên trì bên trong ngâm, liền có thể rất lớn b ổ ít căn cơ, tăng tiến tu vi, tăng lên tiềm lực, đối với sự tu hành người có hay không có thể đánh giá chỗ tốt. ba người nghe vậy, vẻ mặt đều là rung lên, trần khai hải càng là tức khắc tiếp lời hỏi. vậy chúng ta, có phải là cũng phải thông qua thí luyện, mới có thể ngâm cửa c h u y ể n thiên trì, không cần, thương vô cứu lắc đầu một cái, cười nói, c ầ u c h u y ể n thiên cung đều diệt mấy trăm ngàn năm chúng ta cần gì phải lại tuần hoàn bọn họ quy củ tìm tới c ầ u c h u y ể n thiên trì trực tiếp phao đi vào liền xong việc vậy thì tốt la c h ấ n vỗ mạnh một cái bàn tay trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng nói như vậy chúng ta sau đó phải đối mặt nguy hiểm cũng chỉ là dọc theo đường đi biến gì mãnh thú tập kích như chỉ là như vậy còn thật không có bao nhiêu độ khó, bốn người bọn họ, đều xa không tầm thường võ tôm có thể so với, mặc dù dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể gọi mạnh mẽ, ở cái thế giới này như thế giới lấy không nhỏ ưu, thí dụ như ngày hôm qua l o ạ i kia cử lang, dù cho một lần đến trên mấy trăm con, đối với bọn họ cũng không tạo được uy hiếp tính mạng, thương vô cứu trầm ngâm một chút, trần trờ nói, không hẳn như vậy ung dung ở mấy trăm ngàn năm c ử u chuyển thiên cung từng ở đây sắp xếp một nhóm bản địa người man bộ lạc thành tựu c ử u chuyển thiên trì người trông coi mấy trăm ngàn năm qua đi c ử u chuyển tiểu thế giới hoàn toàn đóng kín ta cũng không có thể xác định những người man kia bản địa có hay không còn tồn tại tần d ị c h nghe vậy hít hít m ắ t người man bản địa bộ lạc thực lực của bọn họ làm sao, thương vô cứu suy tư một hồi, đáp, chỉ sợ rất mạnh, bọn họ chính là v i ễ n cổ dì tộc cùng loài người h ỗ n huyết, bị trục xuất tới đây, lại bị tiểu thế giới đặc thù quy tắc đồng hóa, đời đời sinh sôi, thể phách càng ngày càng mạnh, đã sớm thích ứng này mới tiểu thế giới, quá thứ mấy trăm ngàn năm, nếu như bọn họ thật sự còn tồn tại, thực lực kia, E sợ có thể x ư n g tùng là bên trong tiểu thế giới bá chủ. Tần diệt chờ ba người nghe vậy. l ô n g mày không khỏi sâu sắc nhăn lại. một c á c h ở cửa truyền tiểu thế giới. loại này chỗ đặc thù. có thể x ư n g bá chủ bản địa người man bộ lạc. nếu như bọn họ thật sự tồn tại. vậy tuyệt đối là một c á c h vô cùng vướng tay chân vấn đề. mấu chốt nhất chính là, bọn họ chỉ có bốn người. mà có thể có thể xưng tụng bộ lạc chí ít cũng có hơn mấy trăm ngàn người chứ lấy bốn địch ngàn không tốt lắm làm a chứ vì không cần quá mức lo lắng thương vô cứu nhìn thấy mọi người nhíu chặt lông mày chính là an ủi đừng quên ta vẫn bên người mang theo thời đại viến cổ cửa chuyển thiên cung thí luyện lệnh phù nếu như người mang kia bản địa bộ lạc thật sự còn tồn tại hơn nữa thực lực quá mức mạnh mẽ, chúng ta quá mức liền đi tham gia thí luyện, như vậy, như thế có thể tiếp xúc được cửa truyền thiên trì, tần d ị c h lắc đầu một cái, nói, thương huynh, ngươi nghĩ tới quá lạc quan, dù cho ngươi có lệnh phù, nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi, những người bản địa người man, cũng không biết sinh sôi bao nhiêu đời, ngươi xác định, trong tay ngươi lệnh phù, bọn họ thật sự còn nhận thức đúng vậy một bên la c h ấ n cũng không nhịn được nói nói không chắc bọn họ liền chính mình lai lịch đều đã quên liền cửa c h u y ể n thiên cung đều không nhớ ra được chuyện này thương vô cứu nghe vậy cũng nhớ mày nếu như đúng là như vậy vậy thì phiền phức mọi người lại tính toán một phen đều không có biện pháp gì tốt lắm chỉ có thể đi đầu ra đi, nếu là gặp phải người man b ả n đ ị a liền mượn cơ hội tra xét một phen, tùy cơ ứng biến. ngay sau đó, đoàn người liền vượt núi băng đèo, vượt qua sông lớn, hướng về phương đông cửa chuyển thiên trì, không ngừng xuất phát, ngoại giới, mặt hải, ngay ở tần dịch đoàn người, ở cửa chuyển tiểu thế giới bên trong, hướng về cửa chuyện thiên trì xuất phát thời điểm, hà lạc châu lục bên trên, rốt cuộc đến, mạc linh l ưu trông thấy cao vút trong mây, dường như thiên cung hà lạc thương hội tổng bộ, thở phào nhẹ nhõm, nàng tiến vào hà lạc thương hội, cho thấy thân phận, lúc này liền có bồi bàn, dẫn nàng tiến vào thương hội tổng bộ, làm cho nàng giàn xíp lại, đồng thời phái người hướng lên phía trên thông b ẩ m tin tức, cũng ngay vào lúc này, mạc linh ưu trong t a y càng nghe được lớn tiếng náo động thanh âm huyên náo. Bên trong, mơ hồ chen lẫn bất mãn chửi rùa cùng chỉ trích, dường như có người đang đại phát tính khí bình thường. chuyện gì thế này, mạc linh ưu ngạc nhiên không thôi, quay đầu nhìn về phía dẫn đường bồi bàn, còn có người, dám ở hà lạc thương hội tổng bộ bên trong gây sự, bồi bàn nghe vậy, không dám thất lễ, liền lập tức vận dụng đưa tin bảo khí, truyền ra tin tức đi dò hỏi, mấy tức sau, mạc tiểu thư, là như vậy, bồi bàn thu hồi đưa tin bảo khí, cười khổ một tiếng, giải thích, gây sự c á c h kia một vị, là dược vương cốc thiếu cốc chủ, nửa cái canh, canh giờ trước, hắn đến hà lạc châu lục, trước đến bái phòng thương hội quý khách, cầu long đầu bảng, tần d ị ệ t điện hạ, có thể tần d ị ệ t điện hạ, mấy ngày trước liền rời đi, hiện tại cũng không ở thương hội tổng bộ bên trong, vì kia thiếu cốc chủ nghe nói sau, chính là đại nội nóng, ở thương hội tổng bộ đại náo một trận, mạc linh ưu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng b ệ t đi, trong lòng cũng không nhìn được có chút tức giận, hắn lại rời đi, n à n g nhọc nhăn khổ sở, Chạy tới chạy lui, làm sao liền ngay cả tần dịch một mặt, đều thấy không lên đây. mạc linh ưu hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng ý nghĩ, hỏi tới, cái kia tần dịch điện hạ trước khi rời đi, có hay không nói, hắn đi tới nơi nào, không nói gạt ngươi, ta cũng là tìm đến hắn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn. chương ba trăm bảy mươi n g ư ờ i là tần d ị c h nữ nhân chuyện này sứ giả nghe vậy trần chờ nói ngài cũng là đến bái phòng tần d ị c h điện hạ vậy ngài chỉ sợ hỏi sai người hắn đàng hoàng mở miệng nói tần d ị c h điện hạ hành tung há lại là ta bực này người có thể biết được hà lạc thương hội tổng bộ bên trong đại khái chỉ có thượng tôn một người Rõ ràng tần d ị c h điện hạ hành tung nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu. đúng rồi, tứ hải lâu lão tổ, tứ hải thượng nhân, hiện tại cũng ở chúc ta hà lạc thương hội tổng bộ bên trong, nếu như ngài có ý định, có thể đi bái phòng tứ hải thượng nhân, lão nhân ra người, nói không chắc cũng biết tần d ị c h điện hạ hành tung, mạc linh ưu nghe vậy. nhưng là thở dài không cần thân phận của nàng nói đến cao quý, kỳ thực có điều là tổng lâu chủ mạnh mẽ người cạnh tranh một trong tứ hải thượng nhân chính là nàng lão tổ t ô n g càng là cao quý võ tôn há lại là nàng muốn gặp liền có thể thấy nếu nàng thật có như thế địa vị cũng không cần truy tầm tần thay đổi xin hắn hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện của chính mình như vậy đi bồi bàn suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời, ngày có thể đi. Bái phòng vì kia dược vương cốc thiếu cốc chủ, thân phận của hắn cao quý, chính là do thượng tôn tự mình đứng ra tiếp đón, nhất định biết tần dịch điện hạ tung tích. chuyện này, mạc linh l ưu trần chờ một chút, liền quyết định nói, được, ta này liền đi. Bái phòng vì kia thiếu cốc chủ, còn muốn làm phiền các hạ, Thay ta dẫn tiến một hồi, không dám, bồi bàn cung chính nói, mời ngài đi theo ta, chỉ chúc lát sau, một thân thanh bào, thiếu niên dáng d ấ p dược vương cốc thiếu cốc chủ, g i ậ n đùng đùng trở lại chỗ ở cung điện, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm lấy ấm trà mỗi bữa đốn hướng về trong miệng quán, cái này tần d ị thực sự là đáng g h é t hắn để bình trà xuống, méo miệng, Hiển nhiên tâm tình rất xấu, tiểu gia ta tự mình tới mời hắn, còn kém tám nhất đại h i ể u hắn lại không ở, lâm thời chạy, để tiểu ra một chuyến tay không, suối quầy, hắn hùng hùng hổ hổ n â n g bình trà lên, lại đi trong miệng quán mấy cái. Lúc này, hắn bên người một tên hộ vệ, ở ngoài cửa cung chính nói, thiếu cốc trù, có người b á i phòng, dược vương cốc thiếu cốc chủ để bình trà xuống thuận miệng hỏi người nào là tứ hải lâu tổng lâu chủ tam nữ nhi mạc linh ưu nàng nói làm cho nàng cút đi dược vương cốc thiếu cốc chủ thiếu kiên nhẫn vung vung tay đánh g ã y nàng lời nói mặc kệ nàng là đến thổi phòng nịnh hót ta cũng được vẫn là tự tiến cử giường chiếu muốn leo lên cao c ả n h cũng được ta hiện tại không có hứng thú, thấy một cái cầu long b ả n g cuối cùng cặn bã. Hắn thân là dược vương cốc thiếu cốc chủ, địa vị cực cao quý phi phàm. Dù cho tứ hải lâu tổng lâu chủ đến bái phòng hắn, hắn cũng là muốn không gặp liền không gặp, chớ nói chi là nữ nhi của hắn, thiếu cốc chủ. ngoài cửa hộ vệ, ngứ khí có chút trần trờ. Nàng nói, nàng chính là tần dịch điện hạ mà đến. ngày xem chuyện này, tần d ị ệ dược vương cốc thiếu cốc chủ ngần ra, lập tức lông mày nhíu lại, nàng cùng tần d ị ệ có quan hệ, quên đi, để cho nàng đi vào đi, ta ở thiên điện thấy nàng, rất nhanh, mạc linh ưu vào trong thiên điện, hướng về phía dược vương cốc thiếu cốc chủ vạn phúc thi lễ, nhìn thấy thiếu cốc chủ, khách sáo liền miễn, ngồi đi, dược vương cốc thiếu cốc chủ vung tay lên lấm lấm liệt liệt mở miệng chờ mạc linh ưu ngồi xuống hắn con mắt hơi chuyển động hỏi ngươi là tần d ị c h nữ nhân mạc linh ưu hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói không phải ta cùng hắn là b ă n g vú há b ă n g vú dược vương cốc thiếu cốc chủ sờ sờ cằm thuận miệng nói vậy ngươi tìm ta có chuyện gì còn nói cùng tần d ị c h có quan hệ là như vậy mạc linh ưu trong lòng nhất định nói ta lần này phía trước tìm kiếm tần d ị c h biết được hắn mấy ngày trước đã rời đi hà lạc châu lục ta nghe nói thiếu c ố c chủ ngài cũng là đến bái phòng tần d ị c h hơn nữa vẫn là hà lạc thượng tôn tự mình tiếp đón ngài vì lẽ đó ta nghĩ hướng về ngài hỏi thăm một chút Tần d ị ệ p biện hạ hành tung, tần d ị ệ p hành tung, dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe vậy, rất tùy ý nói, hà lạc thượng tôn lão nhân ghia nói cho ta, nói tần d ị ệ p bị thương vô cứu mời, không biết đi làm gì, hơn nữa, tần d ị ệ p cũng không lưu lại khẩu tin, nói lúc nào trở về, thương vô cứu, mạc linh ư u ngẩn ra, nàng nhớ đến, Tần d ị c h vẫn là lần đầu tiên tới mặt hải. cùng thương vô cấu, còn chưa từng gặp mặt chứ. thương vô cấu, tại sao lại mời tần d ị c h tần d ị c h còn đồng ý. chẳng lẽ, bọn họ là đi thăm dò cái gì bí cảnh, di tích đi tới, mạc linh ưu đầu óc chung, hạ ý thức liền hiện ra cái ý niệm này. dù sao, thương vô cấu nhưng là ở mặt hải. nổi danh số mệnh ngập trời, đi đến chỗ nào đều có cơ duyên người, các loài ý nghĩ, ở mạc linh ưu trong đầu chợt lói lên, mạc linh ưu lại trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, đa tạ thiếu cốc chủ báo cho, ta chuẩn bị ở chỗ này, tiếp tục chờ chờ tần d ị c h điện hạ trở về, vậy thì cáo t ử được, dược vương cốc thiếu cốc chủ tùy ý vung vung tay, mạc linh ưu đứng dậy, hướng về dược vương cốc thiếu cốc chủ lần thứ hai vạn phúc thi lễ liền ở dược vương cốc hộ v ệ dẫn sắt đi rời đi thiên điện điện hạ một cái khác dược vương cốc hộ v ệ tiến lên một bước do hỏi vậy chúc ta có hay không cũng phải ở hà lạc châu lục chờ tần d ị c h điện hạ trở về chờ chờ c á y s ắ m dược vương cốc thiếu cốc chủ hùng hùng hổ hổ nói Ai biết hắn đi làm gì. Vạn nhất hắn chỉ hoãn cái một năm nửa năm. Ta chẳng lẽ còn tại đây vẫn chờ hắn sao. người phụ nữ kia hơn nửa đối với tần dịch thú vị. n à n g đồng ý ngốc chờ. tiểu gia có thể không muốn nói. Hắn đứng dậy. chậm rãi xoay người. đại đại liệt liệt nói. đi. tiểu gia ta hiếm thấy suất t ố c một chuyến. chính phải cố gắng du lãm một hồi mặt hải tứ phương. tìm c h ú t v i ệ c vui cho tới nơi này hắn gãi gãi ra đầu không nhịn được nói ở hà lạc châu lục nơi này lưu cá nhân chờ tần d ị c h trở về cho ta chuyện c á c h miệng tin là được hồ vệ nghe vậy nhất thời b i ế n sắc thiếu cốc chủ. này e sợ không tốt sao lần này xuất cốc mời tần d ị c h điện hạ nhưng là lão cốc chủ tự mình hạ lệnh vạn nhất sai lầm, bỏ lỡ hắn lão chuyện của người ta, ngươi bớt dài dòng, dược vương cốc thiếu cốc chủ. nhất thời một cước liền đạp tới, trong miệng quát mắng, tiểu ra ra ngoài chơi mấy ngày, làm sao liền có thể hỏng việc, ta ở mặt hải bát phương, tùy tiện thế lực kia, đều có thể mượn dùng c h u y ề n tống trận, còn có thể ngộ xong việc, hồ về kia nhất thời câm như hến, không dám tiếp tục khuyên ngăn c h ở một lát sau, một tọa dài mấy chục trượng, hoa mỹ đến cực điểm màu xanh tàu bay, từ hà lạc thương hội tổng bộ bay vút lên, hướng về n g o à i giới chạy như bay, n à y không lễ phép tiểu tử t h ú i rốt cuộc đi rồi, tổng bộ trên đài cao, hà lạc thượng tôn thấy thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đối mặt này dược vương cốc thiếu cốc chủ, dù cho là hắn, cũng là đau đầu vạn phần, cái kia thiếu t ố c trù, thân phận cao quý khôn kể, một mực tính nết còn vô cùng ác liệt, hắn cũng không dễ đắc tội, chỉ có thể tận lễ nghi bồi tiếp. Ha ha ha, một bên tứ hải thượng nhân thấy thế, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác nói, ngươi cũng có ngày hôm nay ạ. trong ngày thường, hắn nhìn hà lạc thượng tôn mạnh vì gạo, b ạ o vì tiền, cùng rất nhiều tôn g i ả đại nhân vật giao h ả o trong lòng đã sớm ước ao không được. Hôm nay, nhưng là hiếm thấy nhìn thấy hà lạc thượng tôn ăn quả đắng, ngươi cũng đừng nghĩ xem chuyện cười của ta. Hà lạc thượng tôn liếc nhìn hắn một cái, u n g dung thong thả nói, mới vừa, ta nghe người phía dưới chuyện phiếm, nói ngươi cái kia bảo bối huyền tôn nữ. đi tìm cách kia thiếu t ố c chủ đi tới ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm bảy mươi một người man hiện thân tứ hải thượng nhân nổ cười nhất thời cứng ở trên mặt lập tức liền tức đến nổ phổi nói cách này nha đầu thối nàng chạy đi cách kia làm gì vạn nhất chọc tiểu t ử kia liền phiền phức còn có thể làm gì hà lạc thượng tôn nhấn nhấn vai thuận miệng nói tự nhiên chính là tìm hiểu tần dịch tâm tích tần dịch tứ hải thượng nhân nghe vậy ngẩn ra lập tức không biết nghĩ tới điều gì biến sắc nàng sẽ không là nghĩ xin nhờ tần dịch đi đi làm sự kiện kia chứ hà lạc thượng tôn nghe vậy cũng trầm mặt một chút mới thấp giọng nói quá nửa là tứ hải thượng nhân lông mày Sâu sắc nhăn lại, thở dài nói, ai, ta liền biết, việc này kéo nhiều năm như vậy, trước sau không phải c á c h biện pháp, ta nhiều năm tránh mà không gặp, cũng có lỗi với này nha đầu, nhưng, sự kiện kia, dù cho n g ư ờ i ta đều bó tay toàn tập, càng không nói đến hiện tại tần dịch, tần dịch đã từng thiếu nợ một món nợ ă n tình của nàng, người này tố trùng tín nghĩa, Lời hứa đáng giá nhìn vàng, như Hắn thật sự đồng ý. E sợ, Hà lạc thượng tôn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nói, tần d ị c h nếu thật sự đồng ý, chuyện này quả là chính là có đại hung hiểm. theo ta thấy, chờ tần d ị c h trở về, chúng ta liền trước một bước tìm tới Hắn, đem Hắn chi đi, không để hai người bọn họ tiếp xúc, đồng thời ẩm i ấ u tin tức, không cho nha đầu kia biết chính là tứ hải thượng nhân cao mày nói này không phải cái biện pháp chỉ có thể t h a nhất thời còn tổn thương nha đầu kia trái tim hà lạc thượng tôn mím mím miệng bất đắc dĩ nói có thể t h a nhất thời cũng tốt lấy tần diệt thiên phú nói không chừng quá mấy năm thì có đầy đủ thực lực giải quyết có lẽ vậy tứ hải thượng nhân sâu sắc thở dài một tiếng không có lại mở miệng đúng rồi hà lạc thượng tôn đột nhiên vẻ mặt hơi động nhẹ g i ọ n g lại nói ngươi có biết hai ngày trước nguyên linh cung bên trong tựa hồ lại nổi lên cái gì ruột bí biến hóa có chút không đúng lắm tứ hải thượng nhân nhất thời lấy làm kinh hãi này tin tức này là thật sự hà lạc thượng tôn gật gù đạo thiên hải tôn g trần tôn g chủ tự mình cho ta đưa tin phải làm không đến nỗi có g i ả tứ hải thượng nhân nghe vậy hít sâu một hơi lắc đầu nói thiên la hội tổ chức sắp tới nguyên linh cung rồi lại xảy ra vấn đề gần nhất khoảng thời gian này mặt hải thực sự là gió nổi mây vần ba vân ruột quyệt c ầ u truyền tiểu thế giới tần d ị c h bọn bốn người đối ngoại giới những mưa gió, tự nhiên là không hề biết gì. liên tiếp b à y tám ngày quá khứ, bốn người trèo non lội suối, vượt qua vô số hùng sơn đại giang, dọc theo đường đi, không biết cùng bao nhiêu loại biến gì mãnh bầy thú tục át chiến quá. đi một đường, đánh một đường, ăn một đường, một ngày này, t r ạ n g vạng, bốn người ngồi vây quanh ở lửa trại trên, To lớn gỗ t h u trên, cắm vào mười mấy con mập mạp như núi nhỏ giống như c ử heo, chính đang xì xì mạo dầu, tốc độ của chúng ta quá chậm, trần khai hải x ế p bằng trên mặt đất, cao mày. ở bên ngoài, chúng ta có thể mượn đại khí cương phong đồn hình, ngày đi mấy triệu dặm, đều là điều chắc chắn, nhưng ở đây, chỉ có thể dựa vào hai cái chân, còn chịu đến khủng bố trọng lực sàng buộc, một ngày chỉ có thể tiến lên mười mấy vạn dặm, thương vô cứu đúng là khá là thản nhiên, trong tay chuyển động to lớn gỗ thô, thuận miệng nói, thực không tính chậm, chúng ta hạ xuống địa phương, khoảng cách cửa chuyển thiên trì, vốn là không tính quá xa, chỉ có ba bốn triệu bên trong, bằng vào chúng ta hiện tại tốc độ như thế này, nhiều nhất lại có thêm một tháng, chúng ta liền có thể đến một tháng l à c h ấ n không nhìn được tạc lưới nói ta còn chưa bao giờ ở đâu cái bí cảnh di tích bên trong thăm dò quá thời gian một tháng tần dịch cũng nhíu mày nói liền không có biện pháp khác có thể tăng nhanh điểm tốc độ sao thời gian một tháng xác thực là quá dài nếu như thả ở bên ngoài hắn dùng một tháng qua luyện đan đều có thể tích góp lại mấy ngàn vạn linh tinh, có thể có biện pháp gì, thương vô cứu bất đắc dĩ nói. chúng ta từng nghĩ tới thuần phục những người biến d ì mãnh thú, dùng để thay đi bộ. nhưng này chút biến d ì mãnh thú tốc độ còn không đuổi k h ị t chúng ta. căn bản cũng không có thuần phục giá trị, cho tới trên trời hung mãnh loài chim. đúng là phi rất nhanh, nhưng chúng ta cũng căn bản không có cách nào thuần phục a. không đúng, lúc này, tần d ị c h đột nhiên mở miệng, đánh gáy mấy người nói chuyện, thân sắc hắn trinh trọng, ngẩng đầu nhìn hướng về đen dịp vòng trời, từng chữ từng chữ mở miệng nói, các ngươi xem, trên trời con này biến gì chim diều hâu, ngày hôm nay, ta đã là lần thứ bốn nhìn thấy nó, nó tựa hồ đang có ý thức lần theo chúng ta, cái gì, còn lại ba người nghe vậy, Lúc này vẻ mặt biến đổi, vội vã ngẩng đầu, hướng về vòng trời bên trên nhìn lại. Nơi đó, xác thực có một cái nho nhỏ điểm đen, có thể nhận ra là chim diều hâu hình dạng, cách hơn vạn t r ư ờ n g đều có thể phân biệt hình dạng. Con này chim diều hâu nếu là rơi xuống đất, e sợ cánh dương ra đủ có dài mấy chục trưởng, có thể nói là khổng lồ như sơn. Có điều. Trần khai hải cùng thương vô cứu, xem xét nửa ngày, nhưng cũng không có phát hiện, con này biến gì chim diều hâu, cùng trước ở tại bọn hắn trên đầu b a y l ư ợ n xoay quanh quá những người loài chim m á n h thú, có cái gì không giống, con này chim diều hâu, thật giống khá quen, đúng là la chấn, cẩn thận xem xét vài lần, có chút trần chờ nói một câu, liên tiếp mày, tám ngày, Mỗi ngày đều ở á p chiến, bốn người thực lực ship h ạ n g cũng đã sớm đi ra. Trần khai hải yếu nhất, thân thể chỉ có thể miễn cứng ngang hàng võ tông hậu kỳ, thương vô cứu cường một điểm, cơ bản có thể đối kháng chính diện võ tông hậu kỳ, mà la c h ấ n không t h è m là bất diệt vương thể, dù cho tu vi kém cỏi nhất, nhưng đơn thuần thể phách mạnh, thậm chí có thể áp chế hơn nửa võ tông hậu kỳ. cho tới tần d ị ệ p thì lại càng làm cho ba người khác kinh dị tần d ị ệ p thể phách cường hoành càng không chút nào so với la chấn nhựng nhỏ hơn bao nhiêu thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một nấc đem la chấn đà kích không n h ẹ tần h u y ê n một bên thương vô cứu không nhìn được nói ngươi có thể xác định sao tần d ị ệ p khẳng định nói ta vô cùng xác định nó tuyệt đối đang theo dõi chúng ta chuyện này, còn lại ba người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ, vừa là khiếp sợ với một đầu biến d ì loài chim, lại có thể có ý thức theo dõi bọn họ, cũng khiếp sợ với tần d ị c h thì lực mạnh, có thể cách xa vạn trưởng, đem một đầu chim diều hâu trên người các loài chi tiết nhỏ, xem như vậy rõ ràng, chư vị, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, ánh mắt ba động một chút, thấp giọng nói, ta hoài nghi, nay chỉ sợ là người mang kia bộ lạc, phái ra lính trinh sát, con này chim diều hâu, rất khả năng là bị người man bộ lạc thuần dưỡng quá, mới gặp có như thế linh trí, hiểu được trinh sát cùng theo dõi, nói, hắn bổ sung một câu, đương nhiên, càng khả năng, con này biến gì chim diều hâu trên lưng, còn cưới có người, một cách đảm nhiệm lính trinh sát người man bản địa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm bảy mươi hai cầm dao đằng lưới, dạy người cầm chui, c h í giả không lấy, người man bản địa, thương vô cứu chờ ba người, nghe được tần d ị c h lời nói, nhất thời con ngươi co r ụ t lại, tiến vào cửa t r u y ể n tiểu thế giới nhiều ngày, bọn họ cũng không cách nào phán đoán, cái kia một nhánh người man bản địa bộ lạc là có hay không từ thời đại viễn cổ sinh sôi cho tới bây giờ bọn họ thậm chí chờ đợi cái kia chi người man bộ lạc tốt nhất là chính mình diệt vong nhưng hiện tại tần dịp mấy câu nói trực tiếp đánh nát bọn họ lần này hàng tưởng tần huyên nói có đạo lý thương vô cứu trước hết phản ứng lại trầm giọng nói chúng ta không thể ôm ập may mắn tâm lý trên trời cái kia biến gì chim diều hâu chỉ sợ đúng là người man bản địa thao túng đúng trần khai hải sắc mặt nghiêm nhị tương tự mở miệng nói nếu người man này lính trinh sát đã bắt đầu theo dõi chúng ta cái kia giải thích hành tung của chúng ta đã sớm bại lộ ngày hôm qua ngày hôm trước hoặc là càng sớm hơn nói không chắc bọn họ cũng đ ắ c biết rồi chúng ta tồn tại bọn họ một đường đi tới giết vô số biến gì mãnh thú áp chiến liên tục n ú i lở đất nước tình cảnh đạt được nhiều là động tính quá lớn lại không có phòng bị bị người man ở trên trời lính trinh sát phát hiện không thể bình thường hơn được nếu không có tần dịch thì lực kinh người chỉ sợ bọn họ còn bị ngây ngốc chẳng hay biết gì căn bản không rõ ràng, hành tung của bọn họ, đã bại lộ ở người man bộ lạc dưới mí mắt, trước mắt, thế cuộc đối với chúng ta mà nói, quá bị động, la chấn t r a o mày, sắc mặt hết sức khó coi, người man lính trinh sát ở trên trời, có thể trắng trợn không g h i ê n g xè, quan sát hành tung của chúng ta, khóa chặt chúng ta vị trí, mà chúng ta, đối với bọn họ nhưng không biết gì cả, vạn nhất bọn họ mang trong lòng ác ý liền có thể dễ dàng lặng lẽ bố trí vòng vây cùng cảm bẫy để chúng ta rơi vào hiểm cảnh do đó một lưới bắt hết lời vừa nói ra bên đống lửa mọi người đều chầm mặt lên b ầ u không khí càng nghiêm nghị ai cũng không có tùy tiện mở miệng chầm mặt chốc lát thương vô cứu đột nhiên mở miệng nói năng có khí phách Đem tự thân sinh tử, c h í cho người khác trong một ý nghĩ, chính là việc làm của kẻ n g u Bất luận người man kia bản địa bộ lạc, có hay không có ác ý. trên trời con này biến gì chim diều hâu, thậm chí mặt trên người man lính trinh sát, đều phải cũng bị giải quyết đi. bằng không, chúng ta thì có bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào cảm mấy cùng vòng vây nguy hiểm, đem ăn ngủ không yên. Tần d ị c h trước tiên mở miệng phù h ọ a gật đầu nói, thương huyên nói không sai, cầm dao đằng lưới, dạy người cầm chui, c h í giả không lấy, con s ú c sinh này, nhất định phải nghĩ cách giết, bằng không chúng ta muốn mạo hiểm cũng quá lớn hơn, còn không bằng liền như vậy trở về, tay không mà về, nói, hắn bổ sung một câu nói, đều đi tới đây, đại gia tổng không đến nỗi, Muốn một chuyến tay không, rút lui có trật tự chứ? chuyện này, l à c h ấ n cùng trần khai hải. trong lúc nhất thời còn có chút trần chờ, ở tại bọn hắn nghĩ đến, người man chỉ là phái gia lính trinh sát, dám thì bọn họ vẫn chưa biểu lộ ra rõ ràng địch ý. nhưng là, một khi giết người man lính trinh sát, bọn họ cùng người man bộ lạc, cũng chỉ còn sót lại đối địch một con đường có thể đi mà ở tình huống kia nguy hiểm của bọn họ trình độ đem dịch tăng chư vị thương vô cấu mắt sáng lên tiếp tục nói chư vị chúng ta chính là muốn rút lui có trật tự cũng đến giải quyết này lính trinh sát không thể bởi vì chúng ta rơi vào vị trí là tùy cơ căn bản không thể dựa vào vị trí ban đầu Trở về mặt hải, mà cửa chuyển tiểu thế giới bên trong, đi về ngoại giới duy nhất một con đường, ngay ở cửa chuyển thiên trì phổ cận thiên cung trên tế đàn, nói cách khác, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là đánh vào đi. Lần này, la trấn cùng trần khai hải, cũng lại không có gì hay trần chờ. Lúc này gật đầu nói, được, liền chiếu thương huyên cùng tần huyên nói, trước tiên đem con này theo dõi theo dõi chúng ta súc sinh đánh xuống lại nói tần dịch cùng thương vô cứu nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra nổ cười tần dịch càng là cười nói thực nói không chắc đặt xuống cái kia chim diều hâu vẫn là một chuyện tốt trên trời con này biến gì chim diều hâu là bị người man bộ lạc thuần dưỡng khống chế nếu chúng ta có thể đoạt lại nhờ vào đó thay đi bộ, tốc độ liền có thể đại đại tăng nhanh, hơn nữa còn có thể chiếm cứ nhất định không c h u n g ưu thế. nói đúng, thương vô cứu không nhìn được vỗ tay nói. hơn nữa, nếu như loại này biến gì chim diều hâu, người man trong bộ lạc bộ cũng không nhiều, cái kia cơ hội của chúng ta, liền sẽ rất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thẳng trời cao, vòng qua người man bộ lạc, Tiến vào cửa thiên trì vị trí. Thiên trì trí tiến tức Thần diệt. Tần diệt ba người. Nhất thời ánh mắt đại lại Người người. ngời. chế. Nếu chuyển cận. năng man không nào không mình. hình Nghe hắn. ánh sáng vào vị vào. là cửa cấm cách phổ lưu đều lập Bố bỏ ba được sẽ Nếu thật sự như thương vô cứu từng nói vậy bọn họ không cần phải cùng người man bộ lạc giao chiến liền có cơ hội lấy được lần này cơ duyên vô cùng to lớn. có điều, l à trấn không nhìn được hỏi. chúng ta hiện tại không có cách nào phi đồn. phải như thế nào đem súc sinh này đánh xuống đây. tần d ị c h ba người nghe vậy. hai mặt nhìn nhau. hiện trường, lại lâm vào yên lặng một hồi bên trong. mấy tức sau, lại là thương vô cứu trước tiên mở miệng. mọi người đều tiếp thu ý kiến quần chúng. suy nghĩ thật kỹ đối sách đi hắn sờ sờ cằm nói dù sao loại này xuất sinh luôn có nhược điểm trong lúc nhất thời bên đống lửa một bên mấy người bàn ngồi cùng một chỗ chăm chú suy nghĩ nỗ lực nghĩ ra một cái có thể được kế sách đến tần d ị c h điều khiển than củi ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang trầm tư mà lén lút Hắn thì lại ở trong lòng đọc thầm nói. Hệ thống, ta muốn hối đoái trên bầu trời. người man lính trinh sát tỉ mỉ tình báo. Keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở. trong nháy mắt vang lên. hối đoái này hạng tình báo. cần hai mươi điểm cấp hai nạp tiền điểm. có hay không xác nhận hối đoái. xác nhận, tần dịch không chút do dự nào. trong nháy mắt Tần d ị c h trong sổ sách trên cấp hai nạp tiền điểm, giảm thiểu hai mươi điểm, mà một luồng tin tức lưu mãnh liệt rót vào trong biển ý thức của hắn, bị hắn khổng lồ thần hồn, dễ như ăn cháo tiêu hóa, người man lính trinh sát, thái cổ man tục hốn huyết hậu dùi, bắt giữ thuần dưỡng cửa chuyển tiểu thế giới bầu trời bá chủ hốn huyết không kêu con ư n g lớn biến gì đời sau, tạo nên đặc biệt binh chủng, hốn huyết không kêu con ung lớn biến gì đời sau ngày đi một triệu dặm thực lực có thể so với võ tôn hậu kỳ cực kỳ hung tàn bạo ngược dũng mãnh vô song yêu thích nuốt ăn người man lính trinh sát số lượng ít ỏi ở. ở cửa c h u y ể n tiểu thế giới thái cổ man tục hốn huyết hậu d u ổ i trong bộ lạc không tới mười vị phụ trách quản chế thần ban cho bãi săn bát phương khu vực mỗi một vị lính trinh sát Đều Đồng trung chí có thực lực. cần có thời sinh h ít tông trời người man dũng sĩ võ tông kỳ u y ế t thống mô phỏng thiên phỏng phú. Ghi mô chú, hôn huyết không kêu con ung lớn biến gì đời sau, đối với kẻ thù hôn huyết cá cóc cử mãng biến gì đời sau khí tức, cực kỳ mẫn cảm, bị kích thích gặp trở nên khát máu, phát điên, mất đi sự khống chế. Ghi chú, thái cổ man tục hôn huyết hậu duệ, Chịu đến đại năng thần thông ảnh hưởng cùng thế giới quy tắc áp chế, thần hồn, não vượt bị cắt, trí lực tồn tại thiên nhiên hạn mức tối đa, tần dịp xem xong tình báo, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, ý niệm trong lòng cấp tốc l ấ p lóe, hệ thống, ta muốn hối đoái không yêu con ưng lớn, cá cóc cự mãng, cùng với hai người hỗn huyết biến dị đời sau tỉ mỉ tình báo, k h e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại hối đoái này h ạ n g tình báo cần năm mươi điểm cấp hai nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái xác nhận nương theo nạp tiền điểm khấu trừ một đại cố tin tức lại tràn vào tần diệt trong ấp bị hắn cấp tốc tiếp thu mấy tức sau tần diệt xem xong tình báo hơi nhích k h ó e môi lên lên hóa ra là như vậy Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm bảy mươi ba tần huyên thật là thần nhân vậy, bên đ ó n g lừa, thương vô cấu, trần khai hải cùng la chấn, cúi đầu cao mày, chăm chú suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối, tự thân không biết bay, phải như thế nào đối phó có thể phi không vạn trưởng cường địch, bọn họ đối với này biến gì phi ưng tập tính, không biết gì cả, căn bản không nghĩ ra, bất kỳ đối sách, lần này là đúng là khó làm, thương vô cứu trong lòng, không nhìn được than thở một tiếng, bởi vì trước sau không nghĩ ra đối sách, bên đống lửa bầu không khí, có vẻ hơi có chút nặng nề ngột ngạt, chư vị, lúc này, tần dịch đột nhiên ngẩng đầu mở miệng, nhất thời hấp dẫn còn lại ba người sự chú ý, Tần huyên nghĩ đến đối sách, thương vô cứu không thể chờ đợi được nữa hỏi một câu. không sai, tần dịp khẽ mỉm cười, tính trước ký càng nói, ta đã có, đối phó con súc sinh này sách lược vẹn toàn. ba người nghe vậy, lúc này đại hỉ, trần khai hải càng là luôn mồm nói. tần huyên, kính xin nói mau đi, tần dịp ngẩng đầu nheo lại mắt, nhìn trên vòng trời, còn đang xa xa xoay quanh quan sát màu đen chim diều hâu, nếu ta phán đoán không sai, con s ú c sinh này, chính là thời đại viễn cổ hung thú không yêu con ưng lớn hỗn huyết đời sau, tuy nói huyết thống không thuần, lại đang cửa chuyển tiểu thế giới sinh sôi vô số năm, từ lâu biến gì, nhưng hung thú huyết thống, cỡ nào bá đạo, bởi vậy, t r ầ n chính không kêu con ung lớn nên có một ít huyết thống bản năng tập tính. nó như thế gặp kế thừa hạ xuống. Tần d ị ệ p nói mạch lạc rõ ràng. đem còn lại ba người. nghe chính là xứng sờ, tần, tần h u y ê n la chấn chừng lớn hai mắt. cả kinh nói. ngươi dĩ nhiên đối với thời đại viễn cổ hung thú. hiểu rõ như vậy. thương vô cứu cùng trần khai hải. dù chưa mở miệng. nhưng cũng đồng d ạ n g là khiếp sợ khôn kể, khá cảm thấy khó mà tin nổi. thời đại viễn cổ, cách hiện nay đã mấy trăm ngàn năm, như vậy thời gian dài rằng rặc, lại trải qua hỗn loạn thời đại thượng cổ, văn minh đứt gãy. vì lẽ đó, liên quan với thời đại viễn cổ, liền chỉ còn dư lại một ít đôi câu vài lời cùng thần thoại truyền thuyết, lưu truyền tới nay, nhưng, Tần dịch có thể một ánh mắt nhận ra thời đại viễn cổ hung thú. Rõ ràng là nắm giữ nhất định tuyệt mật tin tức. A, tần dịch khẽ cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Ta chỉ là trùng hợp biết một chút thôi. không đáng nhắc tới. chư vị không cần giật mình. thương vô cứu chờ ba người. nghe vậy hai mặt nhìn nhau. nay còn gọi không đáng nhắc tới. liên quan với thời đại viễn cổ. Bất kỳ có thể xác nhận chân thực tính tình báo, cái kia đều có thể gọi vô giá bảo vật, chớ nói chi là, là liên quan với thời đại viễn cổ lúc đầu, hung thú, hoang thú tuyệt mật tư liệu, nói không chắc, toàn bộ mặt hải sở hữu siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, thậm chí sở hữu tôn giả bên trong, cũng chỉ có tần dịch, nắm giữ loại này tuyệt mật tình báo, này nếu là còn gọi không đáng nhắc tới vậy bọn họ quả thực không biết còn có cái gì có thể đáng nhắc tới khắc khắc thương vô cứu phản ứng lại sau có chút thật không tiện lo nhẹ một tiếng nói tần huynh xin mời tiếp tục trần khai hải cùng la c h ấ n mặc dù đối với tần d ị c h vì sao có thể nắm giữ loại này tuyệt mật tình báo vạn phần hiếu kỳ nhưng nghe đến thương vô cấu nói như thế, cũng sáng suốt không có đi hỏi, tần dị gật gật đầu, liền tiếp tục nói, thời đại viễn cổ, không kêu con ung lớn chính là vòng trời bá chủ một trong, cùng cá cóc tự mãng, lẫn nhau là thiên định, không kêu con ung lớn, bình thường sẽ ở lên đến mấy vạn trượng, thâm nhập cương phong tầng khí quyển hùng sơn đ ỉ n h xây tổ, bởi vì, ở nơi như thế này bình thường hung thú hoang thú khó có thể đến không uy hiếp được nó đời sau nhưng cá cóc cử mãng nhưng có thể xuyên sơn chui xuống đất liền có thể thừa dịp rời ồ ờ lặng lẽ thôn phể nó con non cùng t r ứ n g thai đồng d ạ n g cá cóc cử mãng bình thường sẽ ở núi lửa nơi sâu xa tới gần dung nham địa phương xây tổ bình thường hung thú Hoang thú cũng muôn vàn khó khăn phát hiện có thể một mực không kêu con ung lớn liền có thể cảm ứ n g được một khi cá cóc cử mãn g con non phá xác mà ra ở bản năng điều động lần thứ nhất theo núi lửa đường nối đến mặt đất liền sẽ bị trong bóng tối r ì n h chờ đợi đ á t lâu không kêu con ung lớn ăn đi nói tần d ị p dừng một chút mới tiếp tục nói trong truyền thuyết không kêu con ư n g lớn ăn đi có đủ nhiều cá cóc cử mãng liền có thể tái sinh một đôi cánh như ăn đủ trăm con liền có thể trên người chịu sáu cánh có thông thiên triệt địa uy năng đồng dạng. cá cóc cử mãng nếu là nuốt ăn đầy đủ không kêu con ư n g lớn liền có thể hóa mãng vì là dao như ăn đủ trăm cái do dao biến rồng một khi long thăng cửa tiêu ngao du hoàn vũ lại không có địch thủ, thương vô cứu chờ ba người, nghe tần d ị c h giảng dạy không khỏi chấn động trong lòng, theo bản năng nín thở, bọn họ vẫn là lần thứ nhất, nghe được thời đại viến cổ, thậm chí càng sớm hơn kỳ bí mật, tần d ị c h lời nói, phảng phất đem bọn họ, mang về cái kia vòng trời khắp nơi, đại địa m i n h mông, vô số hung thú, hoang thú tranh đấu, đánh vỡ sao bắt đầu, gào vỡ sơn hà cổ lão thời đại, chờ tần diệt nói, bọn họ vẫn cứ chìm đắm bên trong, quá mấy tức, mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, tần huyên thật là thần nhân vậy, thương vô cứu khó k ì m lòng nổi mở miệng than t h ở cảm khái nói, loại này vượt qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm cổ lão bí ẩn, chỉ sợ luận cùng v ư ợ t bên trong, cũng không có mấy người biết được, không nghĩ tới, tần huyên dĩ nhiên đối với này nắm trong lòng bàn tay, thậm chí còn đồng ý chia sẻ cho chúng ta. trần khai hải cùng la trấn nghe vậy, cũng mở miệng nói, đúng vậy, tần huyên quả thật là kiến thức uyên bác, vượt xa ta chờ. hôm nay, ta chờ xem như là có tai phúc, được rồi, tần diệt vung vung tay, nhìn qua tựa hồ cũng không chút nào để ý, có không kêu con ưng lớn qua lại địa phương, nhất định tồn tại cá cóc c ử mãng. Nếu cựu truyền tiểu thế giới, tồn tại không kêu con ưng lớn hốn huyết hậu ruột, vậy thì nhất định có đối ứng cá cóc c ử mãng hốn huyết hậu ruột. Sáng mai lên, chúng ta văng ra tứ tán, ở phủ cận tìm một chút núi lửa đang hoạt động. Tranh thủ tìm tới cá cóc cử mãng hốn huyết hậu r ồ i tung tích. Nói, hắn đem cá cóc cử mãng náo thân nơi một ít chi tiết nhỏ. đặc điểm, chia sẻ cho thương vô cứu chờ ba người, bốn người liên hợp hành động. một ngày, liền có thể thăm dò bốn phía mấy trăm ngàn dặm địa giới. dùng nhiều mấy ngày, tìm tới cá cóc cử mãng hốn huyết hậu r ồ i độ khả thi. vẫn là rất lớn. đến thời điểm, tần d ị ệ t mắt sáng lên tự tin mở miệng nói lấy cá c ó c cự mãng hốn huyết hậu ruột làm mồi ngay lập tức sẽ để trên trời xúc sinh kia phát điên không bị khống chế ngoan ngoãn vào chúng ta tầm bắn tên chúng ta có con này không kêu con ưng lớn hốn huyết hậu ruột vì là thay đi bộ vật cưới liền có thể chiếm cứ chủ động tiến thối như thường thương vô cứu chờ ba người đều là một mặt bái phục v ẻ Lúc này dồn dập tỏ thái độ nói, nghe tần huyên, liền theo tần huyên kế hoạch làm đi. Tần d ị c h nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, nếu các vị đều đồng ý, vậy c h ú n g ta đêm nay, vẫn là như thường lệ gác đêm trực ban, không lộ bất cứ gì thường nào, nói, hắn lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên trời điểm đen nhỏ, lại quá hai ngày, liền muốn xúc sinh này đẹp đẽ, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm bảy mươi bốn giết chết thần linh. cũng trong lúc đó, ngay ở tần d ị c h mọi người, thương lượng r a cụ thể đối sách thời điểm, cách bọn họ, có tới hơn hai triệu dặm, một chỗ rộng lớn vô biên rộng rãi phía trên vùng bình nguyên, đại địa vùng hoang dã trên, đèn đuốc như tinh thần, lui tới tuần tra người, Rõ ràng là một ít thân cao tới hơn một trưởng người khổng lồ. Mỗi cái bắp thịt cuồn cuộn, tóc tròm s â u d ầ m d ạ p như kim thép, bọn họ nhìn qua, gì thường cường tráng, người mặc áo giáp kim loại, một tay nắm cây đuốc, một tay nắm mâu sắt, thiết mâu, h ô hấp ồ ồ như l ô i đình. Nơi này, chính là cửa c h u y ể n tiểu thế giới bên trong bá chủ, bản địa người man bộ lạc, tuy rằng sinh sôi mấy trăm ngàn năm nhưng người man cá thể thực lực mạnh mẽ tuổi thọ dài lâu cửa truyền tiểu thế giới quy tắc cũng hết sức đặc thù liền dẫn đến người man sinh sôi lực vô cùng hạ thấp toàn bộ bộ lạc tổng nhân khẩu mới mấy, mấy ngàn người nhưng dù vậy người man bộ lạc cũng là hoàn toàn xứng đáng một giới bá chủ ở toàn bộ bộ lạc bốn phía Đều phân ra chu vi một triệu dặm thần ban cho bãi săn. giờ khắc này, ở bộ lạc trung tâm, có tới cao trăm trưởng đại hoa mỹ ra thú bên trong lều cỏ bộ, một vị thân cao tiếp cận một trưởng giữa, khôi ngô cực điểm người man, ngồi ở b ạ c h cốt trí tạo vương tỏa bên trên, quan sát phía dưới mọi người, bên trong lều cỏ bộ, ngoại trừ hắn, cùng một vị thân hình già nua, Quát ra thú áo t r o à n g người man ở ngoài, còn có tám cái khí tức cường hãn người man đại hán. những người này, đều là mỗi cái phụ thuộc bộ lạc thủ lĩnh, thần ban cho bãi săn, quá mức quàng đại. các đời bộ lạc thủ lĩnh, đều sẽ phái đắc lực tâm phúc, dẫn s ắ t một nhóm tộc nhân, c h ấ n thủ các nơi, phòng bị quy mô lớn thú triều. người cầm đầu, thường thường thực lực gì thường mạnh mẽ, hơn nữa không phải thủ l ĩ n h huyên đệ, nhi tử, cháu trai, chính là quan hệ họ hàng người. những người này, tự nhiên cũng là đời kế tiếp thủ l ĩ n h mạnh mẽ người cạnh tranh, chư vị thủ l ĩ n h thủ l ĩ n h người man, âm thanh trầm thấp g i ố n g như tiếng sấm, ở bên trong lều i cỏ vang lên. hai ngày trước, ta nhận được tuần thu thần ban cho bãi săn phía nam đạt tư cáp tạp truyền đến cảnh báo. thế giới của chúng ta thời gian qua đi dài lâu đến đủ khiến cửa truyền thần quên mất năm tháng sau lại nghênh đón người ngoại lai hắn tiếng nói hạ xuống phía dưới rất nhiều thủ lĩnh nhất thời rối loạn lên r ồ n dập châu đầu vé tay x i xào bàn tán ở người man tiếng lóng bên trong đạp tư cáp tạp mang ý nghĩa bầu trời c h i tử đại biểu là tinh nhộ nhất số lượng ít nhất con ưng lớn trinh sát người, ta vương, một cái tuổi tắc hơi lớn người man, tiến lên một bước nói, tin tức này, là thật sự sao, ở thế giới của chúng ta ở ngoài, thật sự còn có những khác thế giới, thủ lĩnh người man, liếc hắn một cái, dùng thanh âm trầm thấp đáp lại nói, đương nhiên là thật sự, trở về thông báo đạt tư cáp tạp mục lý nhĩ, là ta muội muội nhi tử, hắn đối với ta hoàn toàn trung thành, đáng giá tín nhiệm. hơn nữa, hắn còn miêu tả những người người ngoại lai hình tượng, cùng các tổ tiên lưu lại màu vàng phiến đá bên trong miêu tả, giống như đúc, phía dưới rất nhiều thủ lĩnh nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, đối với tầm thường người man tới nói, phía thế giới này chính là duy nhất, thủ lĩnh của bọn họ, chính là thế giới người mạnh nhất là trên trời mặt trời nhưng đối với người man cao tầng tới nói bọn họ hiểu rõ càng nhiều cổ lão tương truyền thần thoại bên trong bọn họ ở năm tháng dài đằng đắng trước đã từng chỉ là thế giới ở ngoài một đám u y năng khó có thể tưởng tượng thần linh người hầu những người thần linh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất bị tôn x ư n g là cửa truyền thần căn cứ màu vàng phiến đá ghi chép ở cực kỳ lâu trước thường thường có một ít tuổi nhỏ thần linh dáng lâm cái thế giới này tiến hành thí luyện thí luyện hoàn thành thần linh liền có tư cách tiến vào phía sau thần trì cử hành thành niên nghi thức thu được khó mà tin nổi sức mạnh to lớn ta vương một c á c h khác thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói chúng ta nên làm gì bộ lạc, phải như thế nào đối xử cách đám này, thế giới ở ngoài người ngoại lai, hắn bên trái thổ lĩnh, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là phái mạnh mẽ nhất chiến sĩ, nắm lấy cách đám này người ngoại lai, nghiêm hình tra tấn, é p hỏi ra bí mật của bọn họ, tốt nhất, là có thể tìm ra bọn họ ra vào thế giới đường nối, chúng ta rết ra ngoài, chiếm lính thế giới của bọn họ, để bộ tộc càng thêm lớn mạnh, để vương thượng hào quang càng thêm vĩ đại. không được, bên phải một c á c h đầu người, lập tức phản bác, độ lợi, ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm. vạn nhất, bọn họ cùng năm tháng dài đằng đắng trước như thế, là thuộc về cửa chuyển thần dưới chướng tuổi nhỏ thần linh đây. trong truyền thuyết, cửa chuyển thần nắm giữ lật đổ toàn bộ thế giới sức mạnh, chúng ta nếu là giết chết tuổi nhỏ thần linh, làm tức giận hắn, mặt trời đều sẽ nhờ nó dập tắt, ta cho rằng, nên phái sứ giả tiếp xúc bọn họ, xem bọn họ, là có hay không chính là đến tiến hành thành niên t h í luyện, như vậy là có thể phòng ngừa, hờ, bên trái thổ lính, xem thường hừ lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, đa mễ khắc, ngươi quá nhô nhược, Vương vị đều thay đổi hơn bảy trăm đại, như thế tháng năm dài đằng đẵng, c ử u chuyển thần cùng thuộc hạ của h ắ n đã sớm hết vong một hết rồi, bằng không nhiều năm như vậy vì sao không có biểu lộ ra quá nửa điểm thần tích không có phái quá một lần thần linh hạ giới theo ta thấy những người này căn bản không là cái gì thần linh chỉ là ngoại giới số may tìm tới thế giới đường nối thấp hèn người, đây là cơ hội của chúng ta, bên phải đa mễ khắc, lúc này nhíu chặt lông mày, này đều là ngươi suy đoán, ngươi căn bản không có chứng c ứ gì, ngươi làm như vậy, sẽ đem toàn bộ bộ lạc, đều đưa vào vực sâu không đáy bên trong, đồ lợi lúc này cười lạnh một tiếng, u n g dung thong thả nói, chứng cứ, như thế tháng năm dài đằng đẵng, Chẳng phải là tốt nhất chứng cứ. Lại nói, hai người bắt đầu, quay chung quanh vấn đề này, tranh luận không ngừng, mà mặt khác thủ lĩnh, tựa hồ cũng r ồ n dập ủng hộ hai người, chia làm hai cái phe phái, lẫn nhau cãi vã cãi lại, thủ lĩnh người man, ngồi ở b ạ c h cốt vương tỏa trên, rất hứng thú nhìn một hồi, mới đột nhiên mở miệng nói, dừng lại đi, Đông đảo thủ lĩnh lập tức ngậm miệng cung kính cúi đầu quỳ một chân xuống đất c ử u chuyển thần đã chết rồi thủ lĩnh người man ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh đảo qua phía dưới đông đảo thủ lĩnh thế giới này chỉ gặp thuộc về chúng ta không cho phép bất kỳ người ngoại lai nhúng tay quá khứ là hiện tại là tương lai cũng vĩnh viễn sẽ là những này người ngoại lai, coi như đúng là tuổi nhỏ thần linh, cũng phải thần phục ở ta hào quang bên dưới, đ ả m dám phản kháng ta, coi như là thần linh, cũng sẽ bị giết chết, phía dưới rất nhiều thủ lĩnh, nhất thời vẻ mặt cuồng nhiệt cùng kêu lên quát lên, giết, giết chết thần linh, thủ lĩnh người man, lúc này thỏa mãn gật gù, đột nhiên nhìn về phía đồ lợi, đồ lợi, con trai của ta, ta lệnh cho ngươi ở trong bộ lạc, chọn ba trăm cái cường tráng dũng sĩ, ta gặp lại ngoài ngạc chinh phái cho ngươi, hai vị cao quý đ ặ c tư cáp t ạ c để bọn họ chỉ dẫn con mắt của ngươi, đi đem những người người ngoại lai bắt được, mang cho ta, nếu như không cách nào bắt được, vậy ta muốn tận mắt xem thấy đầu của bọn họ, đ ồ lợi nhất thời hưng phấn vô cùng, lớn tiếng nói, vâng, một bên đa mễ khắc, sắc mặt thì lại đột nhiên nhất b ạ c h đầu thấp đến mức càng sâu, cho tới ngươi, đa mễ khắc, thủ lĩnh người man, liếc hắn một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi để ta rất thất vọng, ngươi quá khiếp đàm, không đủ để ở ta già đi sau, đảm nhiệm soi sáng thế giới mặt trời, lời vừa nói ra, đa mễ khắc nhất thời sắc mặt trắng b ệ t một mảnh, thân thể lảo đà lảo đảo, cắn răng mới kiên trì không có ngã xuống, cho tới nguyên b ả n vây quanh ở bên cạnh hắn mấy cái thủ lính, nhất thời như tránh rắn rết bình thường, r ồ n dập hướng về đồ lợi áp sát, p h á p ha á ha, ha, đồ lợi lúc này cất tiếng cười to, tia không hề che giấu chút nào chính mình vui sướng, đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, cha của ta, ta vương, chờ tin tức tốt của ta đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm bảy mươi năm tuyệt vọng m ộ t lý nhĩ, ba ngày, vội vã trôi qua, tần d ị c h đoàn người, tiêu hao to lớn công phu, rút cuộc tìm được một tòa, có cá cóc c ử mãng hốn huyết hậu rồi nhỉ lại xây tổ núi lửa đang hoạt động, bốn người h ộ i hợp sau, liền lập tức hướng về núi lửa đang hoạt động xuất phát, Đầy đủ mấy canh giờ sau, chết tiệt, trần khai hải cả người ra rẻ, bị năng đỏ chót, sắc mặt dường như than đen bình thường, Ơi ra một cái rung nhăm, cậu tạp chủng này, khí lực vẫn đúng là đại, hắn trong tay, thình lình kéo một cái, có tới voi lớn giống như độ lớn, dài mấy chục trường khủng bố cự mãng đuôi, cự mãng toàn thân đen kịp, vảy bên trong chen lẫn một ít huyền ả n g màu đỏ rực hoa văn trên đầu còn mọc ra một c á i đen gịt xoắn ốt văn sừng nhìn qua cực dữ tợn nhưng cự mãng cả người sồi lơ khí tức hoàn toàn không có hiển nhiên sớm đã tử vong đã lâu ngươi bớt tranh cãi một tí đi thương vô cứu gánh cự mãng một đoạn thân thể phàn nàn nói ta vừa nãy bị này cậu vật quất một cách tàn nhẫn hiện tại cả người đều đau đây, gánh nửa đoạn trên c ử mãng thân thể la chấn, cười hì hì, n à y c ử mãng xác thực khó có thể đối phó, hoạt bất lưu thu, cũng còn tốt không có kế thừa nó tổ tiên chui xuống đất khả năng, không phải vậy, mấy người c h ú c ta e sợ g i ế t không được nó, vừa dứt lời, tùng tùng tùng, gánh c ử mãng to lớn đầu lâu, bước chân trầm trọng như tiếng sấm tần dịp, cũng từ miệng núi lửa bò lên trên cũng còn tốt tất cả thuận lợi hắn ngẩng đầu lên nhìn trên trời còn ở rất xa xoay quanh con ưng lớn một ánh mắt mắt sáng lên tiếp đó chính là một bước mấu chốt nhất đối với không kêu con ưng lớn hốn huyết hậu r ủ i tới nói khó khăn nhất một bước chính là làm sao chui qua mấy ngàn trượng dưới nền đất đến cá cóc cử mãng xào h u y ệ t nhưng mà, này khó khăn nhất một bước, đối với tần dịch mọi người tới nói, ngược lại là đơn giản nhất một bước, bọn họ hình thể nhỏ, có ưu thế thật lớn, theo núi lửa b ã o phát, dung nham tuôn ra đường nối, liền có thể ung dung chui vào lòng đất, dù cho cửa c h u y ể n tiểu thế giới, quy tắc đặc thù, những này dung nham nhiệt độ cực cao, nhưng cũng không đủ đối với bọn họ, tạo thành tổn thương quá lớn, cho tới con này thành niên cá cóc cử mãng hốn huyết hậu ruột, thực lực xác thực không kém, đủ để ngang hàng võ tôn hậu kỳ. nhưng ở tần dịch bốn người liên thủ dưới, cũng vèn vèn chỉ là tạo thành một điểm phiền phức, liền bị hữu kinh vô hiểm bắt, đ ề u chuẩn bị, tần dịch hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, ta mấy ba hai một, mọi người cùng nhau phát lực, ghi nhớ kỹ muốn phương hướng khác nhau, triển khai to lớn nhất sức mạnh, thương vô cấu chờ ba người, nghe vậy r ồ n r ậ p gật đầu, yên lặng chuẩn bị lên, mấy tức sau, tần d ị p cầm c h ặ t cự mãng s a n g nanh, hét lớn một tiếng, ba hai một, âm thanh mới vừa hạ xuống, tần d ị p thương vô cấu, trần khai hải, la chấn, phân biệt hoạt kéo hoạt lôi hoạt đẩy, đem hết toàn lực hướng về phương hướng khác nhau. hung hãn phát lực. xé tan. nguyên bản liền xương cốt nát hết. thân thể không còn chống đỡ cử mãng thi thể. nhất thời không chịu đựng được như vậy to lớn sức lôi kéo. da rắn vẩy rắn từng tấc từng tấc nước toát ra. cử mãng thi thể. nhất thời chia năm xẻ b ả y máu thịt xương vỡ tung t ó i ngang. hầu như ngay ở huyết dịch phun tung t ó i trước mắt. trên chín tầng trời, đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút cực điểm ưng hót, cách đám này người ngoại lai, đến tột cùng đang làm gì. trên vòng trời, nằm n h ò i con ưng lớn trên cổ m ộ t lý nhĩ, hiếu kỳ hướng về phía dưới nhìn xung quanh, mấy trăm ngàn năm sinh sôi, người man đã sớm thích ứng phía thế giới này, mỗi người thị lực chinh người, cảm quan nhạy cảm đến cực điểm, càng lạ. thành tựu đạt tư cáp tạp một lý nhĩ, thậm chí có thể nhận biết vạn trưởng ở ngoài. một con ruồi là công là mẫu, hơm, những người này tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng thực lực xác thực rất cường hãn. một lý nhĩ nhìn một hồi, phía dưới bốn người vượt núi băng đèo, t ù y ý đánh chết một ít yêu thú cảnh tượng, trong lòng càng cảnh giác, thành tựu đạt tư cáp tạp, hắn dù cho địa vị cao quý. nhưng trung quy không phải bộ lạc cao tầm, cũng không rõ ràng màu vàng phiến đá tồn tại, tiếp xúc không tới càng cao hơn bí mật, đối với hắn mà nói, mấy ngày trước, hắn đem cái đám này người ngoại lai sự tình thông báo lên sau, thu được chỉ lệnh, chính là mật thiết giám thì bọn họ nhất cử nhất động. nguyên bản, hắn còn thập phần lo lắng, dù sao từ những ngày người ngoại lai con đường tiến tới xem, tựa hồ là thẳng đến bọn họ bộ lạc mà đi nhưng tất cả những thứ này ở ba ngày trước liền hoàn toàn thay đổi cái đám này người ngoại lai tựa hồ một hồi trở nên lung tung không có mục đích lên vừa g i ố n g như là đang tìm kiếm món đồ gì chung quanh phân tán chỉ có buổi tối mới gặp hội tụ đến đồng thời hắn đã nhìn chăm chú chừng mấy ngày càng tẻ nhạt a hắn ngáp một cái quyết định ăn trộm một lúc lại, lúc này chui vào con ư n g lớn ấm áp lông chim phía dưới, chuẩn bị ngủ cây giấc ngủ, c ử u truyền tiểu thế giới, quy tắc đặc thù, trên trời cao cương phong khủng bố, nhiệt độ cực thấp, thậm chí có thể đem kim loại đông thành b ụ i phấn, đảm nhiệm đ ặ c tư cáp tạp tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất, thời gian phi hành dài như vậy ở trên trời, đã có chút không chịu được, lại tiếp tục như thế. ta cần phải tươi sống đông chết không thể. m ộ t lý nhí trong miệng lầm bầm hai câu. thoải mái kề sát ở con ung lớn ấm áp trên lưng. hắn cảm giác được. đồng bọn của chính mình tựa hồ có chút nôn nóng. nhưng hắn cũng không có quá để ý. vỗ vỗ nó lưng. động viên một hồi. lập tức nặng nề ngủ thiếp đi. không biết quá khứ bao lâu. hắn bỗng nhiên bị thức tỉnh. nhận ra được đồng bọn của chính mình, trở nên vô cùng cáo kỉnh, xảy ra chuyện gì, hắn vội vã chui ra lông chim, theo bản năng hướng phía dưới vừa nhìn, nhất thời hai mắt trợn tròn, trong lòng mạnh mẽ chấn động, phía dưới, cái kia bốn cái người ngoại lai, thình lình kéo một cái khá là quen thuộc to lớn mãng xà thi thể, từ miệng núi lửa bò đi ra, đó là, đỗ n h ĩ lam tạp thi thể, một lý nhĩ trong lòng, nhất thời sợ hãi cả kinh, tê cả da đầu, là một người đạt tư cáp tạp, hắn từ lúc tuổi nhỏ lúc tiếp thu lúc huấn luyện, liền đem loại quái vật này tất cả, nhớ k ỹ ở trong lòng, đỗ nhĩ lam tạp, ở bộ lạc tiếng lóng bên trong, đại biểu chính là dưới nền đất á c ma. Thứ này, mặc dù đối với bọn họ sùng bái bầu trời chúa tể có ít lời rất lớn, nhưng sẽ làm người sau phát điên, mất đi sự khống chế, mà tình huống như thế, mang đến hậu quả là trí mạng, làm một vị đạt tư cáp tạp đồng bọn mất đi sự khống chế, thường thường chính là bản thân của hắn tử vong bắt đầu. không, hắn lúc này cuồng kêu một tiếng, sắc mặt sợ hãi vô cùng. trong giây lát này, hắn triệt để hiểu được, nguyên lai,、like. hắn từ đầu đến cuối, liền rơi vào rồi cảm bẫy, n à y mấy cách đây tiện người ngoại lai đã sớm nhận ra được sự tồn tại của hắn. vì lẽ đó, bọn họ mấy ngày nay vượt núi băng đèo, tìm kiếm khắp nơi, chính là đỗ n h ĩ lam tạp tồn tại núi lửa đang hoạt động. mục đích, chính là vì để đồng bọn của hắn phát điên, mất đi sự khống chế, chết tiệt, đi mau, đi à. Hắn điên cuồng ra lệnh, ý đồ để đồng bọn của chính mình, đập cánh bay khỏi nơi này. Hắn không rõ ràng, những này người ngoại lai, là sao lại biết bầu trời chúa tể cùng đỗ nhí lam tạp bí mật, còn có thể như thế tinh chuẩn, tìm tới đỗ nhí lam tạp tồn tại núi lửa đang hoạt động. nhưng, Hắn biết rõ, chính mình nếu như không đi nữa, liền vĩnh viễn cũng đi không được, đáng tiếc chính là, c h ờ hắn phản ứng lại sau đó, tất cả đã thành chắc chắn, cũng lại cứu vãn không được. hay là, hắn không ngủ cái kia rất ngủ, còn có thể sớm kinh hãi tần d ị c h bọn họ mưu tính. nhưng mà, nhưng cũng không có rất lớn tác dụng. vào lúc ấy, con ưng lớn đã tiến vào nôn nóng trạng thái, căn bản sẽ không để ý tới hắn mệnh lệnh, có thể nói, từ khi tần d ị c h mọi người, phát hiện tọa này núi lửa đang hoạt động, hắn lại rất xa theo tới một khắc đó, liền nhất đ ỉ n h rồi kết cục ngang, nương theo phía dưới, cự mãng máu thịt tung t ó i con ưng lớn hai con mắt đột nhiên trở nên đỏ chót một mảnh, cao vút vô cùng hót vang, điên cuồng sông tới xuống, không, trong vòng trời, một lý nhí thanh âm tuyệt vọng xa xa truyền ra, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm bảy mươi sáu con ưng lớn tới tay không thể buông tha đến rồi tần dịch vứt đi trong tay cử mãng đầu lâu cấp t ố c lui lại vài chục trượng thương vô cứu mọi người cũng là dồn dập tứ tán lui lại con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m từ trên bầu trời điên cuồng tấn công mà xuống con ưng lớn a trên v ò n g trời đ ẩ y ra một đạo tuyệt vọng thật dài tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy rõ ràng, con ư n g lớn trên cổ trùm vào một sợi dây thừng, dây thừng cuối cùng, còn liền với một c â y cao một trưởng người khổng lồ thân ảnh. nhưng mà, cây này đã từng là tính mạng hắn bảo đảm, phòng ngừa hắn rớt xuống con ư n g lớn dây thừng, giờ khắc này nhưng suýt chút nữa thì hắn mệnh, hầu như đem hắn e o cắt đứt t ầ n huyên lường trước quả thực nửa điểm không sai, thương vô cứu mọi người thấy thế, nhất thời con ngươi co giụt lại, này con ung lớn trên lưng, quả thực còn có người man bồi dưỡng lính trinh sát, tiếp theo một cái trước mắt, hai cánh triển khai đủ có mấy chục trưởng, núi nhỏ bình thường khổng lồ con ung lớn, tầng tầng tấn công đến trên mặt đất, mỏ ung mở ra, một cái mạnh mẽ cắn vào một đoàn lớn c ử mãn huyết nhục, điên cuồng nuốt xuống hai mắt đỏ đậm d ư ờ n g như sung huyết tiến lên tần dịp không có nửa điểm do dự một con ngựa lập tức lúc này bay nhào mà trên c ú t ngay rơi thất điên bát đào mới vừa đứng dậy một lý nhĩ theo bản năng muốn ngăn cản lại bị sắc mặt hờ hứng tần dịp một quyền bắn t r ú n g lồng ngực một lý nhĩ lồng ngực nhất thời mắt trần có thể thấy tàng lớn sụt đổ xuống g ã y vỡ xương sườn đâm thùng nội tạng trong miệng máu tươi phun mạnh hắn hai mắt t r ừ n g tròn soi con ngươi lại bắt đầu tan giã thân thể lay động một cái vô lực về phía sau ngã trồng vó một lý nhĩ chỉ là võ t ô n g trung kỳ thực lực ở t ầ n d ị ệ t trong tay quả thực là không đỡ nổi một đòn yếu đuối dường như búp bê bình thường một đòn liền bị giết chết ngang tựa hồ là cảm ứ n g được đồng bọn tử vong nguyên vốn đã rơi vào khát máu trạng thái điên cuồng con ưng lớn hai mắt lại có một tia thanh minh nó theo bản năng quay đầu lô liền muốn công kích tần d ị c h nhưng mà vừa nãy tần d ị c h ra lệnh một tiếng thương vô cứu chờ ba người từ lâu r ồ n dập nhào tới thương vô cứu cùng trần khai hải phân biệt ôm lấy con ung lớn khoảng t r ừ n g trái phải hai trào, mà la chấn thì lại liều mạng kéo lấy nó đuôi, mà t ậ n dịp đang giải quyết một lý n h ĩ sau khi liền lập tức v ư ơ n mình ngồi vào con ung lớn trên cổ, hướng về phía con ung lớn đầu, đấm ra một quyền, cú đấm này, dù cho đã thu lại sức mạnh nhưng cũng trực tiếp đem con ung lớn đánh mông, x u ế t chút nữa ngã nhào trên đất, tùng tùng tùng, tần d ị ệ t không chút lưu tình, song huyền dường như máy đóng cọp bình thường, liên h o à n hạ xuống, con ưng lớn bị đập cho hai mắt trắng giã, ngã nhào trên đất, gào thét không ngừng, mỏ ưng một bên chảy xuống màu vàng sầm máu tươi đến, thương vô cứu chờ ba người, cũng nhân cơ hội đi đến huyền đấm cước đá, la chấn càng là lớn tiếng kêu lên, có phục hay không có phục hay không ngừng lại quả đấm sau khi con ung lớn tiếng gào thét đều suy nhược rất nhiều nhưng vẫn cứ cương đầu lâu hung t ợ n nhìn chằm chằm tần d ị ệ t mọi người nhìn r á n g r ấ p nó đã gắt gao nhớ k ỹ tần d ị ệ t mọi người nếu là có cơ hội chạy thoát nhất định sẽ không ngày không đêm nhìn bọn hắn chằm chằm trả thù tần d ị ệ t lông mày nhíu lại xem ra ngươi vị đắng còn không ăn đủ à con ung lớn ánh mắt nhất thời cứng đờ khí tức giảm nhiều lộ ra một tia khiếp đảm đến một bên la c h ấ n đi đến lại cho con ung lớn một quyền trong miệng kêu lên sẽ đem nó đánh một trận tần dịch không có ngăn lại mặc cho la c h ấ n quyền đấm cước đá lại sẽ con ung lớn thu thập một trận mới mở miệng nói Đi đem những người cử mãng những h cử u y ế Trần nhục. Nắm một đoàn một t đây. lại khai hải nghe vậy, lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, chủ động tiến lên nâng lên một khối to lớn huyết nhục, bước nhanh chạy tới, thấy không, tần d ị c h chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ đoàn kia máu thịt, cất cao giọng nói, nghe lời, ăn thịt, lập tức, hắn chỉ chỉ la chấn, la chấn lập tức hiểu ý. lộ làm ra một bộ hung tởn tư thái, vấy vấy nắm đấm, con ư n g lớn sợ đến thân thể run lên, rụt cổ một cái, không nghe lời, chịu đòn, con ư n g lớn con ngươi chuyển động, nhìn một chút tần dịp, lại nhìn một chút la chấn, rơi vào trần chờ bên trong, khá lắm, ngươi còn muốn chịu đòn sao, la chấn lúc này giận dữ, đi đến lại cho con ư n g lớn một quyền, đánh con ư n g lớn gào thét một tiếng, một lát sau, tần d ị ệ p dùng dạy chó thủ đoạn, cùng la chấn hát đôi, r ố t cuộc bước đầu thuần phục này một đầu bầu trời bá chủ. kết quả này, cũng không ra hắn dự liệu. Dù sao, con này con ư n g lớn rất khả năng là người man bộ lạc, đời đời đào tạo, từ nhỏ đã thuần hóa nuôi n ấ m thuần phục độ khó, cùng hoang g i ả i căn bản không ở một cấp độ, lại như là thuần phục một cách nuôi trong nhà, không còn chủ nhân cầu, khẳng định so với thuần phục một con sói hoang, dễ dàng rất nhiều lần, dù cho hai người đồng căn đồng nguyên, tuy rằng sau đó gặp phải người man, có thể sẽ có chút mầm họa, nhưng tần d ị c h bọn họ, cũng chỉ là tạm thời dùng để thay đi bộ, hy vọng nhảy vào cửa chuyển thiên trì vị trí thôi, cũng không hy vọng thường dùng đi thôi tần dịch vấy vấy tay thương vô cứu mọi người nhất thời hứng thú bừng bừng bỏ lên trên con ưng lớn lưng mà con này không kêu con ưng lớn hốn huyết hậu ruột ở nút ăn mấy khối cá cóc cử mãn huyết nhục sau chính là tinh thần đại c h ấ n cả người thương thế trong k h o ả n h khắc liền khép lại một đôi ưng mâu càng thần thái chiếu người mấy tức sau ngang một tiếng cao vút ung h ó t màu đen con ung lớn một bước lên trời mấy hơi thở liền đến vạn trượng trong trời cao màu đen con ung lớn phát sinh một tiếng vui vẻ h ó t vang ở t ầ n d ị c h kéo kéo nó lông chim sau mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là hướng về người man bộ lạc phương hướng bay đi ha thật mạnh thương vô c ứ u chờ ba người Nắm lấy lông chim chăm chú tựa ở con ư n g lớn trên lưng, cảm thụ thổi vào mặt, cả người đều phát lạnh cương phong, không khỏi cảm khái lên tiếng, n à y mới tiểu thế giới, các loại quy tắc, đều cùng ngoại giới khác biệt, loại này cảm giác, khá sống là ta thành tựu võ vương lúc, lần thứ nhất bay lên trên không thời điểm, la chấn cười ha ha, nói đến không sợ các ngươi chuyện cười, khi đó ta hưng phấn gì thường chỉ lo t h é p dài hát vang càng đã quên dùng chân nguyên hộ thể cuối cùng suýt chút nữa bị đông cứng pha pha pha tần d ị c h mọi người nghe vậy t ù y ý cất tiếng cười to vui vẻ gì thường tiếng cười ở trên vòm trời xa xa truyền ra con ưng lớn không hổ là không kêu con ưng lớn hốn huyết hậu ruột tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng Mặc dù ban ngày phi đổn, buổi tối nghỉ ngơi, một ngày cũng có thể phi hành vượt qua một triệu dặm, tốc độ là tần d ị c h mọi người gấp mười lần, nếu là khẩn cấp tình hình, ngày đêm liên tục, chỉ sợ mười mấy cái canh, canh giờ, liền có thể đến người man bộ lạc vị trí. đương nhiên, tần d ị c h mọi người, còn muốn dựa vào nó, xuyên qua người man tuyến phong tỏa, đi vào cửa c h u y ể n thiên trì vị trí, đương nhiên sẽ không như vậy đối xử khắc nghiệt nó. đến buổi tối, không chỉ để nó nghỉ ngơi thật tốt, còn tự mình săn bắt chư nhiều biến gì m á n h thú huyết nhục, cung cấp con ư n g lớn nuốt ăn. sau đó, mọi người chính là tiến vào con ư n g lớn ấm áp lông chim bên trong, thư thư phục phục ngủ ngủ một giấc, ngày thứ hai, sáng sớm, a, la trấn đứng dậy, c h ầ m rãi xoay người, cười nói, từ khi tiến vào nơi rách nát này tới nay, ta vẫn là lần thứ nhất, ngủ thư thái như vậy, như thế an ổ n tần d ị c h chờ ba người nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm, không kêu con cưng lớn hốn huyết hậu ruột, thành tựu cửa c h u y ể n tiểu thế giới bầu trời bá chủ, bình thường buổi tối đều sẽ nghỉ lại ở, mấy ngàn trượng đỉnh cao đỉnh, ở nơi như thế này, dĩ nhiên là hầu như ngăn chặn nguy hiểm tập kích. được rồi, chúng ta sớm một chút lên đường đi, tần d ị c hoạt h động một chút gân cốt, thuận miệng nói, nếu là tất cả thuận lợi, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền có thể đến cửa chuyển thiên trì vị trí, còn lại ba người nghe vậy, r ồ n dập gật đầu tán thành, một đường đi tới, tần d ị c h thực l ự c mạnh nhất, s u ấ t lực to lớn nhất, bọn họ đã bất chi bất giác, quen thuộc tần d ị ệ t phát hiệu lệnh, dù cho là thương vô cứu c á c h này khởi s ư ớ n g người, đều không có ý kiến gì. Một lát sau, màu đen con ung lớn, lại lần nữa dương cánh bay lượn, hướng về người man bộ lạc vị trí, không ngừng chạy như bay, tần d ị ệ t mọi người, vẻ mặt ung dung bắt chuyện giao lưu, rất nhanh liền trôi qua mấy canh giờ, đột nhiên, tần d ị khói mắt dư quang, tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu hướng phía dưới vừa nhìn, nhất thời b i ế n sắc, phía dưới, đầy đủ mấy trăm tên, thân cao tới hơn một trưởng cao to người khổng lồ, trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí, chính đang hành quân gấp, mà bọn họ chạy đi phương hướng, càng là tần d ị c h mọi người lai lịch ngang ngang lúc này đối diện cách đó không xa trên vòng trời thình lình vang lên hai đạo sắc bén ưng hót thanh thời khắc này tần d ị c h mọi người dưới thân màu đen con ưng lớn nhất thời trở nên hơi bất an sao động lên tựa hồ muốn thoát ly khống chế ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm bảy mươi bảy vòng trời bên trên chém rết không được. trong giây lát này, tần dịch bọn bốn người sắc mặt đồng loạt thay đổi. đây chính là ở vạn trưởng trên bầu trời, một khi d ư ớ i thân con ung lớn, không bị khống chế, đem bọn họ hất bay, vậy bọn họ rơi xuống, nhất định rơi vào phía dưới, c á i kia mấy trăm người man chiến sĩ tầng tầng trong vòng vây, mà khi đó, giữa bầu trời đem có tới ba con, có thể so với võ tông hậu kỳ con ưng lớn, gắt gao tập trung bọn họ, còn có thể phát động tập kích, tình cảnh của bọn họ, l i ề n cực nguy hiểm, chết tiệt. những người man này đã sớm làm tốt đem chúng ta vây d ế p chuẩn bị, cũng đã phái ra nhân thủ. nếu không có chúng ta tiên phát chế nhân, đã khống chế một đầu con ưng lớn, chỉ sợ thật muốn rơi vào cửa t ử nhất sinh trong hiểm cảnh, tần dịch trong lòng ý nghĩ nhanh như quang điện giống như lấp lóe lập tức liền có quyết đoán xông tới hắn quát chói tai một tiếng gắt gao tóm chặt con ư n g lớn lông chim đồng thời một quyền đánh vào dưới thân con ư n g lớn trên c h á n đưa nó đập cho gào thét một tiếng con ư n g lớn đầu rung động bên dưới liều mạng lấp lóe cánh phòng ngừa rơi dụng dường như mũi tên nhọn bình thường xông về phía trước, la chấn, sau ba hơi thở, ngươi cùng ta phân biệt nhảy lên một đầu con ưng lớn, giết người ở phía trên, đưa chúng nó đánh rơi, có cơ hội liền giết, tần dịch nhanh chóng mở miệng, không có nửa điểm giải thích, trực tiếp ra lệnh, thương huynh, trần huynh, hai người các ngươi khống chế con này con ưng lớn, ở thời khắc mấu chốt tiếp ứng chúng ta nhớ kỹ ta cùng la chấn là chết hay sống liền xem các ngươi được thương vô cớu trần khai hải cùng la chấn cũng trong lòng biết đến bước ngoặt sinh tử thời khắc nguy hiểm nhất dồn dập ngưng thần lấy chờ thời khắc này thời gian trôi qua phảng phất đều trở nên c h ầ m c h ầ m lên thủ lĩnh ngươi xem phía dưới một cái cường t r ắ n g người man dũng sĩ nhất thời chỉ vào mặt trên màu đen con ưng lớn vui vẻ nói đó là tuần t h u phía nam đạp tư cáp tạp vương thượng mùi mùi nhi tử một lý nhĩ cùng đồng bọn của hắn nếu chúng ta nhìn thấy một lý nhĩ cái kia liền giải thích khoảng cách đám kia người n g o ạ i lai không xa không đúng đổ lợi trong nháy mắt giơ tay lên ngắt lời hắn chào mày chúng ta mới đi tới mấy ngày, còn không rời đi thần ban cho bãi săn, cái kia mấy cái người ngoại lai, căn bản không thể nhanh như vậy đến nơi này, mà một lý nhí là trung thành người, cũng sẽ không tự ý rời vị trí, không tốt, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, sắc mặt đại biến, vội vã ngẩng đầu lên, dùng hết toàn thân khí lực, nổi giận gầm lên một tiếng, cẩn thận, cái kia hai cái, chính mừng dỡ thao túng đồng bọn, hướng về phía trước màu đen con ung lớn áp sát đạp tư cáp tạp. Mấy tức sau, mới nghe được phía dưới truyền vang tới, đồ lợi yếu ớt tiếng gào. cẩn thận, cẩn thận cái gì, bọn họ hơi run run, trong đầu theo bản năng hiện ra ý nghĩ này. lập tức, hai người bên t a y liền nghe được gầm lên một tiếng, nhảy. trong t r ư ớ c mắt này, tần d ị c h cùng la chấn, cả người bỗng nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, dường như đạn pháo bình thường, phân biệt đánh về phía mấy bên ngoài trăm trưởng hai con con ung lớn, dưới chân con ung lớn, bị bọn họ dấm gào thép một tiếng, thằng t ó c rơi dụng gần n h ì n trưởng, liều mạng vỗ cánh, có thể tưởng tượng được, hai người thời khắc này bạo phát sức mạnh, cỡ nào to lớn, Oành, tần d ị c h trong nháy mắt đụng vào màu đen con ung lớn trên người, hai tay dường như móc sắt, gắt gao nắm lấy màu đen lông chim biên giới. Sau đó, hắn vươn mình nhảy lên một cái, đến con ung lớn phần lưng, đê tiện ngoại giới người, con ung lớn trên lưng người man chiến sĩ, kinh nộ vô cùng, rút ra đoàn kiếm bên h ô n g thằng tắp vọt tới, các ngươi, Đem một lý nhĩ thế nào rồi. Hắn một bên trùng, một bên còn phát sinh tiếng g i ố n g giận dữ, mà Hắn sử dụng ngôn ngữ, dù cho có chút khẩu âm, nhưng vẫn cứ có thể dễ dàng phân rõ. cùng ngoại giới tần dịch bọn họ sử dụng, là đồng nhất loại. muốn chết, tần dịch bước chân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bốc ra một tia ánh sáng lạnh, một q u y ề n oanh đi đến, nguyện kiếm tương giao, tần dịch nắm đấm, bị đánh ra một đảo bạc ấm, mà kim loại đ o ạ n kiếm, trực tiếp cắt thành hai đ o ạ n người man chiến sĩ mắng một câu, trực tiếp ném đ o ạ n kiếm, tay không, đánh về phía tần dịch, hai người mới vừa giao thủ, tần dịch liền trong nháy mắt kinh hãi, người man này thân thể, càng mạnh mẽ vô cùng, có thể so với võ tôn hậu kỳ cường giả, rất rõ ràng đây là một cách ở người man bộ lạc lính trinh sát bên trong đều được cho là cường giả người man dù cho là tần d ị trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt hắn oanh o a n h đùng hai người chém g i ế t gần người ở vạn trưởng vòng trời bên trên màu đen con ưng lớn trên lưng chiến đấu kịch liệt dưới chân bọn họ màu đen con ưng lớn gào thét liên tục Đem hết toàn lực vỗ cánh, nhưng thân hình khổng lồ vẫn cứ không ngừng được, hướng về phía dưới rơi dụng, mà ở một bên khác, la trấn một cước đánh vào người man đầu lâu trên, lúc này đem hắn đạp xương sọ ao hãm, ép vỡ t o à n tại chỗ tử vong, người man này chiến sĩ, có điều là võ tôn g trung kỳ thực lực, ở la trấn trong tay không chống đỡ bao lâu, đã nhưng mà bị hắn x ế p chết, Đi xuống cho ta. La trấn rút ra người kia sau lưng kim loại cây giáo, hướng về phía màu đen con ưng lớn c h á n mạnh mẽ đâm xuống, oành, màu đen con ưng lớn lông chim, da rẻ cứng còi như thiết, la trấn tuy rằng đem đâm thủng, cây giáo nhưng kẹt ở xương trên, không thể động đậy, nhưng lần này, cũng cho dưới chân hắn màu đen con ưng lớn một cách tàn nhẫn, để kêu thảm một tiếng, hướng về phía dưới liên tục rơi rụng, nhiệm vụ hoàn thành, la chấn trong lòng, trong nháy mắt thoáng thả lòng một điểm, la chấn, nắm lấy. Lúc này, hắn bên tai nghe được thương vô cứu tiếng gào, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là thương vô cứu thao túng con ưng lớn, xoay quanh bay tới, trần khai hải, thì lại đem thắt ở con ưng lớn cổ thô to dây thừng, cách không quăng lại đây, đi, la chấn hai chân bỗng nhiên đạp xuống, thân thể đạn pháo giống như bay lên, nắm lấy vô to dây thừng, đ i ế u ở giữa không trung, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, nương theo hắn quay đầu, đến xem tần dịch nhảy lên c á i kia một đầu màu đen con ưng lớn thời gian, nhưng không nhìn được con ngươi co r ụ t lại, một trái tim lại nâng lên tần dịch nơi đó chiến đấu lại còn chưa kết thúc màu đen con ư n g lớn trên lưng tần dịch rõ ràng đã chiếm cứ toàn diện thượng phong nhưng muốn giết chết đối diện người man chiến sĩ vẫn cứ không phải trong khoảnh khắc có thể làm được vừa đến thực lực đối phương rất mạnh có thể so với võ tôm hậu kỳ chém giết ký xào cũng cực suốt chúng thứ hai màu đen con ư n g lớn trên lưng thực sự không thích hợp dùng để chém giết tần d ị thực lực chịu đến rất lớn hạn chế phản chẳng bằng đối phương từ nhỏ huấn luyện phát huy tốt nguy rồi đ i ế u ở giữa không trung la chấn cùng con ư n g lớn trên lưng trần khai hải thương vô cấu sắc mặt đều thay đổi bị tần d ị cùng người man chiến sĩ cho s ằ n g chém giết chiến trường cách kia một đầu màu đen con ưng lớn, kêu rên liên tục bên trong, uyệt cánh, chính đang không ngừng hướng về phía dưới rơi r ụ n g cách xa mặt đất chỉ còn hơn một nghìn trưởng, toàn thể chuẩn bị. Phía dưới, mấy trăm tên người man chiến sĩ, ở khôi ngô thủ lính đ ổ lời dẫn sắt đi, đã s ú n g lại thành một vòng tròn lớn, một khi t ầ n dịch rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ phải gặp đến toàn diện vây zip tần d ị c h tình cảnh rất nguy hiểm la c h ấ n dụng cả tay chân liều mạng theo dây thừng hướng về con ưng lớn trên lưng bò trong miệng gào thét nói nhanh đi c ứ u hắn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm bảy mươi tám khủng bố người man lấy một địch một trăm ta đang cố gắng cưới ở con ưng lớn trên cổ Kéo lại con ưng lớn lông chim liều mạng thao túng thương vô cấu, giống to đáp lại một tiếng, một bên khác, màu đen con ưng lớn trên lưng, tần d ị c h cùng người mang kia vẫn cứ ở kịch liệt chiến đấu, chỉ là lúc này, người mang kia đã tràn ngập nguy cơ, tựa hồ sau một khắc, hắn liền muốn bị tần d ị c h giết chết, nhưng hắn nhưng d ì thường ngoan cường vẫn ở gắng gượng, phía dưới, mấy trăm tên người man chiến sĩ đã t h ủ thế chờ đợi, trường thương như rừng, hàn quang như sắt, một tức, hai tức, ba tức, ngay ở tần dịch vị trí màu đen con ư n g lớn, cách xa mặt đất chỉ có hai, ba trăm trưởng, sắp rơi d ụ n g thời điểm, thương vô cấu, rốt cuộc thao túng con ư n g lớn, một cái xoay quanh bay tới, tần dịch Nắm lấy dây thừng, trần khai hài hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem dây thừng thả tới. nhưng mà, phía dưới, đổ lợi trong con ngươi, nhưng n é qua một tia sớm có d ữ liệu thực hiện được nụ cười. Nụ cười này bên trong, thấu hiện ra vẻ dữ tợn, đổ lợi hét lớn một tiếng, thả, trong dây lát này, đầy đủ mấy trăm cái người man chiến sĩ, chính là ném ra bên hông bên người mang theo phi phủ bay lên không ném phi phủ hóa thành mấy trăm đạo mơ hồ huyễn ảnh đồng loạt phóng lên trời dường như n h ị c lưu hắc vũ nhưng là đồ lợi sớm đoán được tần diệt đồng bạn biết thao túng con ung lớn tới cứu hắn bởi vậy hắn một bên hạ lệnh một bên trong bóng tối làm ra thủ thế chờ chính là thời khắc này không được, thương vô cứu chờ ba người, nhìn thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt đại biến, lúc này lại cũng không kịp nhớ hắn, liều mạng vung nắm đấm chân, gồ lên không khí, nổ ra kinh khí vô hình, ý đồ đánh bay phía dưới phi phủ. nhưng, những này phi phủ, uy lực mạnh mẽ xác thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn họ kinh khí vô hình, càng nhiều nhất chỉ có thể đem chinh t r í c h đánh lịch, vẫn cứ có lượng lớn phi phủ, trực tiếp oanh chúng rồi màu đen con ưng lớn bụng, ngang, một tiếng thê thảm gào thét, màu đen con ưng lớn bụng, trong nháy mắt hiện ra mười mấy vết thương, khiến cho huyết dịch phun tung tói, lượng lớn màu đen lông chim bay loạn, bên trong sâu nhất một vết thương, thậm chí suýt chút nữa liền trực tiếp đem phá tan đỗ thang, t h â m vào nội tạng bên trong, mà cái kia một đạo phi phủ, rõ ràng là đ ổ lợi, tự mình ném đi, không được, nhanh hơn đi, thương vô cứu, liều mạng q u ă n g động con ung lớn lông chim, thao túng hướng về chỗ cao bay đi, kỳ thực không cần hắn thao túng, ở bản năng cầu sinh điều động, con ung lớn, đã là liều c á c h mạng già phi đổn, những người man này, thực lực quá khủng bố, thương vô cứu chờ ba người, dư vị vừa mới cái kia kinh thiên động địa hợp kích, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi vô cùng, này mấy trăm cái người man, mỗi người thân thể thể phách mạnh mẽ vô cùng, tất cả đều là có thể so với võ tông đáng sợ chiến sĩ, bên trong, có thể so với võ tông trung kỳ, vượt qua hai mươi người, những người này, ném ra phi phủ, cũng là xúc phạm tới màu đen con ung lớn nguyên nhân trực tiếp mà mạnh nhất người cầm đầu kia chỉ sợ thực lực có thể so với tần d ị ệ p so với trời sinh bất diệt vương thể la c h ấ n càng ngang tàng trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ bay lên một l o à i hết sức dự cảm không ổn tần d ị ệ p bị mấy trăm cái có thể so với võ tung đáng sợ chiến sĩ vây quanh bên trong còn có một cái cùng hắn cùng đ ẳ n g cấp cường giả mười mấy cái v õ tôm trung kỳ hắn có thể chạy thoát sao mà hiện tại bọn họ đã căn bản không dám phi quá thấp đi cứu giúp tần dịch bằng không những người man kia chỉ cần trở lại một hồi bọn họ liền toàn xong xuôi chớ nói chi là ở tử vong nguy cơ bên dưới màu đen con ung lớn cũng căn bản không muốn bay xuống đi tới đùng lại là một tiếng thây thảm bi thương ưng minh nhưng là tần dịp dưới chân con kia màu đen con ưng lớn đã tầng tầng rơi trên mặt đất trên đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố trời khiến cho bùn đất đá vụn tung t o i b ụ i mù đầy trời bao phủ hơn trăm trượng toàn thể chuẩn bị đồ l ờ i cao quát một tiếng hắn ở vừa mới trong nháy mắt xem vô cùng rõ ràng, rơi xuống đất một sát na, cái kia mạnh mẽ nhất ngoài giới người, đã vặn gãy trong tục mạnh nhất đạp tư cáp tạp cái cổ. vì lẽ đó, hắn trực tiếp hạ lệnh, dùng v i ễ n trình ném mạnh vũ khí, đồng thời công kích cái kia mạnh mẽ nhất ngoài giới người. h ô, đây trời bụi mù, dần dần tản đi, bụi mù bên dưới, lộ ra một đạo mơ hồ sừng sừng bóng người, thân ảnh kia, phía sau là b à n lớn như núi, cũng đã trọng thương sắp chết màu đen con ưng lớn. t h ả nhìn thấy bóng người kia chớp mắt, đồ lợi trực tiếp hét lớn một tiếng. ra l ệ n h trong giây lát này, liền lại là đầy đủ mấy trăm đạo phủ ảnh, lấy tốc độ khủng khiếp đ ẩ y ra không khí, hướng về bóng người kia chém r ế t mà đi, đồ lợi có tuyệt đối tự tin, này một làn công k ích đừng nói là một cái người sống sờ sờ, dù cho là trên thế giới kiên cố nhất kim loại, cũng xem ấ y trăm đạo phi phủ, chém thành bùn nhão ba, quả không phải vậy, bóng người kia, vừa mới bắt đầu còn chống đối mấy lần, nhưng theo càng kinh khủng phi phủ huyễn ảnh, đem luôn phiên trong số mệnh, đạo kia thân thể, chính là vỡ ra được, hóa thành vô số máu thịt mảnh vỡ tung tóe, Lần này, độ lợi mới xem như là triệt để yên tâm. U, V, G, w w m Mùi máu tươi, vẫn là như thế làm người. không đúng, hắn cảm khái hai câu. nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, mà mặt sau sắc đại biến, ngoài giới người mùi máu tươi, làm sao có khả năng cùng mình bộ tộc dũng sĩ, giống như đúc, cũng ngay vào lúc này, một bóng người, Đột nhiên từ con ung lớn cánh sau khi, linh x ả o như miêu chui ra. sau đó, càng là hóa thành một đảo bụi mù vòi rồng, phía sau kéo dài thật dài màu trắng sóng khí, l à tần dịp. hắn mới vừa, cố ý thừa dịp bụi mù tràn ngập, treo đầu dây mán thịt chó, đem người man kia dũng sĩ thi thể, quỳ xuống d ừ n g lên, lừa đổ lợi mọi người, một làn sóng phi phủ, Thừa dịp nơi đây khít, thân thể của hắn, tựa như cùng đạn pháo bình thường, va và vào mấy trăm cái người man chiến sĩ, tạo thành trong vòng vây. Hắn muốn lấy sức lực của một người, đối chiến ba trăm tên mạnh mẽ người man chiến sĩ. Oành, tần dịp mượn sông tới tư thế, một quyền bắn chúng một cái người man chiến sĩ lồng ngực, đánh hắn kim loại chiến giáp ao hãm xuống, trong miệng máu tươi như suối phun bình thường, người man chiến sĩ bay ngược ra ngoài đập ngã phía sau thật mấy người m ấ y tầng tầng rơi ở trên mặt đất sau đó tần d ị ệ p chính là hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp dọc theo xô ra đến đường nối hướng về xung quanh phóng đi tần d ị ệ p phía trên vòng trời đã bay đến mấy ngàn t r ư ợ n g bên trên thương vô cứu mọi người ở nhìn thấy tình cảnh này sau nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhanh, la chấn trước tiên phản ứng lại, gấp gáp mở miệng nói, hướng về hắn phá vòng vây phương hướng, thao túng con ưng lớn bay qua, như hắn thành công đột phá người man vòng vây, chúng ta liền có thể tiếp ứng hắn rời đi, thương vô cứu căn bản không nói lời nào, cũng đã đang liều mạng thao túng bị thương con ưng lớn, chuyển đổi phương hướng, con ưng lớn bị đau, nổ để một tiếng, suýt nữa đem mấy người vẩy đi ra, bất đắc dĩ, hướng về tần dịch phá vòng vây phương hướng bay đi, đáng chết, đồ lợi thấy cảnh này, trong lòng kinh nộ vô cùng, hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm bảy mươi chín một quyền oai, phía trên chiến trường, bốn phương tám hướng, đều là mạnh mẽ người man chiến sĩ đâu đâu cũng có cây giáo giáo đột thứ còn có đao k i ế m chém vào đổ ẩm xuống dường như mưa to gió lớn ma tần d ị vì tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá vây quanh liền đối với đến từ chính bốn phương tám hướng công kích có thể thiểm thì lại thiểm không thể thiểm liền trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ liền chỉ trong nháy mắt l i ê n có bảy, tám chuôi binh khí, mang theo bài sơn đào hải sức mạnh, tầng tầng đánh vào t ầ n dịp trên người, t ầ n dịp sắc mặt nhất b ạ c h rên lên một tiếng, cảm nhận được lâu không gặp mãnh liệt đau đớn, nhưng, thân thể của hắn thể phách cực kỳ mạnh mẽ, còn có lục phẩm hàng đầu chất liệu quảng hàn thiên y hộ thể, trung quy không có bị thương chảy máu, mà thừa dịp mạnh mẽ chống đỡ công kích, c h a n h thủ đến trước mắt là qua một cơ hội nhỏ nhoi, Hắn liên tục ra quyền, đánh bay bốn, năm cái người man chiến sĩ, làm sạc hết h một con đường, cả người Hắn không chút do dự hướng về đường nối sung kích mà đi, nhưng Hắn mới vừa vọt tới một nửa, đường nối liền hợp lại, càng nhiều người man chiến sĩ từ bốn phương tám hướng dâng lên trên, vung vẩy binh khí, gào thét, g i ế t rất nhiều người man chiến sĩ không để ý tính mà ngăn cản hắn tần dịch trong lúc nhất thời chính là rơi vào biển người khó có thể tiến thêm từ xa nhìn lại bốn phương tám hướng người man chiến sĩ giống như là thủy triều đem tần dịch bao phủ hoàn toàn bắt được hắn lúc này khoảng cách đồ lợi gào thép hạ lệnh đã qua nửa c á c h hô hấp thời gian mà chính là này nửa c á c hô h hấp thời gian liền đủ khiến khoảng cách tần dịch gần nhất mấy vị kia võ tôn trung kỳ người man dũng sĩ giết tới tần dịch trước mặt cùng tiến lên bắt sống hắn đầy đủ năm tên thể phách cường hãn có thể so với võ tôn trung kỳ người man dũng sĩ hướng về tần dịch liên thủ tấn công tuy rằng bọn họ rõ ràng mặc dù bọn họ liên thủ cũng khó có thể chống lại tần dịch càng khỏi nói đem b ắ t sống nhưng bọn họ chỉ cần có thể ngăn cản lại tần dịch trong nháy mắt liền sẽ có càng nhiều người man dũng sĩ vây lại đây hơn nữa mặt sau đồ lợi cũng ở cấp tốc tới rồi đến thời điểm tần dịch chính là có chắp cánh cũng không thể b a y không được trên vòng trời thương vô cứu mọi người đều nhìn thấy trên chiến trường Tần dịch đối mặt to lớn nguy cơ càng là giờ khác này mấy bên ngoài trăm trưởng đồ lợi đang hướng về tần dịch phương hướng điên cuồng vọt tới thân hình của hắn linh hoạt dường như giống như cá lội dễ dàng lướt qua từng cái từng cái người man chiến sĩ chỉ cần nửa cái hô hấp thời gian nửa cái hô hấp thời gian sau khi hắn liền có thể đến tần dịch bên cạnh t r i ệ t để đem cái này tần d ị c h ngăn cản đến thời điểm đối mặt tầm tầm vây quanh tần d ị c h ngoại trừ đầu hàng liền chỉ có một con đường chết nhưng mà ngay trong nháy mắt này ngay ở thế c u ộ c này ác liệt tới cực điểm trong nháy mắt tần d ị c h ánh mắt nhưng lạnh vô cùng yên tĩnh hắn ở trong lòng cấp t ố c đọc thầm một tiếng hệ thống đem ta dưới một đòn uy lực tăng lên gấp ba keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, ở trong đầu của hắn vang vọng, hối đoái đã hoàn thành, nạp tiền điểm đã khấu trừ. sau đó, tần d ị c h trong sổ sách trên, liền trực tiếp bị khấu trừ đầy đủ năm trăm điểm c ấ p hai nạp tiền điểm, tiếp theo một cái trước mắt, tần d ị c hung h hãn ra quyền, tiếng hét phấn n ộ vang vọng phía chân trời, cho ta cút ngay, một luồng hùng v ĩ vô biên sức mạnh từ tứ chi b á c h hài của hắn bên trong hiện ra đến gia chỉ ở cú đấm này bên trong tần dịp trong mắt tựa hồ bùng nổ ra lửa cháy hừng hực thân thể của hắn đều tựa hồ ở đột nhiên trong lúc đó trở nên vĩ đại cao to dường như chống đỡ thiên địa thái cổ thần cột hắn đấm ra một quyền quyền t h í dường như thiên tinh từ không giã rơi dụng phân cách âm dương sinh tử, chúa tể vạn linh vạn hóa, thời khắc này, hắn càng lấy thuần t u y thân thể, đạp cương bộ đ ấ u sử dụng tới thiên đế chuyển luôn quyền, âm ấm, khủng bố uy thế, hầu như ở một sát trong lúc đó, liền đem bốn phía không khí, tươi sống đánh nổ, chế tạo tảng lớn khu vực chân không, oành oành oành, năm c á c h liên thủ người man dũng sĩ, dường như người sơm bình thường, bị oanh bay ngược ra ngoài, hai tay gáy l i ệ t trong miệng phun máu, ánh mắt kinh hãi vô cùng, trong trước mắt này, tần diệt bạo phát sức mạnh, hầu như để bọn họ cho rằng, là ở đối mặt chính mình thủ lĩnh, â m â m ầm, trong chân không quyền, khí lưu sụp đổ, â m â m nổ tung, hóa thành đáng sợ cương phong sóng khí, Đem bốn phía người man chiến sĩ, đều cơ hồ thổi bay, thành lan địa hồ lô, gần nhất mười mấy người, thậm chí bị nổ tung khủng bố sóng khí, sống sờ sờ đập vỡ tan ngũ tạng, thất khiếu phun máu mà chết, mãnh liệt biển người, trực tiếp bị làm sạc h hết một đoàn lớn, mà nhân cơ hội này, tần dịch thì lại trực tiếp dường như mũi tên nhọn bình thường, bay vụt mà qua tảng lớn trống không khu vực, ba quyền hai chân đánh bay cuối cùng chặn đường người, trong nháy mắt thoát ly vòng vây, đến đây, biển r ồ n g mặt cá nhảy, trời cao mặt cho chim bay, không, đến muộn một bước đồ lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tần d ị ệ hóa thành mơ hồ huyến ảnh, trong nháy mắt biểu bắn ra hơn một nghìn trưởng, hắn muốn truy đuổi, bước chân nhưng không tự chủ được dừng lại, đ ộ lợi trong đầu, không nhịn được hồi tưởng lại vừa mới, tần d ị c h kinh thiên động địa một quyền, loại sức mạnh này, ta như đổi tới, nhất định sẽ bị giết chết. trong lòng hắn, sinh ra một tia sợ hãi cùng trần trờ, mà có này tia trần trờ sau khi, đ ộ lợi dưới chân, liền nhất thời dường như mọc ra dễ bình thường, đứng lại bất động, hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tần d ị c h bóng người, càng ngày càng xa, thủ lĩnh, mấy cái người man dũng sĩ, xông tới, miệng nói, làm sao bây giờ, chúng ta còn đuổi không, đổ lợi quét những người man này dũng sĩ một ánh mắt, hắn có thể từ những người man này dũng sĩ đáy mắt bên trong, nhìn thấy một tia dấu đi rất sâu vẻ sợ hãi, bọn họ, đều bị sợ rồi, đổ lợi lắc lắc đầu, âm thanh trầm thấp khàn khàn, chúng ta bên này hai con bầu trời bá chủ một đầu trọng thương một đầu vết thương nhẹ đều tạm thời không cách nào phi hành chúng ta lấy cái gì truy thống g â một hồi tử thương tộc nhân chúng ta chuẩn bị đi trở về hướng về vương thượng thỉnh tội đi lời vừa nói ra bốn phía mấy trăm người man đều tập thể trầm mặc một bên khác trên vòng trời thương vô cứu mọi người nhìn thấy tần diệt phá vòng vây mà ra sau khi trong nháy mắt vui mừng khôn xiết vội vã thao túng màu đen con ung lớn hướng về tần diệt bay qua mấy tức sau khi tần diệt nắm lấy trần khai hải đem thô to dây thừng rất xa thả tới tần diệt ra sức nhảy một cái nắm lấy dây thừng d ụ n g cả tay chân rất nhanh sẽ b ỏ lên trên con ung lớn phần lưng h ô, hắn đặt mông ngồi dưới đất, phun ra một cái thật dài khí. đến đây, hắn mới coi như hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, tần huynh, tần dịch quay đầu lại, liền nhìn thấy thương vô cứu mọi người, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, thán phục không ngớt, thực lực của ngươi, quả thực để chúng ta mở mang tầm mắt, đúng, không nghĩ tới chỉ dựa vào thân thể thể phách. ngươi càng cũng có thể mạnh mẽ như vậy, la trấn càng là luôn mồm nói, uổng ta tự cho là, ta là trời sinh bất diệt vương thể, thể phách mạnh, có thể vấn đ ì n h cùng cảnh, có thể x ư n g vô địch. nhưng hôm nay, nhìn thấy tần huyên cú đấm kia, bên ta biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vừa mới, tần d ị c h cái kia kinh thiên động địa một quyền, Bọn họ ở trên bầu trời, tương tự xem rõ rõ ràng ràng. Trong lòng bọn họ chấn động, cũng không so với người man muốn ít hơn bao nhiêu. Tần dịch lắc đầu một cái, thuận miệng nói, chư vị quá khen rồi. La huyên, cơ thể ngươi tạm thời không bằng ta, là ngươi tu vi duyên cớ, chờ ngươi đến võ tông đỉnh cao, nhất định sẽ mạnh hơn ta. La c h ấ n nghe vậy. nhất thời cười ha ha nói, chỉ hy vọng như thế đây. Lúc này, một bên thương vô cứu mở miệng nói. Chư vị, lần này chúng ta không chỉ có đã triệt để thoát hiểm, hơn nữa khoảng cách cửa truyền thiên trì, cũng không xa. chúng ta trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi một chút, để con này đại gia hỏa ăn một chút gì, khôi phục bị thương thế, sáng sớm ngày mai. liền đi đến cửa chuyển thiên trì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm tám mươi từ cao mười vạn trưởng nơi rớt xuống, nghe được thương vô cứu lời nói, tần d ị c h chờ ba người, đều gật đầu biểu t h ị đồng ý, ngày thứ hai, cơ bản khôi phục thương thế màu đen con ung lớn, chính là mang theo tần d ị c h đoàn người, hướng về người man bộ lạc xuất phát, mấy canh giờ sau, vừa nhìn vô biên rộng lớn trên vùng bình nguyên, bản địa người man bộ lạc đã vô cùng dễ thấy ở cử một làm thành thành trại bên trong vô số gia thú lều vải đơn sơ nhà đất bên trong có lượng lớn người man ra vào những người man này mỗi người đều cao to khôi ngô cơ thịt cầu kết hùng t r ắ n g mạnh mẽ vẹn vẹn nhìn đều làm cho người ta một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt như vậy quy mô con ung lớn trên lưng tần d ị c h bốn người sắc mặt đều thay đổi trước mắt bộ lạc xem ra cũng không lớn nhưng ít ra cũng có mấy ngàn người khẩu vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ trong bộ lạc chí ít cũng có vượt qua hai ngàn tên có thể so với võ t ô n g thành niên chiến sĩ cùng hai ngàn võ tông liều mạng tần d ị ệ mọi người chỉ là hơi hơi vừa nghĩ liền cảm thấy tê cả ra đầu huống chi lúc trước cái kia chi đội săn bắn người cầm đầu thực lực liền như vậy cường hãn người m a n kia bộ lạc thủ lĩnh chỉ sợ kinh khủng hơn người man bộ lạc thực lực quá mức đáng sợ tuyệt không có thể liều mạng xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thừa dịp con ung lớn, từ trên bầu trời tiến vào cửa chuyển thiên trì, con đường này có thể đi rồi, tần dịp ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, thương huynh, ngươi nói cửa chuyển thiên trì, đến tột cùng ở nơi nào, thương vô cứu t r a o mày, chỉ vào một nơi, nói, các ngươi xem, ngay ở người man trong bộ lạc, cái kia to lớn nhất lều v à i bên cạnh, mọi người quay đầu nhìn lại nhất thời lấy làm kinh hãi trong bộ lạc tâm có tới cao trăm trường hoa mỹ ra thú lều v à i bên cạnh rõ ràng là một tọa quái lạ mà khổng lồ kiến trúc vật toàn bộ kiến trúc do vô s ấ u ngay ngắn đá tảng xây mà thành dường như một cái nấm mồ bình thường thương huynh trần khai hải sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra ngươi nói cửa truyền thiên trì sẽ không sẽ ở đó phần bên trong bọc chứ quá nửa là thương vô cứu sắc mặt tương tự hết sức khó coi khá là tức giận những người man này không cách nào sử dụng cửa chuyển thiên trì rồi lại đối với cửa chuyển thiên trì thèm nhỏ rãi ba thước liền miễn c ứ n g làm ra cái đá tảng ngấm mồ đem tầng tầng vây nhốt lấy n ô lưng chủ chiếm lấy chủ nhân nhà đồ vật thực sự đáng trách, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Này đá tảng n ấ m mồ, vừa nhìn liền kiên cố vô cùng, thủ lĩnh người man, thậm chí liền sống ở bên cạnh, thứ này cũng ngang với, ngăn chặn bọn họ trực tiếp bay qua cơ hội. Trừ phi, bọn họ có thể ngay lập tức đánh tan đá tảng n ấ m mồ, nhảy vào cửa chuyển thiên trì bên trong, bằng không, nhất định đến cùng người man bộ lạc khai chiến c ử u t ử nhất sinh tần huynh la c h ấ n không nhìn được nhìn về phía tần dịch hỏi chúng ta hiện tại nên làm gì hắn dò hỏi sau khi trần khai hải cùng thương vô cứu tương tự quay đầu nhìn về phía tần dịch chờ đợi hắn ý kiến uvk W. u m tần dịch trầm ngâm một chút tỉ mỉ nhìn kỹ người man bộ lạc ánh mắt lấp lóe, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, sau nửa canh giờ, cách xa mặt đất, có tới mười mấy vạn t r ư ờ n g trong trời cao, rầm rầm rầm, khủng bố mà cuồng b ã o băng lạnh cương phong, bao phủ mà qua, liền ngay cả dưới thân màu đen con ư n g lớn, đều phát sinh con đường gào thép, rõ ràng không cách nào ở lâu, tần huynh, thương vô cứu lớn tiếng gào thép, âm thanh ở trong gió vô cùng mơ hồ ngươi nhất định phải như thế làm này quá điên cuồng tần dịch quy đầu quan sát phía dưới m i n h mông địa lục nguyên bản vẫn tính rộng lớn người man bộ lạc giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại một cái điểm đen nhỏ chỉ có hắn có thể miễn c ư ỡ n g thấy gió chỉ có này một cái biện pháp tần dịch nói chỉ có dựa vào từ mười mấy cao vạn trưởng nơi, rơi dụng mà xuống lực sung kích, mới có thể trong nháy mắt, đánh nát mười mấy trưởng giày kiên cố đá tàng. trên thực tế, kết quả này, là hắn bỏ ra hai mươi điểm cấp hai nạp tiền điểm, từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, độ cao này, vừa vặn, theo ta, nhảy, vừa dứt lời, tần d ị c h rồi đột nhiên thả người nhảy một cái, nhảy xuống con ưng lớn phần lưng, hướng về phía dưới điểm đen nhỏ, cấp tốc rơi dụng mà đi, bên h ô n g hắn, còn quấn quít lấy thô to dây thừng, liên tiếp thương vô cứu chờ ba người, hắn có thể ở giữa không trung, dựa vào hệ thống điều chỉnh góc độ, nhưng thương vô cứu bọn họ nhưng không được, nếu không nối liền cùng một chỗ, bọn họ liền không biết lạc đi nơi nào, thương vô cứu mọi người, nước đã đến chân, chỉ có thể mắt đóng lại quyết tâm, theo t ầ n dịch nhảy xuống, hô, kịch liệt khí lưu chảy ngược, ở bên cạnh gào thét mà qua, t ầ n dịch trong ấ c hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, không ngừng vang lên, chính đang điều chỉnh nhỏ góc độ bên trong, nạp tiền điểm đa khấu trừ một điểm, chính đang điều chỉnh nhỏ góc độ bên trong, nạp tiền điểm đa khấu trừ hai điểm, chính đang điều chỉnh tốc độ gió, nạp tiền điểm đã khấu trừ năm giờ. phía sau, thương vô cứu chờ ba người, trái tim ầm ầm nhảy lên k ị c h liệt, trong lòng tất cả đều là căng thẳng bất an, từ mười mấy vạn trưởng trên không rơi dụng, bên trong, chỉ cần hơi hơi có một chút sai lệch, liền căn bản không thể, rơi vào người man trong bộ lạc bộ, Càng khỏi nói tinh chuẩn rơi vào đá tảng nấm mồ bên trên. Đến thời điểm, bất luận rơi vào c á c h nào, đều sẽ kinh động người man bộ lạc, rơi vào cực hiểm cảnh giới. Nếu không có tần dịch, nói hắn có trăm phần trăm n ắ m thương năm cứu ba người, liền căn bản không thể, cùng hắn tiến hành như thế điên cuồng mạo hiểm, hô, không khí kịch liệt gào thét rung động bên trong. Mấy người rơi dùng tốc độ càng lúc càng nhanh một tức hai tức ba tức đầy đủ bảy tám tức sau khi mấy trong mắt người người man bộ lạc càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng lúc này thương vô cứu ba người càng kinh h ỉ phát hiện dưới thấp nhất thành tựu mũi tên gió t ầ n dịch càng thần kỳ không có lệch khỏi một tia góc độ Thằng tắp hướng về phía c ử thạch kia ngấm mồ mà đi. Tần huynh, trần khai hải quát to một tiếng. Ta đã từng người khâm phục nhất là thương vô cứu. nhưng hiện tại, đổi thành ngươi. ngươi thật sự, quá trâu, h a h a Tần d ị cười lớn một tiếng, chuẩn bị hạ xuống. dứt tiếng, hắn đã nắm chặt song quyền, dối thằng hai tay. Thằng tắp hướng về phía phía dưới. một cái hô hấp sau, âm âm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm tám mươi một cửa c h u y ể n thiên trì, mở ra qua, linh hồn giải phóng qua, người man bộ lạc, trung tâm trăm trưởng gia thú trong lều i vải, thật không, thủ lĩnh người man, ngồi ngay ngắn ở b ạ c h cốt vương tỏa trên, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm phía dưới, âm thanh không phập phồng chút nào, nói như vậy ngươi không những thất bại còn tổn thất hai vị đạt tư cáp tạp bên trong một vị đạt tư cáp tạp đồng bọn con chết rồi vương thường thứ tội phía dưới quỳ người man dũng sĩ cả người mồ hôi lạnh tràn trề gắt gao cúi đầu không dám nhìn tới thủ l ĩ n h người man vẻ mặt đổ lợi người đâu thủ l ĩ n h người man âm thanh thêm ra một hơi khí lạnh tên rác rưởi này Hắn hiện tại ở đâu, người man dũng sĩ vội vã mở miệng nói, đồ lời thủ l ĩ n h đã thu nạp còn lại chiến sĩ, chính đang hướng về bộ lạc trở về, thủ l ĩ n h người man, hít sâu một hơi, nói, t ổ n thất bao nhiêu người, người man dũng sĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tại chỗ tử vong mười bảy vị, trọng thương chín vị, vết thương nhẹ hơn hai mươi vị, rác rưởi, Thủ l ĩ n h người man trên mặt nhất thời thêm ra một chút giận dữ các ngươi đầy đủ ba trăm n g ư ờ i còn có hai vị đ ặ c tư cáp tạp mà ngay cả bốn cái ngoại giới người đều không thể b ắ t được hoặc là giết chết thậm chí còn để bọn họ công khai đến bộ lạc phụ cận trinh sát bộ lạc nhưng bó tay toàn tập đ ồ lợi hắn quá để ta mất ngay ở thủ l ĩ n h người man Lửa dẫn càng tăng vọt thời điểm, một bóng người bỗng nhiên vọt vào lều vải, vương thượng, không tốt, trên trời, thủ lĩnh người man, đột nhiên biến sắc, thân thể hóa thành một đảo huyến ảnh, trong thời gian ngắn liền lao ra lều vải, lao ra lều vải trong nháy mắt, thủ lĩnh người man ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một đoàn lớn lao màu trắng sóng trùng kích, giống như sao trổi trời dáng bình thường, Thẳng đến ngoài trăm t r ư ợ n g đá tảng n ấ m m ồ trên, màu trắng sóng khí hình thành sóng trùng k í c h bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bóng người mơ hồ, không được, thủ l ĩ n h người man sắc mặt đại biến, đám người kia mục tiêu, l à thần chỉ, trong t r ư ớ c mắt này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai đám kia n g o ạ i giới người, căn bản cũng không có từ bỏ, mà là chấp hành một cách điên cuồng mà kế hoạch to gan mượn bầu trời bá chủ phi đổn đến cực cao trên vòng trời giống như thiên thạch giống như giáng lâm xuyên thẳng bộ lạc hạt nhân phúc địa đột phá tất cả tuyến phong tỏa nhưng chờ hắn hiện tại phản ứng lại cũng đã quá trễ hắn căn bản không kịp làm cái gì cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái kia lớn lao sóng trùng k í c h Thằng tắp rơi r ụ n g trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm, một tiếng thiên k i n h địa chấn nổ vang vang vọng, hầu như phải đem không ít người man đứa bé lỗ tai chấn đồng lung, khủng bố tiếng gầm cùng cương phong, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người man bộ lạc, không ít da thú lều vảy, trực tiếp liền bị thổi lên trời, đại địa nổ vang, bụi mù đầy trời, cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ đá tảng ngấm mồ tại đây thiên kinh địa chấn một đòn bên dưới trực tiếp bị đánh tan không đỉnh chết tiệt thủ l ĩ n h người man sắc mặt triệt để trở nên khó coi vô cùng a gơn một cái người mặt ra thú áo choàng tuổi già người man vội vã chạy tới sắc mặt tái nhợt những người ngoài giới người đã xông vào bên trong thần trì dựa theo truyền thuyết, những người ngoại giới thần linh, cử hành thành niên nghi thức sau, liền sẽ thu được khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, tuổi già người man, lông mày sâu sắc nhăn lại, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không, đem toàn bộ bộ lạc di chuyển, rời đi thần ban cho bãi săn, dù sao, màu vàng trên phiến đá có ghi chép, thần linh muốn muốn thành niên, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, không, thủ lĩnh người man một cắn nguyên thần sắc thấu hiện ra vẻ dữ tợn, toàn bộ thế giới bên trong, nơi này là thích hợp nhất bộ lạc sinh sôi thần ban cho nơi, chúng ta tuyệt không di chuyển, h ú n g hồ, những người ngoại lai thần linh, ở bên trong thần trì thành niên thì thế nào, sức mạnh của chúng ta, so với chúng ta tổ tiên, đã mạnh mẽ quá nhiều rồi, nói, Hắn bỗng nhiên nâng lên âm thanh, quát chói tai một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập có thành niên chiến sĩ, đạp tư cáp tạp, trở về bộ lạc, chúng ta phải đem những người người ngoại lai, triệt để ở lại thế giới này. trong bộ lạc, bị khủng bố sóng khí cương phong, làm vô cùng chật vật người man, nhất thời phát sinh c h ấ n thiên hoan hô, ai, tuổi già người man liếc mắt nhìn Hắn, Sâu sắc thở dài nói, hy vọng sự lựa chọn của ngươi, là đúng, h oành h oành, bốn bóng người, từ trên trời r á n g xuống, rơi vào trong hồ nước, nhấp lên đầy trời bọt nước, nước ao cũng không sâu, nhưng trầm trọng sền sệt khó mà tin nổi, dễ dàng, liền đem rơi d ù n g tàn dư lực sung kích hóa dài, xì xì xì, mà những người đồng d ạ n g rơi r ụ n g mà xuống đá t ả n g cuộc đá vụn, nhưng đang đến gần nước ao mười trượng lúc, ở một trận nhẹ vang lên bên trong, hết mức hóa thành h ư không. đây là tần dịch ở rơi vào nước ao trong nháy mắt, cũng cảm giác được g ì rảng, một luồng cuồn cuộn vô biên, tinh khiết đến khó mà tin nổi nguyên khí, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà vào, hướng về thân thể của hắn bên trong chen vào ngoại trừ thân thể vắng lặng đ á t lâu chân nguyên thần hồn cũng tại cỗ này tinh khiết nguyên khí tầm bổ dưới tỏa ra sức sống hoàn toàn mới chư vị thương vô cứu từ trong ao nước vươn g mình ngồi dậy cười to một tiếng chúc ta thành công đây chính là cửa chuyển thiên trì tần d ị đồng d ạ n g từ trong ao nước vươn g mình ngồi dậy nước ao v ẹ n v ẹ n n h ấ n chìm đến hắn nơi cổ, đưa mắt nhìn tới. đây là một tòa chu vi mười trưởng ao nhỏ. nước ao rõ ràng là màu trắng sữa, dường như sữa bò bình thường, tỏa ra màu trắng thâm thuế ánh sáng. đây chính là nguyên dịch, tần dịch nâng lên một hoa nước ao, cảm thụ bên trong, ẩm chứa, làm người khó có thể tin tưởng tinh khiết nguyên khí, căn cứ thương vô cứu từng nói. đây là toàn bộ tiểu thế giới tích chữ thai nghén nguyên khí, bị điều đi tới đây, mạnh mẽ áp s ú c t h u y ể n hóa thành chất lòng, n à y cửa c h u y ể n thiên trì lực lượng, thực sự là khó mà tin nổi, một bên trần khai hải, tương tự vươn mình ngồi dậy, một mặt chấn động, ta có thể cảm giác được, nhốt lại ta nhiều năm bình cảnh, lại có buông lòng dấu hiệu, lời vừa nói ra, một bên tần d ị ệ t cùng la chấn, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, có thể nhốt lại trần khai hải bình cảnh, tự nhiên là đột phá võ tôn cái kia một tầng trời tiềm. Ha ha ha. Thương vô cứu cười to nói. Như cửa chuyển thiên、trì. Không có loại sức mạnh này. Làm sao có thể ta phí hết Chúng theo khổ. cửa sao ta to trì. tâm tư trong. ta cười đường nói. này. cũng muốn đi vào bên trong? Làm sao xứng đáng. Chúng ta dọc theo đường đi gian khổ, Nói. vô vào cứu có sức có dọc loại đi đi sao Làm Làm Hắn nghiêm mặt, tiếp tục nói, đại gia vẫn là dành thời gian, thu nạp nguyên dịch bù đắp tự thân đi. Dù sao, cơ hội như thế như bỏ qua, có thể liền không nữa có, người còn lại nghe vậy, cũng không còn giao lưu mở miệng, yên lặng nhắm mắt điều tức, toàn lực vận chuyển công pháp, thu nạp nguyên dịch, mà tần dịch nhắm mắt sau, nhưng ở trong lòng đọc thầm một tiếng, Hệ thống, cửa chuyển thiên trì nguyên dịch, có thể thay thế trì ta nguyên cửa có m Ở ra sau hao sao. linh giải tiêu hồn phóng Đây cũng không phải là hắn tùy ý suy đoán. dựa theo thương vô cứu nói, ngâm cửa chuyển thiên trì, có thể rất lớn bổ ít căn cơ, tăng tiến tu vi, tăng lên tiềm lực, trình độ nào đó trên, nay cùng linh hồn giải phóng công hiệu, giống nhau y hệt, dù cho không được. Hắn cũng có thể quy mô lớn chuyển hóa nguyên dịch, đem biến thành nạp tiền điểm, lại mở ra linh hồn giải phóng, nhưng hệ thống tiếng nhắc nhở, nhưng cho tần dịch một cách nho nhỏ kinh hì, k h e n theo phán đoán, cao độ tinh khiết hóa lòng nguyên khí, đủ để thay thế linh hồn giải phóng tiêu hao, nhưng khí chủ, nhưng cần tiêu hao năm ngàn điểm cấp hai nạp tiền điểm, tới mở linh hồn giải phóng module, có hay không xác nhận mở ra tần dịch nhất thời trong lòng nhất định không chút do dự nói xác nhận mở ra ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm tám mươi hai hoàn mỹ lộn xác thu hoạch khổng lồ trong nháy mắt tần dịch trong sổ sách trên cấp hai nạp tiền điểm liền bị khấu trừ đầy đủ năm ngàn chỉ còn dư lại một chín trăm năm mươi hai điểm keng Linh hồn giải phóng đã mở ra, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, hạ xuống trước mắt, tần dịch rồi đột nhiên cảm giác được, ý niệm của h ắ n tựa hồ bay lên đến, chạm tới một chỗ vô cùng cao xa vị trí, vô hình chung, phảng phất có một đạo gông xiềng, ầm ầm phá nát, thân thể của h ắ n chân nguyên, thần hồn, đều đang không ngừng rung động bên trong, sản sinh một loại nào đó lột xác, rầm, ngoài giới, tần dịch thân thể ngồi x ế p bằng nơi, thu nạp cửa chuyển thiên trì trung nguyên dịch tốc độ, trong nháy mắt, trực tiếp tăng cường trăm lần, ngàn lần, rất nhiều nguyên dịch mãnh liệt mà qua, thậm chí hình thành một cách chu vi một trượng đại vòng xoáy, cách đó không xa, thương vô cứu mọi người bên người, cũng có vô hình tiểu vòng xoáy, nhưng ba người bọn họ linh dịch vòng xoáy chính là toàn gộp lại cũng không có tần dịch một nửa đ ạ i mà tần dịch bên này làm ra lớn như vậy động tính tự nhiên là trong nháy mắt liền thức tình thương vô cứu ba người bọn họ mở mắt ra hướng về tần dịch nhìn sang trong nháy mắt liền thán phục lên chuyện gì thế này tần dịch thu nạp nguyên dịch tốc độ làm sao đáng sợ như vậy ba người liếc mắt nhìn nhau không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía trần khai hải càng là có chút trần trờ suy đoán một câu hắn sẽ không là chuẩn bị ở cửa truyền tiểu thế giới đột phá đến võ đạo tôn giả chứ hẳn là sẽ không thương vô cứu lắc đầu một cái trầm giọng nói đột phá võ tôn cần chạm đến tầng không gian diện càng muốn câu thông tư không lực lượng Hoàn thành cấp độ sống biến chất nhưng cửa c h u y ể n tiểu thế giới không gian nhưng có vấn đề thậm chí để người không thể câu thông h ư không như ở đây tùy tiện đột phá võ tôn thất bại đúng là thứ nếu là xuất hiện cái gì gì biến c á c h được không đủ bù đắp cái mất mà tần h u y ê n không phải lỗ mãng người nói vậy sẽ không liều lính to lớn nguy hiểm đột phá võ tôn Hắn hiện tại tình huống như thế, hẳn là đang thu nạp cùng tích chữ sức mạnh. Dù sao, thu nạp cửa chuyển thiên trì nguyên dịch, cũng không phải trong khoảnh khắc, liền có thể hoàn thành. Cửa chuyển thiên trì nguyên dịch, tuy có thể b ổ ít căn cơ, tăng tiến tu vi, tăng lên tiềm lực, nhưng cũng cần tiến lên dần dần, mới có thể đến mỗi người cực hạn, la chấn nghe vậy. vội vàng nói, vậy chúng ta cũng mau nhanh thu nạp nguyên dịch đi, xem tần dịch điệu bộ này, ta còn thực sự sợ sệt cửa chuyển thiên trì nguyên dịch, bị hắn hút khô rồi, chúng ta không đến hút, ha ha ha, thương vô cứu nghe vậy, lại là cười to lên, la huyên, ngươi quá mức buồn lo vô cớ, tuy rằng cửa chuyển thiên trì, có nhất định mức độ nhưng vô số năm hạ xuống nguyên dịch cũng đã sớm tích chữ viên mãn liền coi như chúng ta đến cực hạn lột xác hoàn thành nguyên dịch cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu trần khai hải nghe vậy nói vậy chúng ta cũng muốn dành thời gian sớm một chút hoàn thành lột xác liền có thể sớm một chút rời đi nơi dừa quái này lời vừa nói ra thương vô cứu cùng trần khai hải liền cũng không lên tiếng nữa, yên lặng nhắm hai mắt lại, lần thứ hai thô nạp nguyên dịch lực lượng, mà một bên khác, tần dịch mở ra linh hồn giải phóng sau khi, thân thể lột xác, một khắc chưa từng ngừng lại, thân thể của hắn bên trên, tựa hồ phóng ra một loại kỳ lạ hào quang, đem cả người hắn, đều soi sáng có chút nửa trong suốt, rầm, bốn phía nguyên dịch, không ngừng mãnh liệt mà đến, bù đắp hắn tiêu hao, thời gian, liền như thế nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, ngoài giới, người man trong bộ lạc, người man bộ lạc thủ lĩnh, từ khi mày ngày trước, liền tự mình chờ đợi ở đá tảng n ấ m mồ, lâm t h ầ y mở ra lối ra, mở miệng trước, hắn mặt vào màu vàng chiến giáp, sắc mặt âm trầm vô cùng, Cầm cây màu trong tay màu vàng cây giáo vàng n g Cả ư ờ i núi lối miệng hai Như ngọn Không nhúc nhích nhìn Bốn hơn ngàn trang n chầm chầm lối ra. Mở miệng, bốn phía ư là một Mở g ra Đầy đủ hơn vị võ trang Đầy đủ vị võ ờ i chiến man mắt nhìn chầm Cũng nhìn sĩ là c h ờ m Nhìn c h ờ m c h ờ m nơi này Làm tốt bất cứ lúc nào khai chiến chuẩn bị Đã qua nửa tháng Dựa theo màu vàng phiến đá ghi chép Những này ngoại giới n g ư ờ i phải làm sắp đi ra, thủ lĩnh người man nghĩ như vậy, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, chờ các ngươi đi ra, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá bằng máu. cũng trong lúc đó, c ử u chuyển thiên trì bên trong, hô, tần dịch chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn đã đình chỉ lột xác, linh hồn giải phóng đã hoàn thành. Hắn theo bản năng cảm ứng một hồi tự thân, không khỏi ngẩn ra, thật giống không cái gì thay đổi à. nhưng lập tức, Hắn liền phản ứng lại, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, cũng không phải là không có thay đổi, mà là linh hồn giải phóng mang đến lột xác, là toàn vị trí hoàn mỹ hình thái, cho tới Hắn đồng d ạ n g có thể hoàn mỹ khống chế tự thân tăng vọt sức mạnh. lúc này mới cho hắn một loại cảm giác sai tựa hồ không có cái gì tăng cao nhưng trên thực tế hắn đã sản sinh cấp độ sâu biến chất tần diệt đứng dậy thử hoạt động một chút tay chân trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ thực sự là mạnh mẽ hắn có thể rõ ràng nhận ra được hắn thể phách càng so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần giờ khắc này chỉ bằng vào thân thể tay không, hắn liền có thể nhìn ớ p võ tông đỉnh cao, đem tươi sống đánh nổ, chỉ cần thân thể đ t l ạ i như thế. c h â n nguyên kia, thần hồn phương diện đây, tiến bộ trí ít sẽ không so với thân thể nhỏ yếu chứ. huống chi, tất cả những thứ này, đều là ở võ tông mức độ tiến hành, mà này, mới là linh hồn giải phóng to lớn nhất giá trị, đột phá cảnh giới, lại như là làm phép nhân, bản thân gốc gác căn cơ càng mạnh, đột phá cảnh giới mang đến sức chiến đấu bổ trợ, cũng lại càng lớn, bằng vào ta thực lực hôm nay, một khi đột phá đến võ tôn, sức chiến đấu e sợ gặp cường hãn khó có thể tưởng tượng, nghĩ đến đây, tần dịp trên mặt, không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, tần h u y ê n lúc này, thương vô cứu chờ ba người, Càng không hẹn mà cùng, r ồ n dập hoàn thành rồi lột xác, mừng d ỡ không thôi đứng dậy. Ha ha ha, la trấn cười ha ha, khí tức trong người ầm ầm phun trào, càng nhưng đã bất chi bất giác, đột phá đến võ tông hậu kỳ. Lần này, tiến vào cửa truyền tiểu thế giới, thật sự phát tài to rồi, la trấn hưng phấn vô cùng, hoàn toàn tự tin nói, Ta vừa mới đột phá đến võ t ô n g trung kỳ không lâu, không nghĩ đến càng nhanh như vậy, liền đột phá đến cuối cùng. l à huyên, một bên thương vô cứu, cười nhạt, nói, ngươi coi thường cửa chuyện thiên trì lực lượng, ta đã sớm nói, thiên trì nguyên dịch, tác dụng to lớn nhất, là b ổ ít căn cơ, tăng tiến tu vi, tăng lên tiềm lực, vậy thì đại diện cho ngươi thu nạp dòng giã nửa tháng sức mạnh, hơn nửa còn ở trong người ngủ say, chờ đợi ngươi tiêu hóa, ta dám khẳng định, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, trầm xuống tâm toàn lực tu luyện, luyện hóa tích chữ sức mạnh, còn có thể đột phá một tầng cảnh giới, la trấn nghe vậy, lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thương huynh, lời ấy thật chứ, nếu như hắn đi ra ngoài, còn có thể đột phá một tầng cảnh giới, vậy thì trực tiếp tiêu thăng đến võ tôn g đỉnh cao, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng cơ duyên tảo hóa, đương nhiên là thật sự, thương vô cứu cười nhạt một tiếng, nếu như cửa truyền thiên trì không có loại này công hiệu, cũng sẽ không phối được gọi là, v i ễ n cổ cửa truyền thiên cung c h ấ n tôn g trí bảo một trong. Phá phá phá. La c h ấ n thoải mái cười to, nói, ta đều có như thế thu hoạch. nói vậy thương huyên cùng trần huyên, thu hoạch đồng dạng to lớn, chờ các ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn đột phá võ tôn chứ. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm tám mươi ba khủng bố thủ lĩnh người man, nghe được la c h ấ n lời nói, thương vô cứu cùng trần khai hải, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi tâm hữu linh tê nở nồ cười, thành như la c h ấ n nói, bọn họ lần này thu hoạch, tương tự to lớn vô cùng, thậm chí đã đủ để chống đỡ bọn họ, vượt qua võ tôn đỉnh cao đến võ tôn cái kia một tầng trời tiệm, không tới ba mươi tuổi võ đạo tôn g i ả hơn nữa một lần, liền xuất hiện hai vị, tin tức này, nhất định sẽ lần thứ hai náo động m ặ t hải, nhấc lên một vòng mới cơn sóng thần, có điều nói đến, thương vô cứu nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên tần dịch, thở dài nói, chúng ta ba người, gộp lại nuốt nguyên dịch, cũng không tới tần huyên một nửa, tần huyên thu hoạch, hẳn là to lớn nhất chứ, tần dịch khẽ mỉm cười, tùy ý gật gật đầu nói, có lẽ vậy, cái tên nhà ngươi, liền yêu thích dấu dấu diêm diêm, Thương vô c u biếu môi, quay đầu nhìn lại, toàn bộ c ử u chuyển thiên trì nguyên dịch, dĩ nhiên mới giảm xuống không tới cao một tấc, không mấy chục ngàn năm, tích chữ nguyên dịch, làm thật là một kinh người con số. Hắn cảm thán một tiếng, nói, được rồi, mục đích của chúng ta chuyến này, đã đạt đến, vẫn là mau chóng rời đi thôi, tần dịch chính là hỏi, thương huyền, trước ngươi nói thiên cung tế đàn ở chỗ nào liền ở thiên trì phổ cận thương vô cứu đáp lại một tiếng liền quay đầu nhìn lướt qua nhưng sau đó sắc mặt của hắn nhưng là cứng lại rồi tần d ị mọi người nhất thời nhận ra được không đúng r ồ n dập quay đầu đảo qua thiên trì bốn phía tương tự đổi sắc mặt nhưng thấy gở chuyển thiên trì bên cạnh bị tầng tầng đá t ả n g vây quanh bộ phận càng là trống giống một mảnh căn bản không có cái gì tế đàn thương huynh trần khai hải nhìn thương vô cứu sắc mặt có chút khó coi ngươi xác nhận tình báo của ngươi không có sai lầm tần diệp cũng nhìn về phía thương vô cứu trầm giọng nói thương huynh ngươi muốn không suy nghĩ thêm suy nghĩ một chút cái kia thiên cung tế đàn hay là ở chỗ khác, thương vô cứu nhưng là trực tiếp phản bác, không thể ở nơi khác, tình báo của ta khởi nguồn, ta có một trăm linh tự tin, nói, hắn dùng tay trái, mịt m ở s ở s o ạ n một hồi tay phải lưng, tần d ị ệ t lần này liền rõ ràng, liên quan với cờ chuyển tiểu thế giới tình báo, là chu tiên sinh cho hắn, tự nhiên không thể phạm sai lầm, hô, tần d ị ệ t hít sâu một hơi, c h ầ m rãi mở miệng nói, nếu tình báo không sai, vậy cũng chỉ có thể giải thích, này mấy trăm ngàn năm bên trong, cửa truyền tiểu thế giới có biến động, chỉ cần điều tra rõ ràng loại này biến động, dĩ nhiên là có thể tìm về thiên cung tế đàn, la chấn nghe vậy, không nhìn được lo lắng nói, vạn nhất tế đàn biến mất rồi, hoặc là bị phá hủy cơ chứ, chúng ta chẳng phải là, vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi tiểu thế giới, bị vây chết ở chỗ này, thương vô cứu lắc lắc đầu nói, c á c h này không thể nào, thiên cung tế đàn tuy rằng không lớn, nhưng bản thân, nhưng là cửa chuyển tiểu thế giới lực lượng ngưng tụ, không thể bị phá hủy, nói, hắn quay đầu nhìn về phía tần dịch, do hỏi, tần huynh, ngươi cảm thấy thôi, chúng ta bây giờ nên làm gì, Tần d ị ệ t nghe vậy, cao mày lại chậm rãi buông ra nhàn nhạt nói, bất luận bên trong tiểu thế giới xuất hiện cái gì biến động những người man này phải làm đều là rõ rõ ràng ràng ta vốn cho là không cần cùng bọn họ liều mạng nhưng hiện tại xem ra cùng giữa bọn họ trận chiến này vẫn là không có cách nào phòng ngừa vậy thì đánh La chấn trước tiên mở miệng, nắm chặt nắm đấm va và vào bàn tay, áp tiếng nói, bây giờ thực lực chúng ta tiến nhanh, căn bản không cần lại sợ bọn họ, người khác không nói, chỉ là chính Hắn, đột phá đến võ tông hậu kỳ, còn tăng cường căn cơ, thực lực liền đại đại tăng vọc, Hắn hôm nay, đơn thuần thể phách, chỉ sợ liền có thể ngang hàng, thậm chí áp chế võ tông đỉnh cao, Hắn tự nhiên không có gì lo sợ, coi như rơi vào mấy ngàn người man vây quanh, chỉ cần không có cùng đẳng cấp cường giả kiềm chế hắn, hắn cũng có thể ung dung phá vòng vây mà ra, người man kia t h ủ lĩnh, liền giao cho ta, la chấn có vẻ hoàn toàn tự tin, thương vô cứu quay đầu, liếc mắt một cách đá tảng n ấ m mổ thêm ra đến lối ra, mở miệng, xuyên thấu qua c á i kia lối ra, mở miệng, Mơ hồ có thể nhìn thấy tầng tầng bóng người, càng là phía trước nhất, một người mặc màu vàng chiến giáp, cầm trong tay màu vàng cây giáo cao to bóng người, cực bắt mắt, nhưng hắn cũng không sợ, trực tiếp đồng ý la c h ấ n lời nói, được, vậy thì cùng những người man này, làm một cuộc lại nói, mấy tức sau khi, tần d ị c h bốn người, hội tụ ở đá t ả n g ngấm mồ, duy nhất lối ra, mở miệng trước, ngoại giới người, thủ lĩnh người man, tương tự nhìn thấy tần dịch bốn người bóng người, khói miệng lộ ra một tia thị nụ cười máu, chuẩn bị trùng, tần dịch hét lớn một tiếng, bốn người thân hình, liền dồn dập thoát ra, dường như mũi tên rời cung, hướng về ngoại giới phóng đi, bên trong, la chấn trùng nhanh nhất, hắn hét lớn một tiếng, một quyền liền hướng về đầu lính người man mà đi chỉ là trong nháy mắt tiếp theo thân thể của hắn tựa như cùng bô linh bình thường bị oanh cũng bay trở về mà hắn đổ về tốc độ so với hắn vọt tới còn nhanh hơn khắc khắc khắc la chấn tầng tầng đập xuống mặt đất khói miệng lo ra máu nữa vẻ mặt kinh hãi vô cùng mà tình cảnh này để trần khai hải cùng thương vô cứu, xem sắc mặt, là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, theo bản năng liền dừng bước, một sát na kia, bọn họ nhìn ra vô cùng rõ ràng, nhưng là c á i kia thủ l ĩ n h người man, chỉ ung dung một mâu, liền đánh đánh vào la chấn trên lồng ngực, mà la chấn, căn bản chống đỡ không được loại sức mạnh này, người man này thủ l ĩ n h lòng của hai người bên trong, không nhìn được dâng lên một luồng hơi lạnh, thực lực lại khủng bố như vậy, ở cửa chuyển thiên trì bên trong, lột xác hoàn thành la chấn, thực lực đã đủ để có thể so với, thậm chí có thể áp chế v õ tôm đỉnh cao, nhưng, thực lực như vậy, dĩ nhiên vừa đối mặt, liền thua ở thủ lính người man trong tay, cái kia thủ lính người man thân thể sự cường hãn, quả thực đến một c á c h không thể tưởng tượng nổi mức độ, nhanh nhanh lui về thương vô cấu bỗng nhiên phản ứng lại hét lớn một tiếng liền muốn xoay người chạy trốn trở lại cửa chuyển thiên trì bên trong đ ã muộn thủ lĩnh người man nanh cười một tiếng thân hình hơi động liền hướng về phía thương vô cấu ném trong tay màu vàng cây giáo giữa không trung dường như xẹt qua một tia trước đáng sợ như thế uy thế Thương vô c ứ u như bị đánh trúng, nhất định là một con đường chết, không được. Thương vô c ứ u đột nhiên tóc gáy dường thẳng, khắp toàn thân như rơi vào hầm băng, trong lòng, càng bay lên một luồng tử vong giống như bóng tối. nhưng mà, n à y tình thế bắt buộc một mâu, dĩ nhiên thất bại, giữa không trung, một con thon dài mạnh mẽ bàn tay, gắt gao nắm chặt cái kia màu vàng cây g á o dường như một tay bắt chân long bàn tay chậm rãi thu hồi tần dịch tiện tay đem kim mâu ném nhàn nhạt nói ở ngay trước mặt ta giết người ngươi nghĩ ta không tồn tại cái gì thủ lĩnh người man lần thứ nhất sắc mặt đại biến trong giây lát này hắn từ tần dịch trên người cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ Thủ l ĩ n h người man phản ứng lại, gắt gao tập trung tần dị, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện ra bạo ngược cùng sát cơ, ngoài giới người, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, các ngươi, nhất định phải chết ở chỗ này, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm tám mươi bốn bài thủ l ĩ n h người man, thủ l ĩ n h người man tiếng nói vừa ra, Chân phải của h ắ n liền mạnh mẽ đạp xuống, thân thể cao lớn, giống như là đạn pháo, hướng về tần d ị c h phi va mà tới, â m ầm. thời khắc này, bốn phía trăm trưởng đại địa đều ở nổ vang run dày. Loại uy thế này, quả thực có thể gọi trời long đất lở, nhưng tần d ị c h chút nào không sợ, thân thể của h ắ n tương tự hóa thành một đạo huyến ảnh. không tránh không né, chính diện hướng cái kia thổ lính người man, va chạm mà đi, sau một khắc, song chỉ to nhỏ t ỷ lệ cách xa nắm đấm, tầng tầng đụng thẳng vào nhau, ầm ầm, thiên kinh địa chấn, khủng bố tiếng nổ đùng đ o à n nổ vang ngăn ngắn nháy mắt, bốn phía không khí, liền bị hết mức đánh nổ, đầy đủ đầy ra mấy trăm trượng, sau đó, xung quanh không khí sụp đổ cuốn vào trong cùng sóng trùng k í c h va chạm nổ tung một vòng càng kinh khủng cương phong sóng khí bao phủ toàn bộ người man bộ lạc ầm â m ầm trong lúc nhất thời phảng phất có ngàn vạn đạo lôi đình trên mặt đất nổ vang oành một đòn va chạm qua đi tần dịch rút lui một bước trên mặt đất bước ra một cái hố nhỏ khiến cho bốn phía mặt đất hơi lay động, mà thủ lĩnh người man, thì lại sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại ba bước, dưới chân nổ tung ba cái h ú to. ngươi, thủ lĩnh người man, khó có thể tin tưởng gắt gao tập trung tần dịch, hắn không dám tin tưởng, cái này thân thể như vậy nhỏ bé ngoài giới người, thuần t ú y sức mạnh thân thể, dĩ nhiên so với hắn còn cường đại hơn, cái gì, cái này không thể nào, Súng lại ở bốn phía rất nhiều người man chiến sĩ đều kinh hãi nhìn tình cảnh này sau đó Ô lên một mảnh ở trong lòng bọn họ không ai địch nổi thủ lĩnh lại ở thuần túy sức mạnh so đấu bên trong thua với một cái nho nhỏ ngoài giới người nhưng thương vô cấu mọi người nhưng là mừng tít mắt quá tốt rồi tân d ị ệ sức mạnh dĩ nhiên có thể áp chế lại cái kia thủ l ĩ n h người man chỉ cần hắn đánh bại thủ l ĩ n h người man chúng ta liền an toàn cũng không cần bị vây ở cửa c h u y ể n thiên trì bên trong bên trong chiến trường t ầ n dị quơ quơ cổ tay sắc mặt lạnh n h ạ t mở miệng nói sức mạnh ngược lại không tệ đáng tiếc độ linh hoạt quá kém lời này để thủ l ĩ n h người man tựa hồ cảm giác chịu đến nhục nhã Hắn hét lớn một tiếng, trong mắt sung huyết, ngoài giới người, n g ư ơ i quá tùy tiện, ta sẽ đích thân đánh bãi n g ư ơ i đồng thời chặt bỏ đầu của n g ư ơ i Lời còn chưa dứt, cả người Hắn đã lần thứ hai lao ra, song quyền dường như búa bình thường, đánh về tần d ị c h đầu lâu, không biết tự lượng sức mình, tần d ị c h một bước bước ra xa bảy. t á m trường. Một q u y ề n dường như thiên nghịch chuyển. địa t h ẳ n g tắp đón lấy thủ lĩnh người man nắm đấm ầm lại là một lần thiên kinh địa chấn va chạm thân ảnh của hai người vừa chạm liền tách ra tiếp theo lần thứ hai trùng trước triển khai kịch liệt chém rết gần người o a n h o a n h ầm ầm liên tục không ngừng va chạm kịch liệt bên trong không khí bị nhiều lần đánh nổ hình thành cương phong sóng khí tầng tầng cuốn vào trong sụp đổ lẫn nhau va chạm Chế tạo ra một đảo hầu như thông thiên triệt địa lúc xoáy, tần d ị ệ t cùng thủ lĩnh người man, liền ở cương phong vòi rồng tối trong trung tâm chém giết, bóng người mơ hồ không rõ, bốn phía đại địa, hầu như chìm xuống một thước nhiều, trở nên loang loang lổ lổ, khác nào bị thiên thạch oanh khích quá, thật là khủng khiếp uy thế, thương vô cứu chờ ba người, t ụ hợp lại một nơi, nhìn tình cảnh này, không nhìn được tâm thần chấn động, thương vô cứu hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, xem ra, tần d ị ệ t quả thật là ở cửa c h u y ể n thiên trì bên trong, được lợi ích cực kỳ lớn, chỉ là cơ thể hắn, đều trở nên đáng sợ như thế, một bên la chấn, trong lòng tràn đầy đồng cảm, đúng đấy, ta vốn cho là, lần này tu vi tăng lên, thân thể cường độ lần thứ hai tăng v ọ t nhất định có thể vượt qua t ầ n d ị nhưng không nghĩ đến hắn tăng lên phạm vi càng lớn hơn so với ta nhiều như vậy trở nên đáng sợ như vậy đây là để mấy người tối không nghĩ ra địa phương t ầ n d ị đã sớm đến võ tôn cảnh cực hạn thậm chí khai sáng tầng thứ mới có thể so với võ tôn đều đến một bước này hắn lại còn có thể tăng lên này con mẹ nó vẫn là người sao thật không dám tưởng tượng một khi sau khi đi ra ngoài tần d ị ệ p lên cấp võ tôn thực lực gặp đáng sợ d ư ờ n g nào trần khai hải vẻ mặt cũng không phải quá tốt hắn k h ẽ cau mày nói vậy cũng muốn chúng ta có thể đi ra ngoài lại nói các ngươi nói tần d ị ệ p có thể thắng sao thương vô cứu nghe vậy trần chờ một chút Đạo, nên có thể chứ, dù sao sức mạnh của hắn muốn vượt qua thủ l ĩ n h người man một bậc, hy vọng như thế chứ, trần khai hải trao mày, thấp giọng nói, các ngươi nên nhìn thấy cái kia thủ l ĩ n h người man trên người, nhưng là ăn mặc giáp trụ, lấy hắn thực lực đáng sợ, nếu như chiến giáp đối với hắn không có một chút nào trợ giúp, hắn sao lại mặc vào đến ảnh hưởng hành động, Tần d ị t tay không, quá chịu thiệt, chuyện này, thương vô cứu cùng la chấn nghe vậy, nhất thời vẻ mặt biến đổi, mà ở một bên khác, tất thắng, tất thắng, rất nhiều người man, lớn tiếng hò hét trở uy, âm thanh hội tụ thành dòng lũ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, dưới cái nhìn của bọn họ, thủ lĩnh của bọn họ, chính là trong vòng trời mặt trời, đối mặt bất cứ kẻ địch nào, đều sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Mấy vị thủ lĩnh, hội tụ ở đoàn người phía trước, cũng là hoàn toàn tự tin. Vương thượng nhất định sẽ thắng. đúng, hắn tuy rằng không có cầm nguyên tổ chi mâu, nhưng ăn mặc nguyên tổ chiến giáp, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không sai. những này người n g o ạ i lai đầu lâu, nhất định sẽ bị phụ thân chặt bỏ. Cắm ở trên cột cờ, rất nhiều thủ lĩnh, lớn tiếng đàm tiếu thời điểm, một bên đồ lợi, lại có vẻ hãi hùng khiếp vía, c á c h này người ngoại lai, hắn trải qua thành niên nghi thức sau, trở nên càng thêm đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng phụ thân, thế lực ngang nhau, trong lòng hắn, càng không tên sinh ra một loại sống sót sau tai nạn vui mừng cảm, âm âm âm, Tần dịch cùng thủ l ĩ n h người man, đầy đủ á p chiến một phút sau khi, thế cuộc đột nhiên biến đổi, một đảo cao to uy mãnh bóng người, bị đánh bay vài chục trưởng, tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất, tất, thời khắc này, rất nhiều người man tiếng hoan h ô im bặt đi, ánh mắt dài ra nhìn tình cảnh này, bị đánh bay, rõ ràng là thủ l ĩ n h người man, không được, phụ thân, vương thượng, rất nhiều thủ lĩnh, nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng trong nháy mắt, bị khủng hoảng cùng kinh hãi chiếm cứ, tần d ị tần d ị thắng, mà một bên khác thương vô cứu mọi người, nhưng là trong nháy mắt vui mừng khôn xiết, hầu như muốn nhảy lên đến hoan vô, trong vòng trời cương phong vòi rồng, chậm rãi tiêu tan, tần d ị c h ấ p tay đi ra cương phong, Ở trên cao nhìn xuống nhìn thủ lĩnh người man nhàn nhạt nói ngươi thua rồi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm tám mươi năm người man nguyên tổ không một tiếng khàn khàn khô khúc gào thét vang lên thủ lĩnh người man dãy dua muốn đứng lên đến nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi triệt để tê liệt trên mặt đất không thể đồng đẩy tần dịp nắm đấm Há lại là tốt như vậy chịu đựng, dù cho trên người hắn chiến giáp, xác thực có thể gọi cứng rắn không thể phá vỡ. nhưng mà, hắn đối đầu tần dịch, sức mạnh vốn là rơi vào hạ phong, lần lượt va chạm bên dưới, đã sớm tích lũy lên vô số nhỏ bé á m thương. cuối cùng, vô số á m thương đồng thời bạo phát, trực tiếp để hắn không chịu nổi, thổ huyết bị thua, vương thượng, Phụ thân, mấy cái thủ lĩnh vội vã chạy lên phía trước, thất kinh muốn nâng dậy hắn, cút ngay, thủ lĩnh người man nổi giận, muốn đem bọn họ đẩy ra, nhưng tay chân của hắn cũng đã vô lực chống đỡ, tần d ị c h chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm thủ lĩnh người man, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hiện tại chỉ có hai c á c h lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là, đi chết, thủ lĩnh người man nghe vậy sau khi, nhưng gắng gượng, thổ huyết nổi dần gầm lên một tiếng, ngươi nằm mơ, ta dù có chết, cũng sẽ không hướng về các ngươi đầu hàng, tân d ị vẻ mặt, c h ầ m rãi lạnh xuống, đã như vậy, ta này vậy thì đưa ngươi ra đi, không, rất nhiều người man thủ lĩnh, vẻ mặt đại biến, theo bản năng ngăn ở tầng d ị c h bên người, không cho hắn tới gần thủ lĩnh người man. ngoài giới người, người muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao. một c á c h đầu người, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, người dù cho đánh bại vương thượng, cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại chúng ta nhiều như vậy chiến sĩ. nếu như các người hiện tại, rời đi bộ lạc, chúng ta có thể bảo đảm, sẽ không truy sát các người. Truy sát, tần dịp thấy buồn cười, ánh mắt quét qua, nhìn về phía rất nhiều phản ứng lại, vẻ mặt kinh hoàng bất an người man chiến sĩ, các ngươi có phải là, đầu ấp hoảng rồi, chỉ bằng các ngươi những này đồ vô dụng, ga đất chó sành, cũng xứng uy hiếp ta, thủ lính người man nghe vậy, miễn cứng ngồi dậy, âm thanh khàn giọng, ngoại giới người, ta không có thua, chờ ta cầm lại nguyên tổ chi mâu, ta muốn cùng ngươi lại đánh, được rồi. Lúc này, một tiếng già nua gầm lên, từ một bên truyền đến, một tên người mặc ra t h u a áo choàng, lõm khõm thân thể tuổi già người man, bước nhanh đi tới, hướng về phía tần dịch sâu sắc khom người, n g o ạ i giới thần linh, chúng ta đồng ý đầu hàng, là chúng ta mạo phạm ngài cùng ngài đồng bạn chúng ta đồng ý vì thế trả giá thật lớn thỉnh cầu ngài lắng lại lửa giận không thủ lĩnh người man con mắt đỏ chót giận dữ h ế t thúc phụ ta còn có thể chiến đấu ta câm miệng tuổi già người man quay đầu lại nhìn chằm chằm thủ lĩnh người man lạnh giọng nói a gơn ngươi đã thất bại ngươi muốn đem toàn bộ bộ lạc kéo vào vực sâu không đáy sao ta thủ lĩnh người man a gơn nghe vậy cả người đầu tiên là xứng sờ sau đó liền dường như bị một chậu nước đá phủ đầu rồi xuống cả người lạnh xuyên tim hắn bình tĩnh lại hắn rốt cuộc phản ứng lại cái này ngoài giới người có thể đánh bại chính mình liền mang ý nghĩa Hắn ở thế giới này, đã không ai đ ị c h nổi. chính mình bộ lạc chiến sĩ, dũng sĩ mặc dù nhiều, nhưng liền để Hắn bị thương chảy máu, đều không làm được, tạo không thể thành nửa điểm uy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao một điểm Hắn thể lực, vậy thì mang ý nghĩa, đối phương, là hoàn toàn có năng lực, xếp sạc chính mình toàn bộ bộ lạc, vâng, ta thua. A gơn thống khổ nhắm hai mắt lại, âm thanh thấp hạ xuống, ta đồng ý, đồng ý đầu hàng, tuổi già người man, lúc này mới quay đầu lại, hướng về phía tần dịch cung kính nói, thần linh, ta cùng A gơn, đồng ý đại biểu toàn bộ bộ lạc, hướng về ngày dâng lên sự trung thành của chúng ta, mời n g à i đối với chúng ta lúc trước mạo p h ạ m mở ra một con đường, chúng ta nguyện ý làm ra bất kỳ cái gì bồi thường, chỉ cần chúng ta có thể làm được, rất tốt, tần dịp khẽ gật đầu, hỏi, ta hỏi ngươi, thiên trì bên cạnh tế đàn, đi đâu, tế đàn, tuổi già người man nghe vậy, ngẩn ra mới mở miệng nói, ngài là nói, có chừng lớn như vậy, một cái vung v ứ t đồ vật, hắn vừa nói, một vừa đưa tay khoa tay một hồi, đúng, lúc này, thương vô cứu chờ ba người, đã chạy tới tần dịch bên người, nhìn thấy tuổi già người man khoa tay, thương vô cứu liền nói ngay, tế đàn chính là như vậy, cùng hắn khoa tay gần như, tần dịch nghe vậy, hỏi tới, vật kia, hiện tại ở đâu, ấ y tuổi già người man, do dự một chút, mới thấp giọng mở miệng nói, ở nguyên tổ mộ huyệt bên trong nguyên tổ tần d ị c h nghe vậy cao mày hỏi tế đàn tại sao lại ở trong mộ huyệt các ngươi là làm sao đưa nó rời ra ngoài cái này tuổi già người man ập a ập ốm nói là nguyên tổ tự mình chuyển hắn giống như các ngươi đã từng là ngoại giới đến thần linh sau đó ở bộ lạc định cư trở thành chúng ta tổ tiên cái gì, tần d ị c h bốn người nghe vậy, lúc này giật n ả y cả mình, một cái ngoại giới nhân tục, trở thành các ngươi tổ tiên, tin tức này, có thể nói hoàn toàn ngoài d ữ liệu của bọn họ, người ngoại lai, lựa chọn ở bộ lạc định cư, tần d ị c h cùng thương vô cứu, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đồng d ạ n g nghĩ đến một nơi nào đó, ngươi cùng chúng ta, c ẩ n thận nói một chút cái này nguyên tổ sự tình tần dịch lúc này phân phó nói hắn là lúc nào đến giới này thì tại sao không hề rời đi uvg quờ quờ m tuổi già người man lộ ra một tia hồi ướt vẻ nhỏ giọng nói ở cực kỳ lâu trước nguyên tổ liền g á n g lâm vào lúc ấy mỗi cách mấy năm hoặc là mười mấy năm thì có một vị ngoại giới tuổi nhỏ thần linh giáng lâm bọn họ gặp cử hành thành niên nghi thức ở tiến vào thần trì sau khi liền gặp cấp tốc rời đi từ không cùng chúng ta giao lưu mãi đến tận nguyên tổ giáng lâm lựa chọn ở bộ lạc định cư thành v ì chúng ta tổ tiên sau liền cũng không còn thần linh từ ngoại giới giáng lâm nói hắn bổ sung một câu mãi đến tận các ngươi bốn vị thần linh đến nơi này mới thôi chuyện này tần dịch nghe đến đó vẻ mặt khẽ động hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là tên này nguyên tổ có thể hay không là thời đại viễn cổ c ử u chuyển thiên cung đệ tử bởi vì một loại nào đó biến cố không cách nào từ c ử u chuyển tiểu thế giới rời đi mới sẽ không ngại lựa chọn ở đây đ ỉ n h cư thậm chí còn sinh sôi đời sau người man Ta hỏi ngươi, gì, ây, tuổi có không tin thể tức vật, già người man, do dự nửa ngày, mới bất đắc dĩ mở miệng nói, đúng thế, nguyên tổ vi chúc ta, mang đến màu vàng phiến đá, ở phía trên ghi chép sự vật, có thể vượt qua dài lâu thời gian, thành tựu hậu nhân trí tuệ cội nguồn, màu vàng phiến đá, tần diệt trong nháy mắt sáng mắt lên, trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là thôn kim thiên ngọc, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm tám mươi sáu cửa chuyển thiên cung, để tử chân truyền, thôn kim thiên ngọc, là một loại kỳ lạ mà quý giá thiên tài địa bảo, nó có thể vượt qua dài lâu thời gian bảo tồn một ít tin tức truyền lưu hậu thế phòng ngừa bị thời gian ăn mòn là lấy năm đó lão người man nhắc tới màu vàng phiến đá sau khi trong nháy mắt liền làm tần dịch nghĩ đến từng ở b ổ thiên tông di chỉ bên trong phát hiện qua t h ố n kim thiên ngọc những người màu vàng phiến đá ở nơi nào tần dịch ánh mắt lấp lóe hỏi, lấy ra, cho ta chờ nhìn, thương vô cứu chờ ba người, ở một bên không nói gì, nhưng rõ ràng cũng đúng màu vàng phiến đá, vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, thiên cung tế đàn t â m tích đã tìm tới, bất cứ lúc nào có thể rời đi giới này, nhưng, loại này dò xét thời đại viến cổ bí ẩn cơ hội, nhưng là không nhiều, được, lần này, tuổi già người man đúng là không do dự tựa hồ là đoán được ý đồ của bọn họ xin mời chư vị thần linh chờ hắn hướng về phía tần dịch mấy người c ú i người hành lễ liền vội vã rời đi trước khi đi còn chừng thủ lĩnh người man a gơn một ánh mắt tựa hồ là cảnh cáo hắn không muốn lại ngày càng rắc rối phụ thân mấy cái thủ lĩnh đem a gơn đỡ lên đến c ẩ n thận từng ly từng tí một tách ra t ầ n dịp mọi người ở dùng một ít thảo dược sau khi a g ơ n trạng thái tựa hồ khá hơn nhiều nhưng vẫn cứ sắc mặt trắng m ị c hết h sức yếu ớt hai khắc sau mấy vị thần linh tuổi già người man trong tay nâng b à y tám khối màu vàng ngọc thạch bước nhanh đi tới đây chính là chúng ta trong bộ lạc sở hữu màu vàng phiến đá Hắn đem màu vàng ngọc thạch, để dưới đất, cung kính mở miệng nói, to lớn nhất khối này màu vàng phiến đá bên trên, thì có nguyên tổ tự mình lưu lại tin tức, rất tốt, tần diệt ánh mắt quét qua, liền xác nhận, đây chính là t h ố n kim thiên ngọc, chỉ là không có b ị chế thành thẻ ngọc dáng r ấ p vật này, các ngươi bình thường là làm sao sử dụng. Hắn c u ố i người cầm lấy to lớn nhất khối này thốn kim thiên ngọc, do hỏi, c ử u c h u y ể n tiểu thế giới bên trong, bọn họ thần niệm bị toàn diện phong cấm, không có cách nào kiểm tra bên trong tin tức, nhưng người man, nhưng e sợ liền thần niệm đều không có, bọn họ có thể kiểm tra thốn kim thiên ngọc bên trong tin tức, nhất định có biện pháp khác, mấy vị thần linh xin mời đi theo ta, tuổi già người man nói một câu, liền dẫn dẫn tần dịch mấy người, hướng đi bộ lạc nơi sâu xa, chỉ chúc lát sau, tuổi già người man, mang theo tần dịch bốn người, đến một chỗ trong suốt thấy đáy ao nước nhỏ bên trong, cung kính nói, chỉ cần đem màu vàng phiến đá, để vào nguyên tổ trì bên trong, liền có thể hiện ra bên trong văn tự, chúng ta thường ngày, như muốn kiểm tra hoặc là thay đổi ghi vào văn tự, đều là như vậy làm, tần d ị c h nghe vậy, liền cầm trong tay thốn kim thiên ngọc, tập trung vào trong suốt tiểu trong bể nước, trong nháy mắt, nương theo thốn kim thiên ngọc bị tập trung vào, bể nước mặt ngoài, chính là đẩy ra liên tiếp sóng nước. sau đó, từng viên từng viên màu vàng chữ nhỏ, hiện hiện ra, tần d ị c h mấy người, nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý, Cẩn t h ậ n nhìn lại, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi năm năm, ngày mùng năm tháng bảy, tại sao lại như vậy, ba ngày, ta đã hoàn thành lên cấp thí luyện, dòng giã ba ngày, tại sao tôn g môn đại năng, không có tiếp ta đi ra ngoài, ta ở thiên cung trên tế đàn, thôi thúc lệnh phù, một chút tác dụng đều không có, lẽ nào xuất hiện cái gì bất ngờ, không, hẳn là sẽ không. chúng ta cửa truyền thiên cung. đại năng cường giả như mây. đại khái chỉ là chiến cuộc quá kịch liệt. phụ trách việc này độ giới điện chủ bị lâm thời mộ binh. ân, hơn nửa chính là như vậy. thực sự là đồ phá hoại. thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi năm năm. ngày mùng năm tháng tám. một tháng. dòng giã một tháng. Ta h không tính. i ê n cung tế đàn vẫn đồng có tế Ta một phương thiên hành, tốt xấu cũng là sơn hà bảng trên có tên thập đại để tử chân truyền một trong, liền như thế bị quên, coi như độ giới điện chủ bị mộ binh, cũng hầu như nên đăng báo một hồi. Tìm còn lại đại năng tiếp dẫn ta đi ra đi. Thảo, đồ giới điện đám cặn bã. các ngươi cho ta nhớ kỹ. ta và các ngươi không để in. thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi tám năm. ngày một ư ơ i hai tháng bốn. có thể đây là một chuyện tốt. đúng, đây là một chuyện tốt. ba năm qua, ta đi khắp cái thế giới này. mỗi một tấc góc, nhiều mặt quan sát. ta rốt cuộc có thể xác nhận toàn bộ tiểu thế giới đều bị t ô n g môn triển khai gốc gác thủ đoạn triệt để đóng kín lên là tình huống thế nào có thể để t ô n g môn từ bỏ tổ sư mở ra vùng thế giới nhỏ này hay là chỉ có cái kia một cái khả năng t ô n g môn chiến bại toàn bộ liên minh đều thất bại hơn nữa là thảm bại không còn mảy may c h ở mình hy vọng vì lẽ đó, bọn họ mới gặp ngọc đá cùng vỡ, tình nguyện đóng kín toàn bộ tiểu thế giới, dù cho cũng không còn cách nào mở ra, cũng c h í ít sẽ không rơi vào trong tay kẻ địch, ta bị từ bỏ, nhưng cùng lúc, cũng kiếm trở về một c á c h mạng, ta tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp, rất khó dùng văn tự ghi chép xuống, ta nghĩ, đổ giới điện đám kia các sư đệ, hay là đã sớm chết hết thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn không trăm hai mươi bốn năm ngày mùng chín tháng tám quá mấy chục năm bỏ đàn sống riêng tháng ngày sau ta quyết định ở thế giới này khỏe mạnh tiếp tục sống nói không chắc ta đã là toàn bộ tông môn duy nhất người may mắn còn sống sót ít nhất phải lưu lại chút gì ta tới gần thực lực cùng thần linh thân phận, rất dễ dàng liền trở thành toàn bộ người man bộ lạc tộc trưởng. Ta giáo dục bọn họ rất nhiều thứ, nhưng bọn họ đều là kẻ ngu si, đầu óc có vấn đề, năng lực phân tích có hạn, ta còn đã nếm thử, truyền thụ cho bọn hắn tung môn thuần túy luyện thể công pháp, nhưng bọn họ, nhưng căn bản là không có cách tu luyện, thật giống tiên thiên bị hạn chế, Ta chỉ có thể từ bỏ. Nhưng tổng thể tới một thử nhất to ta một điểm cảm giác đều không có. Thảo, có thể ta nên thử nghiệm khai phá một ít,、có、thể ở tiểu thế giới này sử dụng. Đặc thù thân thể bội hóa thuật, sai man khai hóa chỉ có chính cảm giác có. có có Đặc nhưng không nghiệm. nhân không nghiệm phá nói, đó, điểm bỏ, bội lần Vấn người nữ nơi lớn, nên này dụng. giới đây đề đều duy là là, sử quá ở ân, đây là ý kiến hay. thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn bốn mươi chín năm ngày một ư ơ i bảy tháng một ư ơ i một ta có nhi t ử ta khai sáng đặc thù thân thể bội hóa thuật thử nghiệm cuối cùng cuối cùng đều là thất bại tổ sư uy năng dù cho bao phủ một giới truyền lưu mấy trăm ngàn năm cũng không phải ta có thể lay động ta chỉ có thể quỳ xuống đất k í n h ngưỡng nhưng ta vẫn để cho chừng mười c á c h phi từ bên trong một cái mang thai con của ta ân nhân loại sinh sôi lực thực sự là vĩ đại ta phát hiện con trai của ta từ sinh ra lên liền so với còn lại người man càng cao to hơn cường tráng càng có sức sống huyết thống càng thêm hoàn mỹ ha đúng là mỉa mai trong tôn môn xưa nay xem thường những này hỗn huyết dị t ộ c Ai ngờ đến thể tu huyết mạch, càng cùng bọn họ như thế phù hợp đây. Ta quyết định vì hắn chế tạo một bộ chiến giáp cùng binh khí, dùng năm đó ta đạp khắp thế giới, ở địa tâm tìm tới vật liệu. như vậy, liền có thể bảo đảm huyết mạch của ta. vĩnh viễn là người man bộ lạc vương tục, thiên đế lịp hai triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi bảy năm, ngày mười tháng một, một ngàn năm, c o n trẻ lúc, ta ngạo khí trùng thiên, bế nghễ thương long hải, từng coi chính mình sẽ trở thành quát tháo phong vân, danh trấn biên giới đại năng giả, đảm nhiệm điện chủ thậm chí cung chủ, ta chưa từng nghĩ đến, ta một đời phần lớn thời gian, sẽ dâng hiến cho một đám người man, một đám hôn huyết dị tục. ngàn năm qua, ta lãnh đạo bộ lạc từ từ lớn mạnh, ta giáo hội bọn họ chế tác cảm bẫy, giá luyện kim thuộc, còn thuần dưỡng rất nhiều động vật, đánh bại một c á c h lại một c á c hoang h thú, hung thú hậu r u i bộ tộc, phía thế giới này, không thích hợp canh tác, ta liền mở ra bãi săn, bảo đảm bọn họ đời đời áo cơm không lo, ngàn năm tu hành, dựa vào thiên phú của ta, thêm vào nhiều lần ngâm cửa c h u y ể n thiên trì, ta đã đem luyện thể công pháp, Tu luyện đến có thể so với đại năng mức độ, mặc dù ở bên trong tiểu thế giới, ta cũng một lần nữa nắm giữ rung động châu lục, truyền sơn phúc hải, na di thiên tinh lực lượng, nhưng, n à y thì có ít lời gì đây, ta đã sớm không ra được, một ngàn năm trôi qua, ta c ò n lớn nhất, đã chết d à i nhiều năm, hiện tại kế thừa ta vương vị, là ta chắc chay, cứ việc ta tuổi thọ vẫn cứ còn dài đằng đẵng nhưng ta rất sớm liền thoái vị miễn cho xuất hiện một ít làm ta đau đầu tranh chấp ta sinh hoạt cũng không tệ lắm t ử nữ các con cháu cũng rất hiếu thuận ta vốn tưởng rằng ta một đời liền sẽ như vậy kết thúc ở vùng thế giới nhỏ này bên trong không có tiếng t â m gì chết già mãi đến tận một ngày kia ta đang ngủ tình cờ gặp một cái người bí ẩn một cái chân chính nhân mà không phải người man hắn tự xưng là chu tiên sinh ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm tám mươi bảy nguyên tổ cùng chu tiên sinh bí ẩn chu tiên sinh lại là chu tiên sinh tần dịp con ngươi co g i ụ t lại trong lòng nhấc lên cơn sóng thần hắn theo bản năng quay đầu cùng thương vô cứu liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng chấn động khủng người man này nguyên tổ v i ễ n cổ c ử u chuyển thiên cung để t ử chân truyền phương thiên hành nhưng là thời đại v i ễ n cổ người cách hiện nay có ít nhất mấy trăm ngàn năm hắn làm sao có khả năng đang n g ủ gặp phải cái thời đại này chu tiên sinh chẳng lẽ nói chu tiên sinh có vượt qua thời không trở lại quá khứ sức mạnh to lớn vẫn là nói, hắn là cái lão bất tử quái vật, từ thời đại viến cổ, vẫn sống đến nay, nhưng sao lại có thể như thế nhỉ, tần diệt trong lòng, từng cái từng cái ý nghĩ lấp lói chìm nổi, tâm tình khó có thể bình tĩnh, khối này thốn kim thiên ngọc bên trong, vạc h trần ra một cái, k i m thiên động địa cử bí mật lớn một góc, mấy chục vạn năm trước, người man nguyên tổ, v i ễ n cổ c ử u chuyển thiên cung một vị đ ệ tử chân truyền lại nhìn thấy chu tiên sinh hắn thực sự không dám tin tưởng có người có thể xuyên việt thời không n h ị p chuyển thời gian hoặc là có thể sống mấy trăm ngàn năm bởi vì này đã lật đổ tất cả thường thức sư tôn làm sao sẽ một bên thương vô cấu trong lòng đồng dạng là rời sông lớp biển các loại phức tạp suy đoán nghi hoạt, liên tục bắn ra. Nếu không có kiêng kỵ đến một bên trần khai hải cùng la c h ấ n thần niệm lại bị phong cấm lời nói. Hắn sớm liền không nhìn được, cùng tần d ị ệ t thần niệm giao lưu. Ha ha ha, một bên trần khai hải. nhưng là không hề cảm thấy, hắn vỗ la c h ấ n vai cười to nói. người man này nguyên tổ, còn thật biết điều, lại có thể để người man nữ nhân. Mang thai hắn đời sau, thơm, còn có cái này cái gì chu tiên sinh, có thể thấu qua thế giới cách chờ, đem hình tượng truyền vào trong mộng của hắn, này bên trong, khẳng định có cử bí mật lớn a, trần khai hải cười, đột nhiên phát hiện la chấn không có đáp lại, hắn liếc mắt nhìn, lại phát hiện la chấn, càng có gì đó không đúng, chuyện này, la chấn ngơ ngác s ư ờ n sốt, nhìn cái kia cuối cùng mấy dòng chữ ý niệm trong lòng mãnh liệt chu tiên sinh cùng nghĩa phụ ta như thế xưng hô thơm hẳn là trùng hợp đi la trấn nghĩ lại vừa nghĩ cho rằng này phải là một trùng hợp dù sao cách xa nhau mấy trăm ngàn năm hơn nữa trên đời này họ chụp nhiều hơn nheo lại không ngừng một h a i la huyên một bên trần khai hải c ẩ n t h ậ n hỏi một câu, ngươi không sao chứ, chẳng lẽ là ngươi, từ người man này nguyên tổ phương thiên hành lưu lại nhật ký bên trong, phát hiện cái gì, không có gì, la t r ấ n lắc đầu một cái, nói, hẳn là ta nghĩ xóa, hiểu lầm cái gì, thật không, trần khai hải nghe vậy, cũng không có cớ nào lưu ý, hai người đối thoại, cũng đem tần d ị c h cùng thương vô cứu thức tỉnh, hai người nghiêng đầu, đem tầng tầng tâm tình, d ằ n xuống đáy lòng, la trấn chỉ sợ không nghĩ tới. nghĩa vụ của hắn, hơn nửa chính là phương thiên hành nhìn thấy vị này chu tiên sinh, cho tới trần khai hải, hắn đối với chu tiên sinh, xem ra xác thực là không biết gì cả. tần dịch ánh mắt lấp l ó e một hồi trước, hắn cùng thương vô cứu ở tiến lên trong quá trình. đã từng bên cạnh đánh hỏi qua trần khai hải vài câu nhưng trần khai hải đối với chu tiên sinh nhưng rất mờ mịt hai người cũng là đem chuyện này dần dần quang ở sau gáy ai ngờ đến ở sắp rời đi cửa chuyện tiểu thế giới thời điểm phát hiện loại này bí ẩ n động trời hô tần dịp phun ra một hơi tiếp tục nhìn xuống đi lại phát hiện màu vàng trên phiến đá lại không ghi c h ấ p Hắn c a o mày, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên tuổi già người man, hỏi, còn lại bộ phận đây, tuổi già người man ngẩn ra, mới nhỏ giọng nói, thần linh, đây chính là nguyên tổ lưu lại sở hữu ghi chép, không có hắn còn lại, tần d ị c h nghe vậy, chào mày, mấy chục vạn năm trước, người man nguyên tổ phương thiên hành, gặp gỡ thần bí đến cực điểm chu tiên sinh, bọn họ giao lưu cái gì sau khi lại phát sinh cái gì này vốn nên là bí mật lớn nhất kết quả phía dưới không có ngươi xác định không có một bên thương vô cứu không nhìn được tiến tới gần dùng giọng hoài nghi nhìn chằm chằm tuổi già người man ta vô cùng xác định tuổi già người man gật gù lập tức cười khổ nói mấy v ị thần linh ta có thể bảo đảm nguyên tổ chỉ để lại này một khối màu vàng phiến đá. Nếu như các ngươi vẫn muốn nghĩ xem, ta có thể đi đem còn lại cái kia mấy khối đem ra. không cần, tần diệt vung vung tay, mắt sáng lên, hắn đối với còn lại những người man kia tổ tiên ghi chép, không có một chút nào hứng thú. ta hỏi ngươi, các ngươi nguyên tổ, là chết như thế nào, tuổi già người man, sương sốt một chút. mới mở miệng nói, chết ra, nguyên tổ tuy rằng so với tầm thường tục nhân trường thọ, nhưng cũng chỉ sống hơn một ngàn năm, liền thọ hết, không thể, tần d ị c h kiên quyết lối ra, mở miệng bác bỏ, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, v ì kia nguyên tổ phương thiên hành, ở cái thế giới này tu luyện ngàn năm, sớm đã đem thân thể, tu luyện có thể so với đại năng, ngoại giới, một vị võ thần cảnh đại năng tuổi thọ một c á c h nguyên hội mười tám ngàn năm dù cho phương thiên hành ở cửa chuyển tiểu thế giới không sống nổi dài như vậy nhưng mấy ngàn năm dù sao cũng nên có chứ chính ngươi nhìn tần diệt chỉ vào trong suốt bể nước bên trong cái kia từng hàng màu vàng văn tự trầm giọng nói các ngươi nguyên tổ lưu lại ghi chép bên trong đã nói tuổi thọ của hắn còn dài đằng đẵng không có một chút nào dài yếu dấu hiệu hắn làm sao có khả năng chỉ sống hơn một ngàn năm liền chết già chuyện này tuổi già người man s ư ở n g sốt một chút nhỏ giọng nói nguyên tổ khi đó hơn nửa đã dài yếu đến cực hạn thần trí bị hồ đồ rồi những này ghi chép cũng không nhất định chuẩn xác huống hồ còn lại tổ tiên lưu lại màu vàng phiến đá, thậm chí trong tộc truyền lưu, đều có thể chứng minh nguyên tổ là chết x i à Tần d ị c h nghe vậy, cao mày, nhìn về phía thương vô cứu, thương h u y n ngươi cảm thấy thế nào, thương vô cứu lắc đầu một cái, nói, ta cũng suy đoán, này nguyên tổ phương thiên hành, không thể là chết x i à không bằng, chúng ta đi hắn mộ huyệt vừa nhìn, làm sao, nói, hắn bổ sung một câu, nếu như hắn thật sự, đem thân thể tu luyện có thể so với đại năng, cái kia thể phách mạnh, đủ để kinh thiên động địa, mấy chục ngàn năm bất hủ, h ú n g hồ, n à y mới tiểu thế giới quy tắc đặc thù, cho dù quá khứ mấy trăm ngàn năm, cũng nên có h à i cốt lưu lại, được, tần dịp gật gù, đồng ý thương vô cứu lời nói, vừa nhìn về phía trần khai hải cùng la trấn. trần huyên. la huyên. các ngươi không có ý kiến chứ. trần khai hải lắc đầu một cái. la trấn càng là trực tiếp làm nói. liền nghe tần huyên cùng thương huyên. chúng ta đi đào ra cái kia nguyên tổ phương thiên hành quan tài. tự nhiên có thể phán đoán hắn có phải là chết rồi. một bên tuổi già người man. nghe được mấy người muốn đi đào ra tổ t ô n g mình quan tài. Lúc này vẻ mặt đại biến, sợ hãi nói, không thể, tuyệt đối không thể ạ, mấy vị thần linh, các ngươi, được rồi, thương vô cứu nóng ruột, không thể chờ đợi được nữa đi nghiệm chứng thật giả, thiếu kiên nhẫn quát lớn nói, ngươi không phải luôn miệng nói, chúng ta yêu cầu gì, ngươi đều có thể đáp ứng sao, hoặc là dẫn đường, hoặc là diện tục, chính ngươi tuyển đi chuyện này tuổi già người man sắc mặt mấy độ biến hóa cuối cùng chỉ có thể cuối đầu cắn răng nói được ta biết rồi hắn âm thanh khô k h ố c trầm thấp thân hình hiu q u ả n h đi về phía trước xin mời mấy vị đi theo ta ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn chương ba trăm tám mươi tám trở về mặt hải sau hai canh giờ đoàn người ở người man ông lão dẫn sắt đi đi đến khoảng cách người man bộ lạc mấy vạn dặm địa giới nơi này cả tòa sơn mạch đều là người man nghĩa địa ở sơn mạch trung tâm cao lớn nhất ngọn núi chính bên trong nhưng là các đời người man tộc trưởng lăng mộ âm âm ẩm một trận nổ vang nổ vang bên trong ở vào đỉnh núi một chỗ xa hoa nhất bàng bạc lăng mộ dưới nền đất cửa lớn âm âm mở ra chư vị thần linh tuổi già người man hít sâu một hơi âm thanh khô k h ố c nói nơi này chính là nguyên tổ mộ huyệt đi tần dịp ra lệnh một tiếng bốn người lúc này cầm trong tay cây đuốc đi vào mộ huyệt bên trong vòng qua từng cái từng cái mộ đạo cùng mấy cái tiểu thiếp mọi người tiêu hao một phút đến chủ mộ thất mồ thất chính giữa một phương toàn thân đen kịt có tới một t r ư ờ n g vung vắn tế đàn tòa lạc ở ngay chính giữa tế đàn bên trên chính là một vị cao tám thước cổ lão quan tài đá nếu như này phương thiên hành thực sự là chết già vậy hắn cũng thật là trước khi chết đều nhớ mãi không quên muốn rời khỏi giới này trần khai hải thấy thế cười cợt hơn nữa này quan tài đá chất liệu tựa hồ cũng hết sức đặc thù có thể bảo tồn mấy trăm ngàn năm phải làm không phải thương vô cứu lắc đầu một cái quan sát một hồi mới nói này quan tài đá chất liệu phổ thông nên nhĩ g là chịu đến tế đàn thế giới lực lượng che chở mới có thể vạn cổ trường tồn nói hắn nhìn về phía tần dịch trầm giọng nói tần huynh mở ra quan tài đi được tần dịch lúc này dẫn mọi người tiến lên leo lên cao một trưởng tế đàn một bên tuổi già người man chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tình cảnh này trong lòng đau khổ khôn kể cũng không dám có chút phản kháng oành tần dịch một trưởng vỗ ra đem quan tài đá nắp quan tài trực tiếp đánh bay mọi người hướng về quan tài bên trong liếc mắt nhìn lúc này biến sắc, tâm thần chấn động, trong quan tài đá, giống tuyết, này phương thiên hành, quả nhiên không phải chết già, tần d ị ệ p phản ứng lại, lập tức có phán đoán, đúng, thương vô cứu cũng gật gù, dùng khẳng định giọng nói, ta nhìn hắn hơn nửa, là trá chết thoát thân, sau đó bị, bị c á c h kia chu tiên sinh, tiếp dẫn đi ra ngoài, Lời vừa nói ra, trần khai hải nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không chết, mà là rời đi vùng thế giới nhỏ này, tần d ị ệ t hít sâu một hơi, nói, quá nửa là như vậy. cái gì, đối thoại của bọn họ, bị một bên tuổi già người man, nghe vào trong tai, khiến cho cả người hắn như bị xét đánh, đầu óc đều ngất ngất ngây ngây, một tức sau, Hắn mới phản ứng được, lại cũng không kịp nhớ Hắn. Ba chân bốn cẳng liền xông lên tế đàn, Hắn thăm dò qua đầu, hướng về trong quan tài đá liếc mắt nhìn, lúc này sắc mặt nhất b ạ c h dĩ nhiên thực sự là không. xác nhận tin tức này, Hắn đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không nhìn được rút lui vài bước, từ trên tế đàn rơi xuống, đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt còn lộ ra một tia mờ mịt, nguyên tổ không chết, thậm chí, đã lén lút rời đi cái thế giới này, vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ trong mấy trăm ngàn năm nay lịch sử cùng ghi chất, từ đầu nguồn thì có sai lầm, chư vị, một bên la chấn, lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu, các ngươi nói, cái kia nguyên tổ phương thiên hành, rời đi giới này sau khi, Gặp đi nơi nào, trần khai hải lắc đầu một cái, thuận miệng nói, n à y ai có thể nói rõ, tần d ị ệ p nghe đến đó, ánh mắt hơi lói lên, cùng thương vô cứu đối diện một ánh mắt, trong lòng bọn họ, đều hiện lên ra cùng một ý nghĩ, hay là, thật là có người có thể nói rõ, tần d ị ệ p đem việc này, ghi nhớ ở trong lòng, mà thương vô cứu nhưng là chuẩn bị, Trở lại mặt hải sau, tìm một cơ hội hướng về sư tôn của hắn chu tiên sinh hỏi một câu. Mấy vị, trần khai hải đối với nguyên tổ, tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không chút nào để ý, dù sao đều qua mấy trăm ngàn năm, giờ k h ắ c này hắn nỗi nhớ nhà tự tiến, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, chúng ta cũng nên rời đi chứ, dù sao, chúng ta ở cái thế giới này, Đều chỉ hoán gần một tháng, được, tần d ị ệ p nghe vậy, gật gật đầu nói, thương huynh, xin ngươi lấy ra lệnh phù, mang chúng ta rời đi đi, hành, thương vô c ứ u đưa tay, từ trong lồng ngực lấy ra màu vàng nhạt lệnh phù, đang muốn thôi thúc thời điểm, chờ đ ã trần khai hải vẻ mặt hơi đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vị kia nguyên tổ phương thiên hành, vừa mới bắt đầu liền bởi vì không có đại năng tiếp dẫn không cách nào từ đây giới rời đi thương huynh ngươi xác định c á c h này lệnh phù có thể mang chúng ta rời đi thương vô cứu nghe vậy ý tứ sâu xa cười cợt ta nếu có thể đi vào tự nhiên chắc chắn đi ra ngoài nghe được hắn tần diệt đúng là không phản ứng gì nhưng l à c h ấ n cùng trần khai hải nhưng là cả người c h ấ n động Sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, thương vô cấu lời nói, liền trực tiếp cho thấy, phía sau hắn, đứng một vị đại năng giả, thậm chí còn nắm giữ không ít, viến cổ c ử u truyền thiên cung bí ẩn, thương huyên nhìn như là một cái tán tu, sau lưng e sợ sâu không lường được a, trần khai hải trong lòng, trong lúc nhất thời có chút tâm tình phức tạp, mở, thương vô cấu thanh quát một tiếng, Lúc này đem màu vàng nhạt lệnh phủ, hướng về phía tế đàn hơi loáng một cái, tiếp theo một cái trước mắt, một trận cuồn cuộn không gian rung động ngưng tụ, hóa thành một tấm màu vàng nhạt môn h ồ môn h ồ ở ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy tàn tạc cổ lão tàng đá kiến trúc, đúng là bọn họ tiến vào tiểu thế giới tòa kia đảo nhỏ vô danh, đi rồi, bốn người thân hình hơi động, chính là r ồ n r ậ p thông qua màu vàng n h ạ t môn h ộ Rời đi, trên tế đàn trở nên không có một bóng người, chủ mộ thất bên trong, chỉ còn dư lại năm ấy lão người man, hai mắt mờ mịt thất thần, lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy chứ, xuyên qua môn h ộ trở về ngoài giới một sát na, â m ầm, bốn người trong cơ thể vắng lặng đã lâu bàng bạc chân nguyên, trong ấp bị phong cấm thần niệm, chính là cùng nhau chấn động lên, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, hiện lên ở mấy lòng người bên trong. Loại này cảm giác, thực sự là quá tuyệt, thương vô cứu không nhìn được thở dài một tiếng, quả thực thì tương đương với phí công trọng tu, một thân tu vi mất mà lại được. đúng đấy, trần khai hải cũng không nhìn được lòng sinh cảm khái, ở cửa chuyển tiểu thế giới bên trong, tháng ngày thực sự là quá gian nan, có điều cuối cùng cũng coi như là rời đi, hơn nữa chúng ta còn thu được lớn như vậy chỗ tốt, không uổng chuyến này a, tần d ị c h cùng la chấn nghe vậy, đều là nhìn nhau nở nô cười, tương tự tâm tình sung sướng, đang lúc này, thật sao, một đảo lớn lao âm thanh, dung khắp bốn phía ngàn dặm mặt biển, gây nên trăm trưởng s n g to bốn phía h ư không trực tiếp bị phong tỏa ba bóng người từ trong h ư không chậm rãi hiện thân trắng trợn không kiêng rè tỏa ra dọa người uy thế không biết các ngươi ở bên trong tiểu thế giới thu được chỗ tốt gì có thể không cùng c h ú n g ta ba vị chia sẻ một hai à ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín không biết tự lượng sức mình. Tam đại võ tôn. cũng chính là cái kia ba bóng người. ánh mắt dường như chó rừng bình thường. nhìn t r ò n g t r ọ c vào tần dịp bốn người. vừa mới. thương vô cứu cùng trần khai hải đối thoại. đều bị bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. vậy cũng là một thế giới nhỏ. không ai so với bọn họ. càng rõ ràng một thế giới nhỏ. ý vị như thế nào. cái kia đại diện cho, nhất định từ viễn cổ truyền lưu mà đến, do vượt qua võ thần cảnh đại năng mở ra bí cảnh, dù cho là tàn tạ tiểu thế giới, vậy cũng là khó mà tin nổi cơ duyên, ngay lập tức sẽ để bọn họ lòng tham. trước nay chưa từng có rừng rực, một mực, nắm giữ cơ duyên như thế này, vẫn là một ít nhỏ yếu vô cùng võ tung, chỉ có một cái tần d ị c h hơi có uy hiếp thôi. không được, tần diệp sắc mặt chìm xuống, thương vô cấu, trần khai hải cùng la chấn, nhưng là vẻ mặt đại biến, dĩ nhiên có người sớm liền ở ngay đây ngồi thủ bọn họ, vẫn là đầy đủ ba tên v õ tôn, trong nháy mắt, ba tâm tình của người ta trầm trọng vô cùng, một trái tim thẳng tắp rơi vào đáy vực, ai cũng không ngờ tới, xoay chuyển tình thế, bọn họ càng thành bị chim sẻ nhìn chằm chằm con g h i thiền, đầy đủ ba tên võ đạo tôn giả, ở trong một người, khí tức đáng sợ hơn, chỉ sợ là võ tôn trung vì cường giả siêu cấp, thương vô cứu ánh mắt đ ả o hoa, trong lòng càng nghiêm nhị, g chỉ sợ tần d ị p cũng không ngăn được, tần d ị p ở trước đó mạnh nhất chiến tích, cũng có điều là một trọi một, đánh bại một tên võ tôn thôi, mà trước mắt, nhưng là đầy đủ ba người, còn có một vị võ tôn trung kỳ, dù cho tần d ị ệ p ở cửa chuyển thiên trì bên trong, thu được chỗ tốt to lớn, nhưng trung quy chưa từng đột phá võ tôn, không có thể đem tích chữ tiềm lực, chuyển thành thực lực, hắn cùng trần khai hải, nhiều nhất chỉ cần khổ tu nửa tháng, liền có thể thành tựu tôn giả, khi đó mới có thể hoàn toàn tiêu hóa cửa chuyển thiên trì cơ duyên tần dịp tự nhiên cũng sống như vậy có thể một mực ba người này ôm cây đợi thỏ căn bản không thể cho bọn họ thời gian này lần này chỉ sợ là ngã xuống thương vô cứu trong lòng ý nghĩ lấp lói liên tục cuối cùng hơn nửa muốn sư tôn tới c ứ u ta đáng ghét lần này thí luyện vì là sơn chín trượng, giá tràng xe cát, hắn thân là chu tiên sinh đ ệ tử, là nhân vì sư môn thí luyện, vừa mới đến mặt hải, độc thân d ố c sức làm. một khi hắn thành tựu tôn giả, thí luyện cũng là hoàn thành rồi, sẽ bước vào giai đoạn mới, có thể bên trong, nếu là có nguy hiểm đến tính mạng tự thân không cách nào giải quyết, cái kia sẽ cùng thất bại. vốn là hắn cho rằng hắn thông qua thí luyện đem không nghi ngờ chút nào có thể một mực tại đây chỉ kém tới cửa một cước thời điểm gặp phải này tam đại võ tôn chắn cửa lần này nguy rồi chẳng lẽ ta gặp chết ở chỗ này so với thương vô cứu còn có bảo mệnh sức lực trần khai hải cùng la chấn nhưng là tâm thần đại loạn tâm tình cực kỳ nặng hai người bọn họ trên người, đương nhiên đều có chính mình lão tổ lưu h ạ pháp lệnh, có thể cách không ra tay, đồng thời biết được bọn họ gặp phải nguy hiểm, cấp tốc tới rồi. nhưng mà, ở tam đại võ tôn liên thủ lại, võ tôn đỉnh cao cách không ra tay, cũng cứu bọn họ không được. ba vị, tần dịch ánh mắt đào qua ba người, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi là phương nào võ tôn, có dám báo lên họ tên như vậy cả gan làm loạn liền không sợ trêu chọc không chịu đựng nổi hậu quả sao trong đám người bọn hắn hắn cùng la c h ấ n tạm thời không đề cập tới thương vô cứu ở ngoài mặt cũng chỉ là tán tu nhưng trần khai hải n h â n là xuất thân thiên hải t ô n g địa vị cao quý sau lưng có rất nhiều võ tôn càng có võ tôn đỉnh cao lão tổ tòa c h ấ n những người này thật liền như thế trắng trợn không kiêng r ẻ không một chút nào sợ sệt hậu quả a bên trái võ tôn người mặt hồng y đầu đội kim quan nghe vậy liền khẽ cười một tiếng lơ đãng nói chết đến nơi rồi còn muốn dùng ngôn ngữ tránh được một kiếp sao nghe đồn bên trong mặt hải trung cổ tới nay thiên kiêu số một nhưng cũng chỉ đến như thế phía bên phải võ tôn trên người mặt ra t h u a áo choàng, lộ ra hai cái cánh tay, không nhìn được nói, cùng bọn họ rông dài nhiều như vậy, làm gì, bọn họ không phải người ngu, đã sớm trong bóng tối g í c h phát rồi pháp lệnh, sau lưng võ tôn, hơn nửa đã lên đường tới rồi, tốc chiến tốc thắng, giết chết bọn hắn, đoạt cơ duyên liền đi, trung gian võ tôn, huyền bảo cao quan, dưới c ầ m g i ữ lại râu dài nghe vậy liền nói ngay động thủ giết chết bọn hắn vừa dứt lời ầm ầm nương theo một tiếng c h ấ n thiên đồng địa nổ vang dĩ nhiên là tần dịch suốt suốt t h ủ trước hắn trong lòng biết này tam đại võ tôn dám như thế trắng trợn không kiêng rè nhất định sẽ không lưu thủ đây là cuộc chiến sinh tử bởi vậy Hắn hung hãn cướp đồng thủ trước, chiếm cứ tiên cơ, đùng, tần dịch một đòn bên dưới, bốn phía không gian phong tỏa, lúc này bị đánh tan, sau đó trăm trưởng không gian sụp đổ, hóa thành một cái đen d ị c hỗn h động, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tam đại võ tôn bóng người, trong nháy mắt bị hỗn động nuốt hết, rơi vào trong h ư không, này nhưng là tần dịch, vì phòng ngừa lan đến gần thương vô cứu ba người, trực tiếp đem chiến trường kéo vào minh mông h ư không, muốn chết, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ba người lúc này kinh nộ vô cùng, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, tần d ị ệ t đối mặt như vậy tuyệt cảnh, không chỉ không nghĩ tới đào tẩu, càng còn dám động thủ trước, âm âm, tam đại võ tôn trong cơ thể chân nguyên, phun trào như nước thủy triều, Bùng nổ ra bài sơn đảo hải uy năng, mới vừa rơi vào hư không, không giống nhau, không chờ không gian hợp lại, bọn họ liền hướng về phía tần dịch, liên thủ đánh ra thần thông, tiếp theo một cái chớp mắt, sụp đổ không gian hợp lại bình phục, nhưng tần dịch cùng tam đại võ tôn bóng người, hoàn toàn biến mất ở n g o à i giới, không được, thương vô cứu biến sắc, kinh hoàng nói, Tần huyên vì không lan đến chúng ta, chủ động đem ba người, kéo vào h ư không áp chiến. Lần này nguy rồi, hắn é sợ không ngăn được tam đại võ tôn liên thủ. Trần khai hải nghe vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhanh chóng nói, ta đã cho ta thiên hải tôn thái thượng trưởng lão, phát đi tới cầu cứu cảnh báo, lấy lão nhân ra người cái thế tu vi, đ ộ n hình h ư không đến nơi này. cũng có điều là nửa c á h canh, canh giờ, tần huyên ở cửa chuyển tiểu thế giới bên trong, thực lực đại tiến, chỉ cần có thể chống đỡ nửa c á h canh, canh giờ, thì có hy vọng, một bên la chấn, sắc mặt trắng bịch, run giọng nói, có thể, có thể tần huyên có thể chống đỡ nửa c á h canh, canh giờ sao, này tam đại võ tôn bên trong, có thể có một vị là võ tôn trung kỳ cường giả siêu cấp, Lời vừa nói ra, thương vô cứu cùng trần khai hải, đều trầm mặt, mặc dù bọn họ không muốn đi nhĩ, g nhưng cũng rõ ràng, dựa theo tần dịch triển lộ thực lực và chiến tích, quá nửa là không ngăn được, thực sự là đáng trách, trầm mặt mấy tức, trần khai hải bỗng nhiên mở miệng, một mặt xấu hổ, đều do ta t r ờ tu vi quá thấp, không những không giúp được tần huyên, Hoàn thành hắn liên lụy, n à y tam đại võ tôn, thực sự là không biết xấu hổ ra. như đ ợ i thêm nửa tháng, ta cần phải bọn họ đẹp đẽ. ai, là c h ấ n cười khổ một tiếng. nói, hiện tại, ta chỉ hy vọng, tần huyên có thể ở tam đại võ tôn trong tay, nhiều chống đỡ chốc lát. trong ba người, ai cũng không để đào tẩu sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng. ở tam đại võ tôn trước mặt, t r ố n là căn bản t r ố n không thoát, một khi tần dịch bại vong, cái nào sợ bọn họ chạy ra mười mấy vạn dặm, cũng sẽ bị trong nháy mắt đuổi theo. g i ế t c h ế t có thể nói, bọn họ một thân tính mạng, đều thắt ở tần dịch trên người. Lúc này, thương vô cấu đột nhiên tay d ư ơ n g lên, một viên bóng loáng như ngọc khúc gỗ tiểu kính, trực tiếp bay ra. khúc gỗ tiểu kính, ở giữa không trung lói lên một cái, càng hóa thành một đạo một trưởng chu vi sóng nước ánh sáng, chiếu d i i ra vô biên trong h ư không cảnh tượng. đây là, trần khai hải cùng la c h ấ n nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý. c á i kia trong hình, thình lình hiển lộ ra tần dịch cùng tam đại võ tôn át chiến tình cảnh. đây là ta một việc bí bảo, có thể chiếu d i i ra bốn phía địa giới. đối ứ n g h ư không cảnh trí như thương vô cứu sắc mặt nặng nề cao mày hy vọng tần huyên cát nhân thiên tướng hắn đã quyết định một khi tần dịch lộ ra không chống đỡ nổi cảnh tượng liền lập tức phát sinh cảnh dạy bảo xin hắn sư tôn chu tiên sinh cách không ra tay dù cho thí luyện thất bại cũng cũng không thể chơ mắt nhìn tần dịch mất đi tính mạng Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm chín mươi lấy một địch ba, áp chiến tam đại võ tôn, m i n h mông trong thư không, tam đại võ tôn kinh nổ bên dưới, chân nguyên bảo phát cuồn cuồn uy năng, vừa ra tay, chính là toàn lực, bọn họ cũng rõ ràng, là ở giành giật từng giây, bởi vậy muốn t ố t chiến t ố t thắng, giết tần d ị c h lại đi giết còn lại ba người, sau đó lập tức lên đường, chạy ra mặt hải, rào, bên trái người mặt hồng y võ tôn, phất tay áo vung lên, ốm tay bên trong thình lình phun ra một đảo lóa mắt vô cùng ánh lửa, hỏa quang kia, đỏ đậm như máu, yêu gì lóa mắt, nơi đi qua nơi, càng vẽ ra từng đảo từng đảo trống vắng chỗ hồng, thôn phề tàng lớn vô hình h ư không lực lượng, đây là hắn sở trường thần thông, chuyên phá trồng chất không gian phương pháp cùng hộ thể không gian thần thông màu máu quang diễm một cách nhảy lên bỗng nhiên biến mất khi xuất hiện lại đã bỗng dưng đến tần dịch trước người ba c ấ p nơi răng rắc một tiếng vô hình vang lên giòn r ã tần dịch bên ngoài thân trồng chất không gian phương pháp trực tiếp bị phá mà cái kia màu máu quang diễm nhưng là còn lại thế không giảm Thằng tắp hướng về phía tần d ị c h lồng ngực, ầm ầm bay đi, mà phía bên phải ra t h u a áo t r à n g v õ tôn, nhưng là hét dài một tiếng, há mồm phun một cái, xèo, hắn phun ra, rõ ràng là một viên màu trắng tinh kiếm hoàn, kiếm hoàn bên trên, lói từng đạo từng đạo sắc bén vô cùng ánh sáng, hắn mặt ngoài xem ra, ngang ngược phô bỉ, tựa hồ a n hiểu c ậ n chiến, nhưng kỳ thực càng là một tên võ tôn cảnh kiếm tu, thảo phạt thuật, có thể gọi cung cấp vô song, hắn thần niệm hơi động, màu trắng kiếm hoàn lúc này lăng không chấn động, hóa thành một tia sáng trắng phích lịp, trong thời gian ngắn liền đến tần dịch đầu lâu trước, kiếm hoàn tốc độ, sắp đến rồi khó mà tin nổi, giống như hóa thân chân chính một bó tia sáng, mà tần dịch một mực đã không còn trồng chất không gian phương pháp h ộ thân mà chính giữa h u y ệ n bảo cao quan võ tôn nhưng là sắc mặt hờ hứng thanh quát một tiếng trấn một lời đáp ra tư không rung động trong phút chốc tần d ị c h liền cảm nhận được một luồng không rõ đại lực bỗng dưng sinh ra giống như một tọa vạn dặm sơn mạch trấn áp ở trên người hắn thân thể của hắn trong nháy mắt liền khó có thể nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả chân nguyên, thần hồn, đều chịu đến rất lớn áp chế. người này, lại có tương tự mở miệng thành phép thuật thần thông bình thường. chỉ trong nháy mắt, n à y tam đại võ tôn hiểu ngầm phối hợp liên thủ, liền tựa hồ đem tần d ị c h đẩy vào trong tuyệt cảnh, hắn bị c h ấ n áp khó có thể nhúc nhích, trồng chất không gian phương pháp cũng bị phá tan, cái kia một viên màu trắng kiếm hoàn trong thời gian ngắn liền có thể đánh tan đầu của hắn lấy đi tính mạng của hắn nhưng ngay ở này trong trước mắt tần d ị c p nhưng là cười dài một tiếng thần niệm rung động bốn phía h ư không âm thanh xa xa đ ẩ y ra hảo thần thông chân nguyên thần niệm rung hợp một lò ngôn linh c h ú thuật cớ này thần thông ta vẫn là lần thứ nhất thấy đáng tiếc, bằng ngươi đảo này thần thông, muốn đối phó ta, còn kém xa, cực tốc vô cùng thần niệm phát ra tiếng mới vừa hạ xuống, âm âm, một luồng giống như lũ quét cuốn tới, sóng thần khuấy động khí thế khủng bố, từ tần d ị c h trong cơ thể, phóng lên trời, hắn ngâm cửa chuyển thiên trì, mở ra linh hồn giải phóng sau khi tăng vọt vô biên thần uy, lần thứ nhất, chân chân chính chính bảo phát cuồn cuộn chân nguyên â m â m khuấy động mà ra cọp kẹp bốn phía trong h ư không phàng phất có vô hình xiềng x í c h trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh hờ huyền bảo cao quan võ tôn đột nhiên sắc mặt nhất b ạ c h trong mắt lóe ra một tia kinh hãi làm sao có khả năng nhưng hắn không kịp suy nghĩ giữa trường cuộc diện Thình lình lần thứ hai sinh biến bạch một đảo màu trắng xanh điện quang bỗng nhiên nổ tung ở trong tư không với suýt xảy ra tai nạn thời khắc đón nhận màu trắng tinh kiếm hoàn hóa thành tia sáng hồ quang lôi vân vạn lôi thiên hoàng tuôn trào kiếm q u y ế t đòn đánh này tần dịch còn vận dụng càng cường hãn hơn không gian thao túng khả năng mới có thể làm kiếm q u y ế t đi sau mà đến trước oành hai đạo ống ánh vô cùng ánh kiếm chạm vào nhau hồ quang lôi vân hơi chấn động một cái mà màu trắng kiếm hoàn nhưng là bị nổ đến bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng song kiếm va chạm thú bào võ tôn hoàn toàn thất bại dù cho hắn kiếm hoàn chính là thất phẩm bào khí nhưng kiếm quyết của hắn chân nguyên toàn cũng không sánh nổi tần d ị c h chỉ vừa đối mặt liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, cho mèo, cũng dám múa diều qua mắt thở, tần d ị p đưa tay ra, một tầm quang bao phủ, ra sức vồ một cái, liền dễ như ăn cháo, đem màu máu quang d i ễ m miễn cứng trào diệt, đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy, hắn hướng về phía tam đại võ tôn vị trí, t ư t ư nắm chặt, nương theo chân nguyên cuồn cuộn nổ vang, oanh oanh oanh trong nháy mắt ba đảo b ầ u trời m ạ c kiếp thần lôi liền ở ba người bên cạnh người gần trong gang tất địa phương trực tiếp nổ tung vô cùng h ư không lực lượng cô đọng ngưng tụ thần lôi bùng nổ ra trời long đất lở uy năng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ba người lúc này bị nổ thành vô cùng chật vật trong miệng phun máu đáng chết tam đại võ tôn sắc mặt đại biến trong lòng kinh hãi, một vòng giao chiến hạ xuống, bọn họ không những không có dường như suy nghĩ bình thường, n h ư n ép thức cấp tốc chém giết t ầ n d ị c p ngược lại bị bức ép chật vật như vậy, trước mắt t ầ n d ị c p triển lộ thực lực, càng để bọn họ có một tia sâu không lường được cảm giác, hắn đến tột cùng ở bên trong tiểu thế giới, được rồi chỗ tốt gì, chỉ là một cái v õ tung, thực lực càng còn có thể có biến hóa long trời lở đất. huyện bảo cao quan võ tôn, theo bản năng chuyển qua cái ý niệm này, lúc này liền quát lên một tiếng lớn, không muốn lưu thủ, vận dụng sát chiêu, cần phải thời gian ngắn nhất, đánh chết người này, được, còn lại hai đại võ tôn, trong lòng biết cũng đến thời khắc mấu chốt, cùng kêu lên phù hỏa, trong mắt sát cơ phân tán, một khi bọn họ không cách nào trong thời gian ngắn đánh chết tần dịch chẳng khác nào mưu tính thất bại đến lúc đó bọn họ không những chỗ tốt gì đều không vứt được còn muốn chịu đựng sau khi truy sát trong trước mắt này tam đại võ tôn dồn dập chân nguyên dâng trào sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng phong cấm tru tuyệt huyền bảo cao quan võ tôn cả người búc ra từng đạo từng đạo bạch quang trong miệng liền thổ bốn chữ tự tự dường như hồng trung đại lứ giống như d u n g đ ồ n g h ư không cái kia bốn chữ càng hóa thành một vệt màu trắng phù văn từ trong miệng hắn bay ra ở trong h ư không tỏa ra ánh sáng trói lọi vù trong giây lát này tần d ị c h trực tiếp cảm giác được bốn cố hùng ví sức mạnh từ trong h ư không đột nhiên g á n g lâm phong ấm chân nguyên cấm tiệt thần thông A, liền, liền thổ bốn chữ huyền bảo cao q a n võ tôn. Rõ ràng cũng không dễ chịu. Hắn rên lên một tiếng, nhưng trong mắt nhưng hiện ra một tia bảo ngược vẻ. Hắn liền không tin. Hắn đều liều mạng tự thân phản phề bị thương. Ba người liên thủ lại. c ò n không mắt được tần d ị Mở, hồng y võ tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bên tay áo ầm ầm nổ tung. Bay ra hai cái to lớn hỏa long. Có thể thấy rõ ràng. Hắn hai cái cánh tay huyết nhục. đều trong nháy mắt biến mất hơn nửa. Trở nên da bọc xương đầu. xem r a d ư ờ n g như bộ xương giống như khủng bố. này chính là hắn sát chiêu mạnh nhất viêm long c ử u chuyển biến hóa đòn đánh này uy lực đầy đủ vượt qua hắn mới vừa cái kia một đòn mấy lần hơn nữa càng thêm khắc chế không gian loại hộ thể thần thông đi cuối cùng ra t h u a áo t r à n g v õ tôn thì lại vỗ mạnh sau não càng lần thứ hai phun ra một viên đen k ị c h như mực kiếm hoàn răng s ắ c bay ngược mà quay về màu trắng kiếm hoàn cùng đen d ị c h kiếm hoàn thằng tắp va chạm trong h ư không nổ tung một đảo m ở mịt quang luôn quang luôn nơi đi qua nơi mà ngay cả ở khắp mọi nơi h ư không g ầ n sóng cũng vì đó lắng lại m ở mịt quang luôn hướng về tầng d ị c h biểu bắn mà ra trong nháy mắt trực tiếp vượt qua tầng lớp không gian đến hắn trước người chết trong giây lát này Tam đại võ tôn đối với giết chết tần dịch ý nhĩ g cùng tự tin. đều trước nay chưa từng có tăng vọt. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn. chương ba trăm chín mươi một lực f ba vì không ai địch nổi thượng. trong giây lát này, tần dịch liền rơi vào rồi. so với vừa nãy càng thêm hung hiểm trong tuyệt cảnh. thân thể bị phong, cấm, tru, tuyệt tứ đại ngôn linh c h ú thuật chấn áp. bản thân thực lực tu vi. Bị suy yếu đến cực điểm, đồng thời, còn muốn đối mặt mặt khác hai đại võ tôn, liều mạng triển khai ớ p đáy hòm thủ đoạn vây công. Nhưng. Hắn một đôi con mắt bên trong. Vẫn không nào Đến đến tôn Trận chiến cuối cùng. Vừa vặn bắt các người làm hòn chút hãi. hay chân. Hắn bây giờ, Chính là võ tôn cảnh trước. mắt lắm. một một ta bắt tôn đôi Đây đá đối cuối giờ. cứ có các vẻ võ Vừa là làm là sợ cao. gây bây tuyệt võ mạnh nhất đỉnh、cao. vừa vặn đến một trận đại chiến để hắn đo đạc tự thân hư thực hắn thần niệm phát ra tiếng mới vừa truyền ra răng rắc tần dịp cả người thân thể né qua một đảo q u a n g lại ầm ầm phá nát ra hóa thành vô số mảnh vỡ hắn vẫn là lần đầu nhịp hướng vận chuyển thiên ảnh huyền cơ chân thân tự mình phá nát thừa dịp thân thể phá nát từ h ư không gây d ự n g lại trở về trước mắt, Hắn cũng lập tức thoát khỏi tứ đại ngôn linh chú thuật đối với tự thân ảnh hưởng. Dù cho loại này thoát khỏi, chỉ có như thế nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ bạch tần d ị c h bóng người, thình lình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lưỡng tương na di pháp, d ị c h chuyển tức thời trong h ư không thuật, Hắn đã sớm cảm ứ n g được cái kia huyền bảo cao quan võ tôn, triển khai ngôn linh c h ú thuật, dù cho nhìn qua n g h ị thiên, kỳ thực có rất lớn kẽ hở, nhân chỉ có thể khóa chặt không gian, nhưng không cách nào khóa chặt cá nhân. một khi na z i rời đi nguyên bản vị trí, ngay lập tức sẽ phá tan thủ đoạn của hắn. âm âm ầm, khủng bố màu máu hỏa long cùng màu xám quang luôn, ui thế kinh thiên động địa, nhưng trực tiếp nhào một cái trống s ố n g cái gì, Tam đại võ tôn cùng nhau sắc mặt đại biến bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới ở m i n h mông trong h ư không tần dịch càng còn có thể mỗng dưng na di tự thân n à y không phải là ở bên ngoài có thể mượn dịch chuyển tức thời trong h ư không n à y bản thân liền ở trong h ư không mà lần này nhất thời liền quấy dày bọn họ liên thủ mà zếp thế để khổ tâm xây dựng tuyệt sát thành chuyện cười, bạch, tần d ị ệ t thân hình, đột nhiên ở tư không nơi nào đó hiện lên, sau đó nhoáng lên dưới, đầy đủ phân hóa ra tám đảo huyễn thân, chết, chín đảo tần d ị ệ t bóng người, đều nhìn chằm chằm cái kia hồng y vó tôn, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, cùng nhau phát lực, tư tư nắm chặt, â m â m ầm, đầy đủ chín đảo bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, Trực tiếp hiện lên ở hồng y võ tôn bên cạnh người, sau đó nổ tung, tiêu giao huyễn thân pháp, trung quy chỉ là võ hoàng cảnh đỉnh cao thức tỉnh thần thông, đã theo không kịp thực lực của hắn tiến độ, đối chiến lực tăng cường, đã đến hạn mức tối đa, nhưng đầy đủ chín viên thần lôi đồng loạt bảo phát uy lực, cũng đủ để kinh thiên động địa, giúp chết tôn già, a trong tư không, đột nhiên vang lên một đạo t h ê thảm vô cùng thần niệm tiếng, cái kia hồng y võ tôn, trong nháy mắt chịu đựng sở hữu thần lôi uy lực nổ tung, không gian trồng chất phương pháp, hồ thể không gian thần thông, hết thầy thành phế vật vô dụng, thế ngàn cân treo sợi tóc, quanh người hắn ăn mặc màu đỏ hồ thể pháp y, đột ngột nổ tung, hóa thành một đạo màu đỏ thắm vô hình chiến giáp, đem hắn bao quanh bảo vệ, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, vô hình chiến giáp cũng không chịu nổi cái kia u y năng đáng sợ, từng tấc từng tấc tan vỡ, còn lại uy lực, trực tiếp đem thân thể của hắn nổ ra hang lớn, khiến cho dòng máu của hắn phun tung t ó i dường như g i ạ c rào, thê thảm vô cùng, vì đỡ đòn đánh này, hắn trên người m ặ t thất phẩm bào khí cấp hộ thể pháp y, trực tiếp tại chỗ phá nát không nói, Hắn tự thân cũng cơ hồ bị đánh thành trọng thương, dư hiền đệ, còn lại hai người, vẻ mặt ngơ ngác đại biến, kinh nộ vô cùng, hộ tý, rũ, thủ, dưới tình thế cấp bách, cái kia huyền bảo cao quan võ tôn, lần thứ hai hàng loạt pháo bình thường, phun ra bốn chữ, bốn chữ hóa thành phù văn, bay vút trời cao, hóa thành đạo đạo ánh sáng màu trắng, r ơ i ra ở ba người bọn họ trên người. trong phút chốc, tam đại võ tôn trên người, giống như thêm ra một tầng bạch quang ngưng tụ chiến giáp, một ánh mắt nhìn lại liền cứng rắn không thể phá vỡ. dù cho bầu trời mạc kiếp thần lôi bạo phát, cũng phải trước tiên đánh tan tầng này bạch quang chiến giáp, mà cái kia hồng y võ tôn trên người, càng là nhiều rơi xuống một vệt màu trắng linh quang. khiến cho trên người hắn khủng bố thương thế trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại phốc sử dụng tới này thần thông cái kia huyền bảo cao quan võ tôn trong miệng cũng phun ra máu sắc mặt trắng b ệ t như tờ giấy lập tức triển khai bán bộ pháp thân biến hóa hắn điên cuồng hét lên một tiếng thần niệm tiếng bên trong mang theo trước nay chưa từng có quyết tuyệt bằng không chúng ta hơn nửa cũng bị này tần dịch đánh giết ở đây ba người bọn họ tại đây đảo nhỏ vô danh trên ngồi thủ thời điểm chưa bao giờ dự đoán quá lúc này cuộc diện ba người liên thủ lại vẫn bị tần dịch áp chế rơi vào hạ phong đẩy vào cớ này hoàn cảnh đến một bước này bọn họ ngoại trừ thiêu đốt tiềm lực liều lĩnh hậu quả triển khai bán bộ pháp thân biến hóa đ ã k h ô n g có những khác hy vọng được, còn lại hai người, cũng căn bản không dám do dự, ngay lập tức sẽ thôi thúc cuối cùng này sát chiêu. Tần d ị ệ p mạnh, đã không phải người, nếu không triển khai cuối cùng này liều mạng thủ đoạn, bọn họ chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. nhưng ngược lại, tần d ị ệ p trung quy vẫn là võ tung, không có loại này liều mạng thủ đoạn. hôm nay chỉ cần giết hắn cùng còn lại mấy người cướp đi cơ duyên tất cả tổn thất đều có thể cứu vãn mở trong nháy mắt ba người khí tức cuồng trướng hình mạo đại biến cái kia hồng y võ tôn chân nguyên phun trào bên trong trong nháy mắt biến thành dòng thủ lính thân có tới cao ba t r ư ở n g sinh ra tráng kiện đ u ô i răng nanh lời trào một thân thú bảo võ tôn kiếm tu nhưng là hóa thành một đoàn ống ánh vô biên to lớn quả cầu ánh sáng phóng ra khiếp người lóa mắt ánh sáng màu trắng cuối cùng là cái kia huyền bảo cao quan võ tôn hắn thình lình hóa thân thành một vị có tới cao trăm trưởng thông thiên triệt địa người khổng lồ khuôn mặt mơ hồ người mặt trưởng bảo cầm trong tay một trưởng trường bảo bên trên ấm đầy lít nha lít nhít phù văn linh văn mỗi cái hào quang tỏa sáng, phóng tầm mắt nhìn làm người hoa mắt mê mẩn. Chết, ba người triển khai bán bộ pháp thân sau khi biến hóa, khí tức u y năng cuồng chứng mấy lần, liều lính xếp hướng về tần d ị c h liền này, nếu như các ngươi, liền điểm ấy năng lực, vậy ngày hôm nay, liền hết thầy chết đi cho ta, tần d ị c h cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái, trực tiếp lại biến mất, Võ tôn ở bước ngoặt sinh tử, đương nhiên sẽ không bày đặt bán bộ pháp thân biến hóa không cần. vì lẽ đó, Hắn đã sớm ngờ tới mấy người liều mạng cử chỉ. nhưng mà, Hắn lại có gì phải sợ, chỉ là l ư ỡ n g tương na di pháp cùng bầu trời mạc kiếp thần lôi, liền đủ để Hắn chiếm hết tiên cơ, tiến thối như thường. chớ nói chi là, trên người Hắn q u y ề n pháp, kiếm thuật, bí pháp, Thần thông đều là c u n g cấp trí cường tuyệt đỉnh bạch tần d ị c h bóng người lần thứ hai hiện lên lúc đã đến cái kia hồng y võ tôn hóa thân đầu dòng thân người pháp thân trước cái gọi là thương mười ngón không bằng đoạn chỉ tay này hồng y võ tôn vừa nhưng đã bị thương thực lực yếu nhất tần d ị c h nhất định phải g i à n h trước xếp chết người này âm âm hắn đấm ra một quyền vô biên chân nguyên sôi trào, khủng bố hai màu đen trắng ánh sáng nổ tung, cú đấm này, ẩm chứa thiên địa phản phúc uy năng, dường như nhật nguyệt than s ú c ngôi sao cuốn ngược, đem toàn bộ thế giới hóa thành một phương cối say, trắng đen ánh sáng, ở sau người hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vị vĩ đại vô cùng bóng người, ánh mắt hờ hứng, cao cao tại thượng, tựa hồ muốn tiêu diệt một giới, để vạn vật quay về hỗn độn, hắn trong tay, nâng lên một vòng đen k ị ệ t như mực thần vòng, thiên đế chuyển luôn quyền kiếp diệt phá giới luôn, lấy thiên đế thân chấp trưởng tam giới, như đối với vạn linh thất vọng bất mãn, liền muốn thanh tẩy sơn hà i nhật nguyệt, diệt vạn tục, tái tạo càn khôn, cú đấm này, uy năng lớn lao vô biên, chính là thiên đế chuyển luôn quyền bên trong cuối cùng một quyền, có phá diệt không gian oai, tần d ị c h vẫn là lần đầu triển khai, chết đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm chín mươi hai lực ép ba vị không ai địch nổi hả, không, hồng y võ tôn hóa thành thân người đầu dòng bán bộ pháp thân, nhất thời sợ hãi vô cùng, hãi đến sợ vỡ mật, trong mắt của hắn, phảng phất lại không tần dịch bóng người, đã chỉ còn dư lại cái kia khủng bố vô biên một quyền, còn có đen nhánh kia thần vòng, hắn từ cú đấm này bên trong, n g ư ờ i được đủ để làm hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống nguy hiểm, đi chết, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng bảo ngược, trở tay một chảo mạnh mẽ đánh về tần dịch thiên linh cái, phùng phùng phùng, Bán bộ pháp thân biến hóa một đòn, đem tần d ị c h thân thể bốn phía trồng chất không gian phương pháp, dễ dàng xuyên thùng, liền ngay cả c á c h kia một tầm quang, cũng bị oanh yích liên tục lay động, nhưng trung quy không có phá nát, mà tần d ị c h một quyền, nhưng chặt chẽ vững vàng, oanh yích đến hồng y võ tôn bán bộ pháp thân trên lồng ngực, oanh, đầu dòng thân người bán bộ pháp thân, Lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy chục sẩm, máu phun phè phè. nhưng mà, hắn càng không có chết, thậm chí đều không có trọng thương. đây là tần d ị c h trong nháy mắt chú ý tới, vừa nãy cú đấm kia bắn chúng chớp mắt, đối phương bên ngoài thân bên trên, cái kia bạc quang chiến giáp cấp t ố c lấp lói cùng biến hóa, chính là tầng này vô hình chiến giáp, hóa giải hắn hơn nửa sức mạnh. Lúc này, một bên h u y ề n bảo cao quan v õ tôn, nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt càng trắng mấy phần, hắn lau lau khó e miệng vết máu, tranh cười g ầ n nói, ngươi cho rằng, ta gặp cho ngươi ở ngay trước mặt ta giết người, sau đó tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao, tần diệt trong nháy mắt xoay người, ánh mắt tập trung người này, phiên phức Hắn cái này ngôn linh c h ú thuật chế tạo phòng ngự lại còn có một phần thương tổn rời đi quy năng trừ phi có thể đánh chết cái này võ tôn trung kỳ bằng không nếu muốn giết đi hai người bọn họ chỉ sợ vô cùng khó khăn tần diệt trong đầu trong nháy mắt liền né qua rất nhiều ý nghĩ lập tức hắn không chút do dự thôi thúc l ư ỡ n g tương na di pháp thân hình biến mất không còn t â m hơi không cho đối phương khóa chặt không gian, dùng ngôn linh c h ú thuật cơ hội, đối phương thần thông kỳ duyệt phi thường, khó bảo toàn thì không thể khắc chế dịch chuyển tức thời trong h ư không, ầm, tiếp theo một cái trước mắt, hắn trực tiếp hiện lên ở cao trăm t r ư ợ n g người khổng lồ trước mặt, không nói hai lời một quyền đánh xuống, muốn chết, người khổng lồ nanh cười một tiếng, tương tự không tránh không né, một quyền dường như thiên thần lạc búa, Hung hãn va về phía tần d ị ệ t nắm đấm, hắn liền không tin tưởng, chính mình triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, cứng đối cứng bên dưới, càng còn không phải là đối thủ của tần d ị ệ t Oành, một lần kịch liệt vô cùng va chạm qua đi, tần d ị ệ t thân hình rút lui hai bước, lại biến mất, mà trăm trưởng người khổng lồ, thân thể bạc quang thì lại ảm đạm rồi một hồi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng bay vụt ra mấy trăm cái phù văn, tần d ị ngươi cái con này hoạt bất lưu thu con chuột, lăn ra đây cho ta. này rõ ràng là một đ ả o có thể ảnh hưởng bốn phía h ư không gần sóng, từ trình độ nào đó trên, khắc chế dịch chuyển tức thời trong h ư không bí pháp, nhưng này bí pháp, chỉ có thể ảnh hưởng hắn bên cạnh người khu vực phổ cận, càng không cách nào loại bỏ lưỡng tương na di pháp. trong lúc nhất thời, tần diệt chiếm thượng phong, xuất duyệt nhập thần, quyền pháp, kiếm thuật, thần thông luôn phiên ra trận, đánh trăm trưởng người khổng lồ vô cùng chật vật, gào thét liên tục. nhưng, y vào bán bộ pháp thân biến hóa, trăm trưởng người khổng lồ dù cho rơi vào hạ phong, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, mà còn lại hai đại võ tôn, dù cho đồng d ạ n g triển khai bán bộ pháp thân biến hóa nhưng chỉ có thể đảm nhiệm phụ trợ ý đồ quấy dày tần dịch âm âm ầm bốn đại cường g i ả liên tục ở trong h ư không qua lại kích đấu thân hình biến hóa khủng bố u y năng nương theo đủ loại ánh sáng nổ tung rung động h ư không bốn phía h ư không chiến trường xung quanh nhấc lên một vòng lại một vòng loại nhỏ h ư không bão táp phúc tán một triệu dặm ngoại giới mặt hải â m trên mặt biển không gian thỉnh thoảng bị hư không giao chiến khủng bố dư âm xé ra một cái khe sau đó nhất thời có cuồn cuộn uy năng chút xuống bốn phía mấy vạn dặm mặt biển cũng vì đó sôi trào rung động không ngừng rất nhiều nước biển càng là trực tiếp bị hóa khí oanh thành hư vô vòng trời rung động đại dương biến sắc, chuyện này, chuyện này, đảo nhỏ vô danh trên, thương vô cứu ba người, một mặt c h ấ n động nhìn giữa không trung hiện ra cảnh tượng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tình cảnh này, đối mặt tam đại võ tôn liên thủ, bên trong một tên càng là võ tôn trung kỳ, nhưng là tần d ị c h vững vàng chiếm thượng phong, mặt cho là ai, đều không khó nhìn ra, còn tiếp tục như vậy, Tam đại võ tôn tính mạng đáng lo, chỉ sợ hôm nay khó có thể sống sót rời đi. Dù sao, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa muốn thiêu đốt tiềm lực, trả giá rất lớn đánh đổi, cũng căn bản không thể duy trì quá lâu, duy trì càng lâu, trả giá càng lớn, mà ba người này, một khi dừng lại bán bộ pháp thân biến hóa, chỉ sợ trong chốc lát, liền muốn hết thảy bị tần d ị c h đánh giết, tần h u y ê n trần khai hải tự lẩm bẩm, hai mắt thất thần, thực lực của hắn, càng nhưng đã đến trình độ như thế này sao, lẽ nào hắn đ ã có thể so với võ tôn hậu kỳ, n à y vẫn là võ tôn có thể đạt đến cấp độ sao, một bên thương vô cứu nghe vậy, lắc lắc đầu nói, vẫn không có, võ tôn hậu kỳ tăng thêm sự kinh khủng, Thật muốn ra tay, mấy hiệp này tam đại võ tôn sẽ chết, tần huyên còn kém không ít, nhưng thủ đoạn của hắn khó lường, lại không gì không giỏi, tự thân không hề kẽ hở, ngang nhau sức chiến đấu dưới, chiếm cứ ưu thế quá lớn, không sai, một bên la chấn, cũng tràn đầy đồng cảm nói, tần huyên thực lực, xác thực là vang dội cổ kim, chỉ sợ là chưa từng có ai, sau này cũng khó có người tới ta cũng không dám tưởng tượng chờ hắn đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới thực lực lại nên tăng lên tới trình độ nào mấy người một bên giao lưu một bên quan sát này trong h ư không áp chiến tâm tình đều thả lỏng rất nhiều dù sao tần dịp thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng đã sớm chiếm cứ toàn diện thượng phong lúc này Rơi vào nguy cơ sống còn, ngược lại là cái kia tam đại võ tôn, khà khà, là c h ấ n nghĩ đến đây, cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hà lê nói, ba người này, giờ khắc này chỉ sợ hối hận phát điên, nếu là sớm biết, tần huyên có thực lực như thế, bọn họ e sợ căn bản nhát gan, dám làm này phát điên giết người cướp của hoạt động, Thương vô cứu cùng trần khai hải nghe vậy, không khỏi đều mật cười. Ba người này, thực sự là gieo gió gặt bão, đáng đời. trong h ư không, tam đại võ tôn, cùng tần diệp áp chiến có tới một phút, không những không có cứu vãn thế yếu, ngược lại càng chật vật, càng là thần hồn của tần diệp công dích, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng để bọn họ ăn được rồi vị đắng, Nếu không có huyền bảo cao quan võ tôn ngôn linh c h ú thuật, cũng xác thực thần diệu vạn phần, tần d ị c h trong lúc nhất thời khó có thể loại bỏ lời nói. còn lại hai đại võ tôn, đã sớm mất mạng đ t lâu. dù vậy, tần d ị c h đông đảo thủ đoạn luôn phiên ra trận, cái kia huyền bảo cao quan võ tôn hóa thân trăm trưởng người khổng lồ đã kinh biến đến mức vết thương đầy giấy, càng khó mà chống đỡ được, không được, áp chiến bên trong, cái kia hồng y võ tôn, đột nhiên thần n i ệ m truyền âm, nôn nóng vô cùng, lại triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, ta chờ đ ợ i này tu vi, chỉ sợ liền lại cũng khó có thể tiến thêm. h ú n g hồ, cái kia thiên hải t ô n g lão quái vật, hơn nửa đã đang tiếp tục tới rồi, một khi bị hắn chẳng đứng, chỉ sợ hạ tràng thê thảm khôn kể, chuyện đến nước này, bọn họ đã không ôm hy vọng, lại đánh chết tần d ị từ trên người hắn cướp đoạt ra cơ duyên vô cùng to lớn. nhưng, bọn họ trả giá như thế giá cả to lớn. nếu nói là để bọn họ dừng tay như vậy, lập tức thoát đi mặt hải thần quốc, bọn họ là một vạn c á c h không muốn, không cam lòng. dư hiền đệ, trương hiền đệ, lúc này, đang cùng tần d ị áp chiến h u y ề n bảo cao quan võ tôn, Thần niệm truyền âm khẽ quát một tiếng, ta đến ngăn cản người này, các ngươi nhanh đi bên ngoài, đem thương vô cứu chờ ba người giết, đoạt bọn họ không gian bảo khí. đến thời điểm, ta liền lập tức tự tổn nguyên khí triển khai cấm thuật, tạm thời b ư ớ c lui này tần dịch, c h ú n g ta liền nhân cơ hội thoát thân, lập tức thoát đi mặt hải, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba nguyên linh cung chủ hiện thân, hồng y võ tôn nghe vậy, lúc này đại ghi được cái kia ra t h u a áo choàng võ tôn, cũng là một lời đáp ứng luôn. Rõ ràng, bọn họ ở đây, hầu như giúp không được bao nhiêu bận biểu, ngược lại bị tần diệt đánh chật vật như chó, mấy lần rơi vào nguy cơ, hai người bọn họ, đường đường võ đạo tôn giả, địa vị cao cao t à i t h ư ở n g Chưa từng như thế vô tất ớ c quá. n à y cố vô tất ớ c phiền muộn khí. tự nhiên có thể ở bên ngoài trên người ba người tìm trở về. Mạnh mẽ phát tiết một phen. h ú n g hồ đi ngoài giới. giết cái kia thương vô cứu chờ ba người. sau đó lập tức chạy trốn. cũng chính hợp bọn họ ý. dù cho cái kia thương vô cứu. trần khai hải. đều có từ võ tôn chân thân dưới thoát thân thủ đoạn. nhưng các ngươi liên thủ, đủ để đem bọn họ cấp t ố c giết chết, để bọn họ không có cơ hội chạy trốn. huyện bảo cao quan võ tôn, lặng yên truyền âm, chuẩn bị, mấy tức sau khi â m hắn cùng tần d ị c h lần thứ hai đối đầu một cái, đem tần d ị c h đẩy lui hai bước, thừa d ị ệ t tần d ị c h thân hình biến mất cơ hội, quát c h ó i tai một tiếng, chính là hiện tại, thần niệm tiếng vừa ra. Xé tan, xé tan, đã sớm chuẩn bị hồng y võ tôn, thú b à o võ tôn, lúc này không chút do dự, xé xách ra hai đạo không gian thật lớn vết nứt, khà khà khà, hai người cười gần một tiếng, khí tức bạo ngược, lúc này liền muốn một bước bước ra, dáng lâm ngoại giới, không được, tần d ị t h â n hình, trong nháy mắt ở tư không hiển hiện, hiện. Hắn cảm ứ n g được tình cảnh này sau khi, chính là biến sắc, Hắn một sát na, liền nghĩ rõ ràng mấy người này vô liêm s ỉ dự định, đường đường võ tôn, càng là như vậy đi tiện đồ, tần d ị ệ t trong mắt, búc ra một đảo hàn quang lạnh lẽo, các ngươi đã chính mình muốn tìm chết, cũng đừng trách ta dùng bàn ở ngoài chiêu, Hắn dĩ nhiên quyết tâm, vận dụng hệ thống lực lượng, Triệt đánh ể đ tan này ngôn linh c h ú thuật, giết chết đối phương ba người, thường ngày đấu chiến, hắn hầu như liền không dựa vào quá hệ thống, trừ phi nguy cơ sống còn. nhưng lần này, ba người này nhiều đây tiện hành vi, dĩ nhiên chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn không thể ngồi xem thương vô cứu ba người bị giết, hệ thống, tần d ị ệ t ở trong lòng, nhanh chóng đọc thầm một tiếng, Ta muốn hối đoái, đủ để đánh tan, nhưng vào lúc này, ngay ở tần d ị quyết định muốn triển khai chân chính đòn sát thủ, mà hai đại võ tôn, sắp giáng lâm n g o à i giới thời điểm, âm âm, bốn phía trong h ư không, một luồng m i n h mông đến khó có thể tưởng tượng uy có thể giáng lâm, chu vi ngàn dặm h ư không, đều bị triệt để chấn áp, tất cả h ư không lực lượng, h ư không gần sóng, h ậ m chí h ư không loạn lưu, điều động lại thành một đoàn. chuyện này, tần d ị ệ t biến sắc, thời khắc này, hắn càng cũng không cách nào nhúc nhích, này cố trấn áp h ư không uy năng sự m i n h mông, lại để hắn có một loại, như cùng ở tại lay động một ngọn núi lớn cảm giác. chuyện này, cái kia tam đại võ tôn, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, kinh hãi vô cùng. Lẽ nào cái kia thiên hải t ô n g lão ra hỏa, đến nhanh như vậy, không thể, tần d ị c h thì lại thôi thúc thần niệm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn phá mà đi, ý đồ tìm ra này cố uy năng chủ nhân, mà ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, trong h ư không, một đạo cả người lóng lánh vô cùng vô tận bạch quang, dường như thần linh giống như vĩ đại bóng người, trầm rãi cất bước đi tới, Hắn cả người khí tức, m i n h mông vô biên dường như tinh không đại dương, giơ tay nhấp chân, tựa hồ cũng bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra, lập tung toàn bộ mặt h ả i sức mạnh, tam đại võ tôn, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, tần d ị ệ t thình lình phát hiện, bọn họ cả người giống như run cầm cập bình thường run lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi, cung chủ, cung chủ đại nhân, là ta a, cung chủ, là ta a, tiểu còn lại a, tam đại võ tôn khó có thể nhúc nhích, nhưng dùng thần n i ệ m b i ê n cuồng phát ra tiếng, ngứ khí tràn ngập lấy lòng cùng nịnh hót, còn có một tia xin tha ý vị, cung chủ, người này là nguyên linh cung chủ, tần d ị c h thì lại chấn động trong lòng, lúc này gắt gao tập trung đạo bạc quang kia bên trong vĩ đại bóng người, không riêng là hắn, ngoài giới thương vô cứu mọi người, cũng như thế bị bóng người kia, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. cái này thần bí biến mất, nghe đồn mất tích thậm chí ngã xuống người, lại ở đây khắc hiện thân, rào, vô tận bạch quang, giống như là thủy triều, chậm rãi tàn đi, lộ ra một đạo người mặc áo bào trắng bóng người, hắn ước chừng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt phổ thông, đ ầ u chọc, đi chân đất, phụ tù mà đứng, sắc mặt lãnh đảm, là hắn, tần d ị ệ t trong nháy mắt giật này cả mình, ngoài giới thương vô cứu cùng trần khai hải, thấy rõ nguyên linh cung chủ khuôn mặt hình mạo, cũng làm tức ngây người, người này bọn họ lại nhìn thấy, ngay ở lúc trước, bọn họ ở nguyên linh cung truyền tống trên đài cao, chờ đợi la chấn đến thời điểm, trước đó một cách truyền tống lại đây trung niên nam đầu chọc, hắn lại chính là nguyên linh cung chủ, vì kia mặt hải vị thứ nhất người, nay chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ khi đó vừa vặn liền gặp được mất tích bí ẩn mười lăm năm nguyên linh cung chủ, từ ngoại giới trở về thời khắc, chuyện này tần dịp mọi người trong lúc nhất thời còn không triệt để phục hồi tinh thần lại, mà cái kia tam đại võ tôn còn đang điên cuồng nịnh hót lấy lòng, giống như d u n g đuôi cầu, ai ngờ đến cái kia áo bào trắng nam nhân, nhưng là hờ hứng nói, trong mắt các ngươi còn có gió nào đó người cung chủ này, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đem ta xem là người chết, tam đại võ tôn, lúc này bị dọa cho sợ rồi, thần niệm phát ra tiếng đều lắp ba lắp bắp, cung chủ ngài nói nói gì vậy đúng vậy chúng ta đối với cung chủ nhưng là trung thành tuyệt đối trung thành tuyệt đối áo bào trắng nam nhân cười lạnh một tiếng chỉ chỉ t ậ n dịch trâm chọc nói cái gọi là trung thành tuyệt đối chính là lấy lớn é p nhỏ đến vây rết mặt hải thiên kiêu số một đến v ị ta nguyên linh cung trêu chọc thiên hải tông l o ạ i kẻ địch này thật một cái trung thành tuyệt đối, tam đại võ tôn nhất thời hoàng hồn, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vẫn muốn nghĩ lối ra, mở miệng giải thích cùng xin tha thời điểm, áo bào trắng nam nhân nhưng cũng không còn kiên trì, hờ hứng phẩy tay áo một cái, bụi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả giải tán đi, lúc trước ta c ứ u các ngươi một mạng, che chở các ngươi nhiều năm, bây giờ cái mạng này, Ta tự mình thu hồi, dứt tiếng, ba người vẻ mặt triệt để đọn lại, sau đó cả người, càng dường như sỏi bình thường đổ s ụ p xuống, tán thành một đống bụi bẩm, đường đường tam đại võ đạo tôn giả, càng liền như thế chết rồi, hình thần đều diệt, thật là khủng khiếp thủ đoạn thần thông, tần diệt thấy này, trong lòng không khỏi mạnh mẽ nhảy một cái, lấy hắn tu vi, nhãn lực, Càng cũng không thấy vị này nguyên linh cung chủ triển khai là gì chờ thủ đoạn thần thông giơ tay nhấp chân càng không có nửa điểm khói lửa khí tức một tia chân nguyên thần hồn hoặc là h ư không g ầ n sóng đều không có ngươi chính là tần dịch chứ áo bào trắng nam nhân quay đầu nhìn về phía tần dịch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhường ngươi c h ấ n kinh trong khi nói chuyện Hắn đã tản đi c h ấ n áp thư không uy năng. Tần d ị c h lần nữa khôi phục hành động lực lượng. đúng mực chắp tay thi lễ. thong s o n g nói. cung chủ mất tích mười lăm năm. nguyên linh cung lại ngư long hỗn tạp. bên trong bất ồ n chẳng có gì lạ. điều này cũng tại không tới cung chủ trên đầu. áo bào trắng nam nhân nghe vậy. cười khổ một tiếng nói. tần d ị c h tiểu hữu nói rất đúng. xác thực là ngư long hỗn tạp a lúc trước ta lòng cao hơn trời một lòng muốn xưng bá mặt hải mới không để ý tâm tính c h i ê u nạp những này lòng lang dạ sói hạng người bây giờ nhìn lại đến xem kỳ thực là ngô xuẩn cử chỉ ta còn ở lúc bọn họ từng c á c h từng c á c h ngoan cùng tôn tử như thế ta mới biến mất mười mấy năm liền lòng người di động bẩn t h i ể u xấu xa một đoàn hầu như dẫn đến sư tôn giao cho trong tay ta nguyên linh cung liền như vậy sụp đổ nói hắn thở dài một tiếng cái này cũng là ta đối với thực lực quá mức có tự tin ra ngoài tham bí càng không làm bất kỳ chuẩn bị gì cho tới thân hám tuyệt cảnh bị nhốt mười lăm năm ta gieo gió g ặ t bão không trách người khác nghe đến đó tần dịp mắt sáng lên Đột nhiên mở miệng nói, xin thứ cho tiểu tử mạo muội, ta muốn hỏi hỏi cung chủ, mười lăm năm trước, cung chủ vì sao phải quyết định đi tham bí, lại đi nơi nào, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm chín mươi bốn nguyên linh cung chủ nhận lỗi, ây, nguyên linh cung chủ, nghe được tần d ị ệ t lời nói, không khỏi ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Nay tần d ị c h câu hỏi, dĩ nhiên trực tiếp như vậy, đây chính là hắn bí ẩn, trừ phi là bạn thân, đồng đảo bầu bạn, bằng không, ai dám tùy tiện hỏi vấn đề thế này, thật liền không sợ, xông tới mạo p h ạ m hắn v ì này mặc hải vị thứ nhất người, cung chủ chớ trách, tần d ị c h thấy thế, lập tức bổ sung một câu nói, tiểu tử luôn luôn muốn biết r ồ i dào, đối với mặt hải truyền lưu bí ẩn hết sức tò mò, cũng không phải là có ý định mạo phạm cung chủ, kính xin cung chủ thứ tội, nếu là liên lụy đến cung chủ việc riêng tư, liền không cần trả lời ta. trên thực tế, tần d ị ệ t trong lòng, vô cùng bức thiết muốn biết, nguyên linh cung chủ mười lăm năm trước đi ra ngoài tham bí, cuối cùng mất tích, đến tột cùng cùng tần gia việc, có hay không liên quan, vì lẽ đó hắn mới gặp tùy tiện mở miệng liều lính nguy hiểm do hỏi cái này vô cùng mẫn cảm sự tình uvk quờ quờ m áo bào trắng nam nhân do dự một chút đột nhiên liền thoải mái thôi đơn giản là cái mất mặt sự tình cũng không cái gì khó nói chỉ là tần tiểu hữu ngươi nhớ tới không muốn truyền ra ngoài chính là tần d ị ệ t trong lòng hơi động liền nói ngay Cung chủ cung chủ. cổ Tiểu nguyên trung yên nhất định miệng kín như bưng. Hắn ràng. linh hắn nay n g hải Đây tâm. tử mặt Xem tới ư rõ là ở ờ i thiên thiện Mới số bố xuống một một trên. kết trả khủng phú hắn phần bên Nguyện cùng duyên.、Mới、đồng ý ý l ờ i vấn đề thế này. Bằng không. Dù cho là tầm t h ư ờ n g võ tôn. Ở nguyên linh cung chủ trong mắt. Chỉ sợ c ờ n g cùng chó lợn bình t h ư ờ n g Tiện tay liền giết. nào có cái gì địa vị có thể nói, hắn đương nhiên sẽ không không biết cân nhắc, đi truyền bá thứ đại nhân vật này bí ẩn, u, v, g h q q m muốn nói như thế nào đây, áo bào trắng nam nhân trầm ngâm chốc lát, trầm r ã i mở miệng nói, hay là t ầ n tiểu hữu không biết, ta tuy rằng ở mặt hải tên gọi vị thứ nhất người, nhưng ở hơn trăm thần quốc bên trong, nhưng cũng không tính là gì, dù sao mặt hải phần lớn là vùng biển địa lục hòn đảo ít ỏi b á c h tính v õ giả số đếm tiểu cường giả tự nhiên nhiều không đứng lên ta ở đây xưng vương xưng bá tên gọi số một nhưng ở những người mạnh mẽ thần quốc chân chính trong mắt cường giả nhưng cũng có điều là ít ngồi đáy giếng cóc vẻ hàng ngũ thôi mà ở những người mạnh mẽ thần quốc bên trong còn có một chút vượt qua thần quốc cấp độ thế lực bá chủ tổ chức bên trong một cái tên là thương thiên minh tần dịch nghe đến chỗ này vẻ mặt khẽ động thương thiên minh không sai áo bào trắng nam nhân khẽ gật đầu đạo này thương thiên minh ở rất nhiều thế lực bá chủ trong tổ chức cũng được cho là kể đến hàng đầu thế lực khổng lồ ta ở nhiều năm trước May mắn có cơ duyên, gia nhập thương thiên minh bên trong, trở thành thành viên chính thức. Mười lăm năm trước, ta dốc sức làm nhiều năm, thật vất v ả có cơ hội, cùng người đi thăm dò một chỗ thời đại thượng cổ cổ chiến trường h ả i cốt. Kế t quả, h hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, trên mặt hiện ra một tia tức giận vẻ, bảo vật không phát hiện bao nhiêu, ngược lại là chịu nhiều đau khổ. Lúc đó, một nhóm mười lăm vị đỉnh cao võ tôn, mỗi người đều là minh bên trong thành viên, tuyệt không tầm thường đỉnh cao võ tôn, có thể sánh ngang, kết quả đoàn người đều bị vây chết ở nơi đó, mười trong năm năm chết rồi đầy đủ mười hai cái. Cuối cùng, chỉ còn dư lại ta cùng hai người khác, miễn cưỡng trốn thoát, nhưng cũng ai không đề cập tới cũng được. Áo bào trắng nam nhân lắc đầu một cái, rõ ràng một lời khó nói hết, tần d ị c h vậy thì rõ ràng, vì này xem ra quá nửa là trả giá cái giá không nhỏ, mới có thể thuận l ờ i thoát thân, hóa ra là như vậy, hắn hướng về phía áo bào trắng nam nhân, chỉnh trọng hơi cuối người hành lễ, mở miệng nói, đa tạ cung chủ, vì là tiểu tử giải thích nghi hoạt, hắn đã làm rõ, xem ra nguyên linh cung chủ mất tích cùng mười lăm năm trước t ầ n g i a chi biến không có quan hệ gì nguyên linh cung chủ có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoạt đã cho đủ hắn mặt mũi thá <cười> hạ <cười> áo bào trắng nam nhân sang sảng nở nụ cười khoát tay một c á c h nói không sao việc nhỏ thôi chúng ta tạm thời đi ra ngoài đi ngươi cái kia mấy người đồng bản đều còn đang đợi ni dứt tiếng bốn phía tư không thình lình cấp tốc tiêu tan hết sạch dường như họ bày lên vệt sáng tầng tầng rút đi chuyển nùng v ì là nhạc áo bào trắng nam nhân cùng tần d ị c h liền trực tiếp từ tư không đến ngoài giới trên mặt biển này một tay lời hại tần d ị c h nhìn thấy này giống như linh dương móc sừng hồn nhiên thiên thành thủ đoạn tâm thần tập trung cao độ tu vi càng cao đối với hư không thao túng càng mạnh, mới càng có thể nhìn ra. nguyên linh cung chủ này một tay khủng bố địa phương, tự nguyên linh cung chủ như vậy, đã sớm đứng ở tôn giả cấp độ đỉnh cao đại nhân vật. hiện nay thực lực của hắn còn rất xa không thể với tới. Tần d ị ệ c thương vô cứu mọi người nhìn thấy tần d ị ệ c đột nhiên hiện thân nhất thời r ồ n dập thở phào nhẹ nhõm vừa mới nói chuyện lúc nguyên linh cung chủ trực tiếp phong tỏa thâm tầng hư không, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh, suýt chút nữa cho rằng phát sinh cái gì không tốt bất ngờ, trong lòng lo sợ bất an, cũng may giờ khắc này, tần d ị c h bình yên vô sự, bên cạnh còn theo nguyên linh cung chủ, bái kiến cung chủ, thương vô cứu chờ ba người, vội vàng hướng nguyên linh cung chủ, cung kính hành lễ, không cần đa lễ, Áo bào trắng nam nhân cười nói, nói đến, ta ngày đó trở lại nguyên linh cung. cái thứ nhất tình cờ gặp chính là mấy vị tiểu h ữ u cũng coi như có d u y ê n phận. Lần này, là ta phong mố người quản dạy không nghiêm, thức người không rõ, cho tới môn hạ r a loại này bại hoại, liên lụy mấy vị, thương vô cứu mọi người, tự nhiên là liền không dám sưng, đem tư thái thả rất thấp. dù sao trước mắt vì này nhưng là chân thật mặt hải người số một vì kia cao cao tại thượng quốc chủ đại năng từ không q u ả n sự hắn chính là mặt hải thực lực mạnh nhất quyền thế to lớn nhất địa vị tối cao đại nhân vật uvk q q m như vậy đi nguyên linh cung chủ vung tay lên trước mặt trong nháy mắt hiện lên bốn viên không gian bảo khí mà đều là màu trắng màu vàng chen lẫn nguyên linh cung chế tạo cái kia tam đại võ tôn là ta tôn môn bại hoại chết chưa hết tội có điều bọn họ mở ra không gian mang theo người bên trong linh tinh chân bào b ả o khí hàng ngũ đã bị ta thu thập lại bên trong cái kia võ tôn trung kỳ kết linh tôn giả toàn bộ dòng dõi liền tại đây viên chiếc nhẫn bên trong nói, hắn đem bên trong một chiếc nhẫn, đưa cho tần dịch, ta liền mượn hoa hiến phật, đưa cho tần dịch tiểu hữu, cứ cho là tiểu hữu áp chế kinh hãi. tần dịch nghe vậy, thấy buồn cười nói, một vị võ tôn trung kỳ cường giả toàn bộ dòng dõi đến an ủi, toàn bộ mặt hải sợ không biết có bao nhiêu người, muốn c h ấ n kinh. nói, hắn vẫn là đưa tay tiếp nhận cái viên này chiếc nhẫn, Tện i tay cất vào trong ngực, như không có nguyên linh cung chủ. Ba người kia hơn nửa cũng phải bị hắn đánh chết một h a i đây là hắn nên được, tự nhiên sẽ không c ử tuyệt. Ha ha ha, nguyên linh cung chủ tiêu sái nở nụ cười, lập tức cong ngón tay búng một cái, còn lại ba viên chiếc nhẫn, r ồ n dập bắn ra, trôi nổi ở thương vô cứu chờ ba người trước mặt. cho tới còn lại cái kia hai đại võ tôn dòng dõi, ta liền chia đều thành ba vị, phân biệt đưa cho ba vị làm nhận lỗi, đa t ạ cung chủ, trong lòng ba người đại hỉ, lúc này đắc ý nhận lấy, này một chiếc nhẫn bên trong, nhưng dù là một vị tôn giả hơn nửa dòng dõi, ít nói cũng giá trị hay, ba cái ước linh tinh, chư vị đối với ta này nhận lỗi, còn toán thỏa mãn, nguyên linh cung chủ cười h í p mắt hỏi một câu thỏa mãn thỏa mãn đương nhiên thỏa mãn thương vô cứu mọi người đương nhiên không nói ra được một câu không hài lòng lời nói nói cho cùng bọn họ cũng chưa bị thương toàn bộ hành trình hữu kinh vô hiểm ba người kia cũng bị nguyên linh cung chủ tự tay zết cuối cùng còn có chỗ tốt lắm đã hết sức hài lòng vậy thì tốt nguyên linh cung chủ cười cợt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, đúng rồi, chư vị vô sự lời nói, nếu không đi ta nguyên linh cung ngồi một chút, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bốn, chương ba trăm chín mươi năm đột phá võ đạo tôn giả, chuyện này, thương vô cứu mọi người, nghe được nguyên linh cung chủ mời, đều có chút trần trờ, bọn họ ở cửa chuyển tiểu thế giới bên trong thực tại trải qua một phen đau khổ trở về lại gặp phải chim sẻ chắn cửa bị dằn vặt không nhẹ giờ khắc này bọn họ rất muốn tự nhiên là ai về nhà nấy nghỉ ngơi thật tốt một phen nhưng nguyên linh cung chủ tự mình mời bọn họ nếu là tùy tiện từ chối tựa hồ cũng có chút không biết cân nhắc này để bọn họ trong lúc nhất thời do dự không quyết định Cung chủ, ngược lại là tần d ị cũng không có bao nhiêu kiêng kỷ. Thản nhiên nói, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ không kịp đi nguyên linh cung, cùng cung chủ thưởng thức trà, không bằng ngày khác, làm sao, hắn ở cửa c h u y ể n thiên trì bên trong, hoàn thành rồi linh hồn giải phóng lột xác to lớn, còn chưa kịp, cố gắng sắp xếp một hồi tự thân biến hóa, dù sao, c ử u c h u y ể n tiểu thế giới quy tắc đặc thù, áp chế quá nhiều. còn nữa nói, Hắn bây giờ sở hữu một vị trung kỳ võ tôn toàn bộ dòng dõi, có thể nói lên cấp võ tôn, đa quân lương đầy đủ, đến nước chảy thành sông mức độ, chỉ chờ sắp xếp từ thân s o n g xuôi, Hắn ngay lập tức sẽ có thể thành tựu tôn giả, tự nhiên không muốn trì hoãn thời gian, cung chủ thứ tội, có tần d ị ệ t đi đầu, còn lại ba người cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã thành khẩn c h ố i từ chuyện này. được rồi, nguyên linh cung chủ cũng không có bao nhiêu thất vọng, nói, mấy v ị kia tiểu h ữ u chúng ta liền tạm thời cáo từ, nói, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tần dịch, cười nói, mấy tháng sau, ta nguyên linh cung bên trong thiên la hội thì sẽ tổ chức, đến thời điểm tần dịch tiểu h ữ u có thể nhất định phải tới cổ động, thiên la hội, tần d ị ệ t trong lòng ngẩn ra, trên mặt không chút biến sắc, gật đầu nói, được, ta rành rối liền nhất định đến. Hắn cũng không rõ ràng, thiên la hội là cái gì, có điều hiện tại không dễ hỏi nguyên linh cung chủ, về đi hỏi một chút hà lạc thượng tôn là được, vậy thì tốt, nguyên linh cung chủ khẽ mỉm cười, lập tức cả người hắn liền cấp tốc hóa thành nhàn nhạt bóng mờ thoáng qua liền biến mất không còn t â m hơi nhìn thấy nguyên linh cung chủ rời đi thương vô cứu mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ mới v õ tôm cảnh giới cùng loại này mặt hải đứng đầu nhất đại nhân vật ở lại cùng nhau khó tránh khỏi cảm thấy áp lực to lớn chư vị tần dịp xoay người nhìn về phía ba người nghiêm mặt nói Ở, hắn hướng về phía ba người, chắp tay thi lễ nói, chư vị cáo từ, chúng ta ngày sau có cơ hội tái tụ, được tần huyên đi t h ô n g thả, thương vô cứu mọi người, cũng dồn dập đáp lễ thương huynh, nếu ngươi từ là sư tôn nơi đó, hỏi thăm được liên quan với vị kia người man nguyên tổ tin tức gì, nhớ tới truyền cáo ta một tiếng. trước khi đi, tần d ị c h hướng về phía thương vô cấu, lặng yên truyền âm một câu. lập tức, hắn phất tay áo vung lên, tùy ý xé ra một khe hở không gian, thong s o n g cất bước bên trong, thân ảnh biến mất không gặp. Tần huyện. La trấn nhìn nơi hắn biến mất, không khỏi lòng sinh cảm khái, có thể cùng tần huyên kết bạn, thực sự là ta la mố may mắn. ngay sau đó, thương vô cứu, trần khai hải cùng la trấn, r ồ n dập hướng về lẫn nhau cáo biệt, hướng về phương hướng khác nhau, thôi thúc đồn quang chạy như bay, một nhóm bốn người, liền như vậy tản ra, đảo nhỏ vô danh p h ủ cận, Lần thứ hai trở nên không có một bóng người, chỉ còn những người cổ lão phong hóa ngói vỡ tường đổ, cùng bị dư âm nổ nát nửa bên đảo lục, có thể chứng minh nơi này đã xảy ra cái gì, từ nguyên linh cung phổ cận đến hà lạc châu lục, muốn phi đồn hơn hai trăm i n h triệu dặm, nhưng lấy tần d ị c h bây giờ đồn t ố t mượn thư không loạn lưu, có điều là hơn một canh giờ, liền lặng yên trở về, Lần này thu hoạch quá to lớn, tâm tình của hắn vô cùng sung sướng, thầm nghĩ, tạm thời không vội, tìm hà lạc thượng tôn dò hỏi thiên la hội sự tỉnh, chờ ta trước tiên đi sắp xếp tự thân đoạt được, trước tiên đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới lại nói, thực lực mới là tất cả căn bản, chuyện lớn bằng trời, cũng không có việc này trọng yếu, chỉ c h ú t lát sau, đến hà lạc thương hội tổng bộ tần dịch, cảm ứng được cái gì, hơi run run, tứ hải thượng nhân, càng còn không hề rời đi, vị này cùng hà lạc thượng tôn, hiệp đàm những người cao cấp con đường chia sẻ chuyện hợp tác, theo lý thuyết đã sớm nên rời đi, nhưng tần d ị cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hai vị này đều là người làm ăn, nói không chừng còn có những khác hạng một muốn hợp tác trao đổi loại hình, hắn cho hai người phát đi một đạo tin tức, nói gọi chính mình muốn bế quan. Lập tức, hắn liền trở lại trụ sở của chính mình cung điện, đi vào tu hành trong tính thất, mở ra tầng tầng trận pháp, hô, tầng dịch khoanh chân ngồi xuống, thâm hô hút vài hơi, chầm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần của hắn, Nương theo chú ý niệm chìm vào toàn thân, đan b i ể n khí hải cùng biển ý thức bên trong, tính tâm thể ngộ tự thân biến hóa, linh hồn giải phóng hoàn thành, mang cho hắn lột xác là to lớn, làm hắn ở mọi phương diện, càng hướng tới hoàn mỹ, v õ tôm cảnh, chân chính bị hắn đi tới phần cuối, mà nếu như không đem những thứ đồ này toàn bộ nắm giữ, vận luyện với một lòng, Hắn là sẽ không đi tùy tiện đột phá võ tôn cảnh giới. cũng trong lúc đó, hà lạc thương hội tổng bộ bên trong, tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn, hai mặt nhìn nhau, tần d ị c h đột nhiên trở về, còn muốn bế quan, hai người làm rồi ngăn cản tần d ị c h đi đón dưới mạc linh ưu nhờ làm hộ, liền vẫn chờ ở chỗ này, chờ tần d ị c h trở về, ai ngờ đến, đợi gần một tháng, t ầ n d ị c h đúng là trở về, có thể sắp tới liền bế quan, căn bản không gặp người, t ầ n d ị c h sức mạnh, càng ngày càng sâu không lường được, hà lạc thượng tôn sắc mặt, không khỏi có chút khó coi, hắn đến hà lạc châu lục, ta càng không có sinh ra sớm cảm ứng, không có đem hắn chẳng đứng, lần này, hắn vừa không có cố ý che lấp hành tung, E sợ rất nhanh thì sẽ truyền tới nhà đầu kia tai bên trong. Ai, tứ hải thượng nhân nghe vậy. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. n g ư ờ i ta thiên phòng vạn phòng. vẫn là không ngờ tới này một vụ. có điều lập tức, hắn liền tựa hồ nghĩ tới điều gì. trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ. tần dịch cũng đã là võ tôm cảnh. trước nay chưa từng có trần nhà. hắn còn muốn bế quan khổ tu. Chẳng lẽ là vì chuẩn bị, đột phá tôn g i ả hà lạc thượng tôn nghe vậy, trong lòng chấn động một chút, mắt sáng lên, e sợ quá nửa là, bọn họ đều rõ ràng, lấy tần d ị c h đáng sợ thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ đăng lâm tôn g i ả cảnh giới. nhưng, bọn họ cũng không ngờ rằng, cái này rất nhanh, sẽ là nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu, Tần d ị ệ c đi ra ngoài một chuyến, cũng là một tháng không tới, trở về liền muốn lập tức bế quan, thành tựu tôn giả cảnh giới, thật không h ổ là, được khen là mặt hải trung cổ tới nay thiên kiêu số một, hà lạc thượng tôn trong lòng, không nhìn được cảm khái một tiếng, ta hiện tại, càng kiên định muốn khuyên tần d ị ệ c từ bỏ ý nghĩ, hay là, c h ú n g ta có thể cùng linh ưu nha đầu kia, công bằng nói một chút làm cho nàng đợi thêm hai ba năm nói không chừng hay ba năm sau tần dịch liền có đầy đủ sức mạnh hoàn thành sự kiện kia tứ hải thượng nhân nghe vậy chầm mặt một chút mới thấp giọng nói ta suy nghĩ một chút đi bất luận làm sao chờ tần dịch đột phá xong xuôi không còn bế quan chúng ta trước tiên cần phải tiếp xúc được hắn lại nói